Nhưng còn không phải là từ ngươi nhị thúc ra lại đây. Nói đến hứa ra nhị phòng, hứa đại tẩu cũng là một bụng khí, trong giọng nói liền mang lên vài phần tức giận, ngươi nhị thẩm cũng không phải cái gì thứ tốt, chỉ kém không đem nương cùng ngươi đại tỷ đuổi ra ngoài. Nương, ngươi lại cùng nhị thẩm cãi nhau. Trước kia hứa nguyên bảo là sẽ không như vậy nói chuyện. Bất quá ở tứ phòng ngây người một đoạn thời gian, hứa nguyên bảo chính mình cũng bắt đầu học đọc sách biết chữ, dần dần biết được thị phi đúng sai, trở nên Minh lý lẽ nhiều Cái gì kêu ta lại cùng nàng cãi nhau. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm, cũng không nghĩ cùng nàng khởi bất luận cái gì xung đột. Nói đến nói đi đều tại ngươi nhị thuốc không chịu hỗ trợ. Lại nói như thế nào ngươi đại tỷ cũng là ngươi nhị thuốc thân chất nữ, hắn cư nhiên liền ngươi đại tỷ trung thân đại sự đều không muốn hỗ trợ, một lòng liền nghĩ hắn nhà mình thân quê nữ. Nói rõ chính là khinh thường chúng ta đại phòng, khi dễ chúng ta đại phòng không có tiền đồ người hứa đại tẩu nhưng không cho rằng chính mình có sai. Nói xong hứa nhị tẩu. Nàng lại đem hứa nhị ca cung cấp hoán trách thượng. Nương, nhị thúc không phải là người như vậy. Hứa Nguyên bảo trong lòng than nhẹ một tiếng, rất có loại cùng hứa đại tẩu nói như thế nào đều nói không rõ cảm giác vô lực. Cho nên nói, hắn nương so với tứ thẩm thật là kém qua xa. Hắn còn ở đế đô hoàng thành thời điểm, chỉ cần có lý, cho dù là tới rồi nãi nãi trước mặt, tứ thẩm cũng sẽ đứng ở hắn bên này. Chính là trở lại dự châu phủ, ở chính hắn mẹ ruột trước mặt, hắn lại là lại đại đạo lý cũng nói không rõ. Thẳng làm hứa Nguyên Bảo hoàn toàn thất vọng. Hắn như thế nào liền không phải người như vậy. Hắn chính là người như vậy. Nguyên Bảo, ngươi lần này nhưng nhất định phải nghe nương, hảo sinh cùng ba vị hoàng tử đánh hảo quan hệ, tranh thủ trở nên so phúc bảo hòa lộc bảo đều phải càng thêm lợi hại. Cứ như vậy, liền rốt cuộc không ai dám khi dễ chúng ta đại phòng. Ngươi nhị thúc nhị thẩm không dám lại coi khinh nương, ngươi đại tỷ việc hôn nhân cũng có thể thuận lợi định ra. Cha ngươi là cái vô dụng, chúng ta đại phòng đã có thể chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Bên sự tình tạm thời không nói, vào giờ này khắc này hứa đại tẩu trong lòng, vẫn là kiên trì nhận định làm hứa nguyên bảo lấy lòng ba vị hoàng tử muốn càng thêm quan trọng. Nương, ta đều nói, ba vị hoàng tử đều là phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca bạn tốt, bọn họ sẽ không dễ dàng cùng ta giao hảo. Hứa nguyên bảo rất có tự mình hiểu lấy, cũng không sẽ một mặt nghe theo hứa đại tẩu thoán, suyết cùng túng, dũng. Thêm chi hắn đều không phải là ngày thứ nhất nhìn thấy ba vị hoàng tử, liền càng thêm sẽ không tâm sinh vọng tưởng. Ngoài ra, hứa Nguyên Bảo cố tình che giấu ba vị hoàng tử chung còn có một vị thái tử điện hạ sự thật. Nếu không, không chừng hắn nương còn có thể nháo ra thiên đại yêu, thiêu thân. Ngươi đều còn chưa có đi làm, như thế nào liền biết không khả năng. Nhạ, Nguyên Bảo ngươi xem, nương cùng ngươi đại tỷ đều đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Này đó ăn bật tất cả đều là dự châu phủ tiêu được với danh hào thức ăn, chỉ cần ngươi bắt được ba vị hoàng tử trước mặt, khẳng định có thể thuận lợi lấy lòng đến bọn họ. Tuy rằng tán thành ba vị hoàng tử tôn quý thân phận, nhưng ở hứa đại tẩu xem ra, ba vị hoàng tử cùng tầm thường tiểu hài tử cũng không có như vậy đại khác biệt. Chỉ cần đem ăn ngon đưa đến ba vị hoàng tử trước mặt, hứa nguyên bảo liền cũng liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nương, ba vị hoàng tử là cái gì xuất thân? Trong hoàng cung còn có thể thiếu ăn ngon. Này đó ngoài cung thức ăn, ba vị hoàng tử đều sẽ không tùy ý chẳng vào. Hứa nguyên bảo sửa đúng nói. Chính là trong hoàng cung ăn nhiều tinh xảo ăn ngon thức ăn. Ngoài cung thức ăn đối bọn họ tới nói mới càng thêm mới mẻ cùng tò mò sao. Hứa đại tẩu vừa nói vừa đem chính mình trong tay mang đến thức ăn đều đưa cho hứa nguyên bảo, một hai phải hứa nguyên bảo tất cả đều cầm đi đưa cho ba vị hoàng tử. Hứa nguyên bảo rốt cuộc vẫn là cái hài tử, so ra kém hứa đại tẩu sức lực đại. Lại có hứa đại nha ở một bên hỗ trợ, hứa nguyên bảo không có biện pháp, cũng chỉ có thể bị bức mang theo những cái đó thức ăn đưa đi phúc bảo hòa lộc bảo sân. Hứa lại Tẩu cùng Hứa Đại Nha không có thể đi vào Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sân, Hứa Nguyên Bảo lại là thuận lợi đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, Hứa Nguyên Bảo là đi theo Hứa ra tứ phòng cùng nhau từ Đế Đô Hoàng Thành tới Dự Châu phủ, này dọc theo đường đi lại cùng ba vị hoàng tử ở chung hòa hợp, bọn thị vệ tự nhiên sẽ không cố ý làm khó dễ cùng ngăn trở. Bất quá như vậy sự thật xem ở Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha trong mắt, liền biến thành Hứa Nguyên Bảo rất lợi hại, lại còn có thực chịu ba vị hoàng tử yêu ái. Ta liền nói, ngươi đệ đệ có thể đi. Đắc Ý đứng ở cách đó không xa, Hứa Đại Tẩu quay đầu hướng Hứa Đại nhà khoe ra nói: "Ân, Nguyên Bảo rất lợi hại. Hứa Đại Nha cũng là thiệt tình đem Hứa Nguyên Bảo coi là cuối cùng bảo, mẹ, phụ, đương nhiên hy vọng Hứa Nguyên Bảo có thể đã chịu ba vị hoàng tử coi trọng. Ngươi liền chờ hưởng ngươi đệ đệ đại phúc đi." Nghĩ Hứa Đại Nha việc hôn nhân thực mau là có thể thuận lợi giải quyết, Hứa Đại Tẩu yên lòng. "Con hào có Nguyên Bảo ở." Hứa Đại Nha gật gật đầu, mang theo vài phần may mắn cùng cao hứng. Hai mắt đều toát ra vui mừng ánh sáng. Phúc Bảo hòa Lộc Bảo trong viện, nhìn Hứa Nguyên Bảo lấy tiến vào nhiều như vậy thức ăn, ba vị hoàng tử đều có chút kinh ngạc. Ngũ hoàng tử cùng Hứa Nguyên Bảo là nói chuyện qua, lập tức liền hỏi ra khẩu nói, như thế nào mua nhiều như vậy? Ta nương cùng đại tỷ mua đưa lại đây. Hứa Nguyên Bảo đúng sự thật trả lời xong, trực tiếp nhìn về phía Phúc Bảo hòa Lộc Bảo, chỉ chỉ ngoài cửa, "Phúc Bảo ca ca, Lộc Bảo ca ca, ta nương cùng đại tỷ phòng trừng lại muốn làm âm Không có việc gì, Chúng ta không thèm nhìn các nàng là được. Phúc Bảo tùy ý xua xua tay, ngữ khí rất là không chút để ý. Lần này chỉ sợ không thể không thèm nhìn, các nàng hai đem chủ ý đánh tới ba vị hoàng tử trên đầu. Hướng Nguyên Bảo lắt đầu, trên mặt rất là xấu hổ, thẹn cùng xấu hổ. a hướng về phía chúng ta tới sao? Hảo nha hảo nha, ta chính ngại nhàm chán đâu. Ngũ hoàng tử mới vừa đem một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, nghe được hướng Nguyên Bảo lời nói, tức khắc liền tới rồi vài phần hứng thú. Ta nương cùng đại tỷ các nàng hứa nguyên bảo dưng một chút, rất là nghiêm túc châm trước hơn nửa ngày, cũng không có thể tìm ra thích hợp lý do thoái thác tới hình dung hứa đại tẩu cùng hứa đại nha làm người. Cuối cùng, hắn liền lắc đầu, đi trước hướng ba vị hoàng tử bồi khởi tội tới. 318, đệ 318 trương. Bởi vì lần này tới dự châu phủ khó tránh khỏi sẽ cùng hứa ra người có điều tiếp xúc, ngũ hoàng tử bọn họ kỳ thật là biết hứa ra các phòng cụ thể quan hệ cùng chặng hướng. Chủ yếu là phúc bảo tính tình sống sóng lại không chê việc xấu trong nhà, cho nên có cái gì nói cái gì, nghĩ đến cái gì liền đúng sự thật báo cho Ngũ hoàng tử bọn họ ba người. Nay đây giờ phút này hứa Nguyên Bảo nhắc tới hứa Đại Tẩu cùng hứa Đại Nha, Ngũ hoàng tử bọn họ ba người đều từng người trong lòng hiểu rõ. Thái tử là thật sự không tính toán để ý tới hứa Đại Tẩu cùng hứa Đại Nha. Tả Hưu có bất luận cái gì thời điểm đều không chê chuyện này đại Ngũ hoàng tử ở, hứa Đại Tẩu cùng hứa Đại Nha khẳng định không chiếm được hảo, hắn cũng liền không cần thiết tốn nhiều tinh lực. Còn nữa Phúc Bảo cũng không phải dễ đối phó. Có Phúc Bảo ra ngựa, thái tử thật đúng là không lo lắng hứa đại tẩu cùng hứa đại nha có thể nháo đến hắn trước mặt tới. Cuối cùng, hứa nguyên bảo mang đến thức ăn, ngũ hoàng tử ba người chọn lựa đều nếm một ít, miên cương cũng coi như là viên hứa đại tẩu cùng hứa đại nhà sáng sớm mong muốn. Thế nào? Buổi chiều muốn hay không nơi nơi đi một chút? Dự châu phủ có chút địa phương vẫn là rất đẹp, đáng giá một du Ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi xong. Phúc Bảo liền tính toán mang theo ngũ hoàng tử bọn họ cùng nhau ra cửa đi một chút. Hảo A. Chạy nhanh, ra cửa. Ngũ hoàng tử cái thứ nhất hưởng ứng, thái độ rất là nhiệt tình. Ta cũng phải đi nơi nơi nhìn xem. Không ra đế đô hoàng thành phía trước, cựu hoàng tử đối lần này đi ra ngoài tuy rằng có chờ mong, lại không có như vậy khắc sâu cảm thụ. Thẳng đến lúc này người đứng ở dự châu phủ địa giới thượng, cựu hoàng tử mới dần dần ý thức được, bên ngoài phong cảnh xa so với hắn ở thư thượng nhìn đến muốn càng thêm hấp dẫn người Vậy cùng đi. Phúc bảo thực mau liền làm ra quyết định, đồng thời cũng không quên hứa nguyên bảo tồn tại. Nguyên bảo, ngươi cùng bốn bảo, năm bảo bọn họ, muốn hay không cũng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nếu như là thay đổi phía trước, hứa nguyên bảo khẳng định lập tức gật đầu ứng hảo. Nhưng tưởng tượng đến còn chờ ở ngoài cửa hứa đại tẩu cùng hứa đại nha, hứa nguyên bảo chỉ phải vi, bối, buồn ý cự tuyệt nói, ta còn là trước đưa bốn bảo cùng năm bảo đi nhị thẩm cùng tam thẩm chỗ đó đi. Cũng đúng. Kia bốn bảo cùng năm bảo liền giao cho ngươi đưa trở về. Dù sao người đã trở lại dự châu phủ, Phúc bảo hoàn toàn không cần lo lắng, thẳng gật đầu trả lời. Cứ như vậy, sự tình định rồi xuống dưới. Chờ Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha đầy cõi lòng hy vọng nghĩ Hứa Nguyên Bảo khẳng định có thể thành công lấy lòng ba vị hoàng tử hết sức, liền thấy Phúc Bảo hòa Lộc Bảo mang theo ba vị vừa thấy liền biết đều không phải là người bình thường ra xuất thân tiểu công tử từ các nàng trước mặt đi ngang qua. Mang Nguyên Bản vẻ mặt đề phòng canh giữ ở sân cửa bọn thị vệ Cũng tất cả đều theo đi ra ngoài. Nương hứa đại nha dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng chỉ vào phúc bảo bọn họ rời đi phương hướng nhắc nhở nói, kêu ba vị chính là. Ta biết. Đánh gây hứa đại nha kêu to, hứa đại tẩu sắc mặt cũng không phải thực hảo, nguyên bảo người đâu. Như thế nào không nhìn thấy ra tới. Hứa nguyên bảo cô ý đi ở mặt sau cùng ra tới sân, hơn nữa vẫn là bảo đảm phúc bảo bọn họ đã nên ngang mà đi lúc sau, mới chậm gì gì xuất hiện ở hứa đại tẩu cùng hứa đại nha tầm mắt nội Nguyên Bảo Ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đuổi theo ra đi nha. Rốt cuộc chờ tới Hứa Nguyên Bảo thân ảnh, Hứa Đại Tẩu vài bước đi qua đi, túm Hứa Nguyên Bảo cánh tay liền hướng cổng lớn phương hướng đẩy. "E sợ cho Hứa Nguyên Bảo lại ma, cọ, đi xuống, Phúc Bảo đoàn người liền không có thân ảnh." "Nương, ta muốn đưa bốn bảo cùng năm bảo hồi nhị thẩm ra." Cũng không có bị Hứa Đại Tẩu thúc đẩy, Hứa Nguyên Bảo đứng yên thân mình, ngữ khí rất là ôn hòa, "Tam thẩm cũng ở nhị thẩm ra đi." Nương cùng đại tỷ cùng ta cùng đi nhị thẩm ra đi. Ngươi đưa bốn bảo cùng năm bảo. Vì cái gì muốn ngươi đưa? Có phải hay không phúc bảo hòa lộc bảo sai khiến cho ngươi chuyện này? Nguyên bảo ngươi chính là quá dễ nói chuyện, bọn họ làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì? tính tình của ngươi như thế nào liền như vậy mềm ở hứa đại tẩu trong kế hoạch? Hứa nguyên bảo hẳn là bồi ba vị hoàng tử nơi nơi du mọi người, nơi nào giống hiện nay như vậy trực tiếp bị bài trừ bên ngoài. Chỉ là ngấp lại, liền rất làm hứa đại tẩ Mà Hứa Đại Tẩu sở hữu lửa giận không chút khách khí, liền toàn bộ đẩy đến Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người. "Nương, là ta chính mình muốn đưa bốn bảo cùng năm bảo." Không nghĩ lại nghe Hứa Đại Tẩu lại nhải cùng thuyết giáo, Hứa Nguyên Bảo quay người đi tìm Hứa bốn bảo cùng năm bảo. Hứa Đại Tẩu vội vàng liền đi theo mặt sau, nhịn không được bắt đầu khuyên căn nổi lên Hứa Nguyên Bảo, "Nguyên Bảo, ngươi không thể luôn như vậy, đem sở hữu chuyện tốt đều nhường cho Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Ngươi như vậy sẽ có hại, hơn nữa là thiệt thòi lớn." Bốn bảo cùng năm bảo khi nào không thể đưa về nhị phòng. Thật sự không được, nương cùng ngươi đại tỷ cũng có thể giúp đỡ đưa. Nguyên bảo ngươi vẫn là chạy nhanh đuổi theo phúc bảo hòa lộc bảo, giúp đỡ hảo hảo chiêu đái ba vị hoàng tử. Nương, ba vị hoàng tử nói, muốn cho phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca dẫn bọn hắn nơi nơi đi một chút nhìn xem. Hứa nguyên bảo không lưu tình đà kích hứa đại tẩu tính kế chi tâm. Đó là bởi vì ba vị hoàng tử còn không có ý thức được ngươi mới là tốt nhất. Nguyên bảo ngươi nghe nương nói Từ nay về sau ngươi không thể lại mọi chuyện đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phía sau, bọn họ căn bản sẽ không thiệt tình đối với ngươi hảo. Nếu không nữa thì, như thế nào cũng chỉ có hai người bọn họ tiến cung đi cấp các hoàng tử đương thư đồng, lại không có mang lên ngươi. Nói đến cùng, tứ phòng chính là cố ý ở khi dễ chúng ta đại phòng hứa đại tẩu thật là một cái thực ngang ngược vô lý người. Dù sao ở nàng trong lòng, sở hữu sai đều là người khác, nàng ngược lại là nhất vô tội. Cũng may Hứa Nguyên Bảo cũng không sẽ tin vào hứa đại tẩu lời nói. Mặc cho hứa đại tẩu nói như thế nào, hắn đều là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo đi tìm bốn bảo cùng năm bảo. Bốn bảo cùng năm bảo Mỹ Mỹ ngủ một giấc tỉnh lại, nghe hứa nguyên bảo nói muốn đưa bọn họ về nhà, hai người đều không có bất luận cái gì dị nghị, ngoan ngoan đi theo hứa nguyên bảo cùng nhau rời đi. Theo ở phía sau hứa đại tẩu cùng hứa đại nhà đã sắp tức giận đến hộp máu, lại là thật sự lấy hứa nguyên bảo không có biện pháp, chỉ phải mặt khác tưởng mặt khác biện pháp. Tính, nương. Ba vị hoàng tử không có khả năng vẫn luôn ở tại tứ thúc tứ thẩm ra. Chờ tới rồi nhị thúc ra, chúng ta có rất nhiều cơ hội đem ba vị hoàng tử cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo ngăn cách. Tới rồi lúc ấy, Nguyên Bảo liền có cơ hội hảo hảo cùng ba vị hoàng tử ở chung cùng tiếp xúc. Hứa đại nha nhấp môi, mang theo một chút không cam lòng hỗ trợ ra chủ ý nói. Ơn, chỉ có thể trước như vậy. Thật sự không được, chúng ta còn không bằng mang theo Nguyên Bảo liền ở tại tứ phòng bên này. Chỉ cần cùng ở dưới một mái hiên. Con sâu tìm không thấy cơ hội cùng ba vị hoàng tử tiếp xúc. Hứa Đại Tẩu vừa nói vừa bắt đầu ở trong lòng nưu tính nổi lên nàng nhất dám hiểu thái sắc, nghĩ có lẽ có thể từ chuyện này thượng trợ giúp Hứa Nguyên Bảo kết bạn ba vị hoàng tử. Nương nói rất đúng. Chúng ta đợi lát nữa liền đi thu thập xiêm vĩ diệp dù sao Nhị thuốc Nhị thẩm cũng không chào đón chúng ta ở nhà bọn họ chú hạ, chúng ta vẫn là dọn đi tứ thúc tứ thẩm ra chủ đi. Liên tính Hứa Đại Tẩu không đề cập tới việc này, Hứa Đại Nha kế tiếp cũng chuẩn bị nói. Ở tại nhị phòng trong nhà cùng ở tại tứ phòng thật sự có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Đối với Hứa Đại Nha tới nói, nàng đã sắp nhận đến mức tận cùng. Trước kia nàng ở Đế đô hoàng thành không phải ở tại tứ thúc tứ thẩm gia. Lúc đó tứ phòng thái độ miễn bản thật tốt. Nơi nào giống nhị thúc nhị thẩm như vậy, sợ nàng ăn nhiều nhị phòng một cái mễ dường như, đối nàng miễn bản nhiều không thích. Thành, vậy nói như vậy định rồi. Hứa Đại Tẩu khẳng định gật gật đầu, cùng Hứa Đại Nha đạt thành nhất trí ăn ý. Nghe Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha lời nói, Hứa Nguyên Bảo vốn định mở miệng nói nói mấy câu, rồi lại đình chỉ. Lời hắn nói, hắn nương cùng đại tỷ khẳng định đều sẽ không nghe. Hắn vẫn là chờ nhìn thấy cha hắn, trực tiếp nói cho cha hắn, làm hắn cha tới ngăn đón hắn nương cùng đại tỷ hảo. Hứa ra nhị phòng, bởi vì có ngũ nha hỗ trợ, tứ nhà áo cưới thực mau liền đã xảy ra chất thay đổi, tiến độ rõ ràng đại đại tăng lên, tiến triển rất là thuận lợi. Hứa Minh Chi bị hứa nhị ca lôi kéo đang nói chuyện. Trình Cẩm Nguyên tắc cùng Hứa Nhị Tẩu một khối chính buổi hứa mãi mãi nhàn thoại việc nhà. "Cha." "Nương." Bốn bảo thanh âm bỗng nhiên ở cửa vang lên, Hứa Nhị Ca cùng Hứa Nhị Tẩu vội vàng đứng dậy chạy ra tới. Hứa Năm Bảo cũng ở tìm cha mẹ. Bất quá Hứa ra Tam phòng tạm thời còn không có đến dự Châu phủ, thậm chí với hắn cũng không có thể lập tức tìm được nhà mình cha mẹ. "Năm Bảo đừng nóng nội, cha mẹ ngươi ngày mai liền tới rồi." Gắt gao ôm Hứa Bốn Bảo, Hứa Nhị Tẩu trấn an Hứa Năm Bảo nói. "Ân" Hào. Tuy rằng không có thể tìm được nhà mình cha mẹ, nhưng bên người đều là hứa ra người, hứa năm bảo đảo cũng không có quá mức sốt ruột cùng Thương Tâm, ngoan ngoãn đi đến hứa mãi mãi trước mặt đứng yên. Tứ lệ muội, ngươi cũng thấy rồi, chờ ngày mai tam đệ bọn họ lại đây, nhị đệ trong nhà liền thực sự trụ không được. Nay đây ta cùng đại nha liền tính toán trước dọn đến các ngươi tứ phòng đi trụ, tứ lệ muội khẳng định sẽ không cự tuyệt đi. Cười tủm tìm để sát vào Trình cầm Nguyệt, Hứa đại tổ nói. Đại tổ như vậy chuyển đến dọn đi nhiều phiền toái. Vẫn là làm tam phòng bọn họ trực tiếp đi trụ tứ phòng. Rất rõ ràng hứa đại tẩu yêu nhất ngáo sự, hứa nhị tẩu liền chuẩn bị chính mình ngăn lại cái này đại phiên thoái. Đến nôi tứ phòng, vẫn là thanh thanh tịnh tỉnh cùng tam phòng một khối trụ đi. Bất quá là vài món quần áo, tay nải vừa thu lại liền sách theo chạy lấy người, nơi nào nói được với phiên thoái. Cứ như vậy quyết định, ta cùng đại nha đi tứ phòng trụ, tam phòng ngày mai tới lưu tại nhị phòng trụ. Hứa đại tẩu bay nhanh nói xong. Xoay người liền phải lôi kéo hứa đại nha đi thu thập chính mình quần áo. Quyết định cái gì quyết định? Ai quyết định? Lao nương đều còn không có lên tiếng, ngươi nhưng thật ra rất sẽ vì chính mình làm chủ. Hứa đại tẩu muốn cường mua cường bán, không làm sao được bên cạnh còn có một vị so nàng càng thêm lợi hại hứa mãi mãi ở. Mà hứa mãi mãi một mở miệng, liền hoàn toàn ngăn chặn hứa đại tẩu đường lui, thằng đem hứa đại tẩu nghẹn không được. Nương, ta không phải. Ta chính là vừa nghe lại là hứa mãi mãi hư nàng chuyện tốt Hứa đại tẩu trong lòng phát đổ, rồi lại không thể không dừng lại bước chân, xoay người đi theo hứa mãi mãi giải thích. Ngươi không phải cái gì không phải. Muốn đi tứ phòng chủ Lao nương không đáp ứng, ai cũng đừng nghĩ bước vào tứ phòng phụ trạch đại môn. Không tin ngươi đại nhưng đi thử thử, xem lão nương có thể hay không đem ngươi lại vánh ra tới. Hứa mãi mãi mới mặc kệ hứa đại tẩu là đánh như thế nào bản tính. Nàng không vui nhiều xem hứa đại tẩu sắc mặt, cũng không nghĩ cùng hứa đại tẩu cùng ở dưới một mái hiên. Nương! Lại nói như thế nào cũng là tứ phòng phụ trạch, có phải hay không nên làm tứ đệ mội làm chủ trong lòng biết chính mình khẳng định nói bất quá hứa ngãi ngãi, hứa đại tẩu liền cân nhắc suy nghĩ làm trình cẩm nguyệt đứng ra nói chuyện. Nàng con cũng không tin, trình cẩm nguyệt đối hứa ngãi ngãi bá đạo cường thế tắc phong liền không hề có câu hán hận. 319, đệ 319 trương. Ta đều nghe đương. Nhưng mà, làm hứa đại tẩu dị thường bi phẫn chính là, trình cẩm nguyệt nhẹ nhàng bâng cơ mấy chữ liền đem nàng tính kế cấp trọng, xuyên Trình Cẩm Nguyệt là thật sự không thèm để ý hứa mãi mãi đại nàng đương ra làm chủ. Từ nàng đi vào thế giới này, hứa mãi mãi mang cho nàng ấm áp liền trước sau không có biến quá. Mấy năm nay tuy rằng cùng ở dưới một mái hiền, nhưng nàng cùng hứa mãi mãi lăng là không có sinh ra quá chẳng sợ một lần khắc khẩu cùng xung đột. Như vậy sự thật nghe thực không thể tưởng tượng, lại là Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi thật thật tại tại ở chung hình thức, cũng là hai người nhất tri ăn ý. Ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra, Hứa mãi mãi không đơn giản là một vị thực từ ái trưởng bối, cũng là một vị thực giảng đạo lý, thực minh lý lẽ trưởng bối. Trong nhà chỉ cần có hứa mãi mãi ở, trình cầm nguyệt thật đúng là liền không thế nào lo lắng. Đến nỗi hứa mãi mãi không cho hứa đại tẩu trụ tiến tứ phòng việc này, trình cầm nguyệt cùng hứa mãi mãi cầm cùng ý tưởng, cũng là không ớn. Đảo không phải trình cầm nguyệt sợ hứa đại tẩu, mà là bởi vì hứa đại tẩu quá yêu làm ấm ý thay đổi ngày thường còn chưa tính, nhưng hiện nay nhà bọn họ có 3 vị hoàng tử làm khách không chấp nhận được đinh điểm sơ suất. Ít nhất ở trình cẩm nguyệt xem ra, ở dự châu phủ này đoạn thời gian, vẫn là thiếu sinh điểm sự tình tương đối hảo. Nghe được không? Nghe được không? Đương lão Tứ Tức Phụ là ngươi cái này không hiếu thuận. Lao Nương không thể đương các người đại phòng ra, nhưng từ phòng nơi này, Lao Nương vẫn là nói chuyện được. Hứa mãi mãi cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía Hứa Đại Tẩu. Hứa Đại Tẩu liên tục lắp đầu, vội vàng vì chính mình biện giải nói, Nương, ta không đến đến đến Ngươi thiếu ở lão nương trước mặt cố làm ra vẻ, lộng những cái đó có không một bộ. Thật đương lão nương nhìn không ra ngươi trong lòng tính toán. Ngươi còn không phải là tưởng ăn vạ tứ phòng, sau đó dốc hết sức chiếm tiện nghi sao. Láo nương nay cái liền đem từ tục tiểu đặt ở nơi này, có láo nương ở, ngươi nằm mơ. Hứa mãi mãi mới không sợ đắc tội hứa đại tẩu, có cái gì nói cái gì, các loại khó nghe lời nói không chút nào che giấu đổ ra tới. Hứa đại tẩu tức khắc liền không làm. Nàng thật vất vả mới chờ tới tốt như vậy cơ hội, cứ như vậy làm nàng từ bỏ. Sao có thể? Nàng không muốn. Tứ lệ đâu? Ngươi nói như thế nào? Ngươi cũng không muốn làm đại ca ngươi, ngươi thân chất nữ ở nhà các ngươi ở nhờ mấy ngày. Hứa mãi mãi nơi này không thể thực hiện được, hứa đại tẩu đơn giản liền đi nhìn chầm chằm hứa minh chi. Hứa đại tẩu cũng là hồi lâu không cùng tứ phòng tiếp xúc. Thậm chí với nàng trong lúc nhất thời liền đã quên, hứa mãi mãi không hảo treo trọc. Chẳng lẽ Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi liền đều là mềm, quả hồng. Nàng vừa mới ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt chạm vào vết tưởng lại là đinh điểm không có ý thức được, ngược lại lại tìm tới hứa Minh Chi. Nàng sợ là không biết, hứa Minh Chi mới là hứa ra lợi hại nhất khó chơi nhân vật đi. Hứa Đại Tẩu đương nhiên là biết đến. Chẳng qua đó là phía trước, hơn nữa lúc ấy cũng không có cần thiết cùng hứa Minh Chi chính diện giang thượng nguyên do, hứa Đại Tẩu tự nhiên sẽ thành thành thật thật rời xa hứa Minh Chi. Nhưng là hôm nay không giống nhau Hứa đại tẩu cần thiết đến như nguyện ở tứ phòng chu hạ, như vậy mới có cơ hội giúp đỡ hứa nguyên bảo thuận lợi lệnh bợ thượng ba vị hoàng tử. Đại tẩu, bách thiện hiếu vi tiên. Hứa minh chi vốn dị không tính toán ra mặt. Bất quá, nếu hứa đại tẩu một hai phải đưa tới cửa tới, hứa minh chi cũng không khách khí, trực tiếp ra tiếng rôi nói. Ta hứa đại tẩu rất muốn phản bác hứa minh chi, nàng nơi nào liền bất hiếu. Mà khi hứa nãi nãi mặt, nàng lăng là nói không nên lời như vậy biện giải tới Tưởng cũng biết lấy hứa mãi mãi đối nàng không mừng, chỉ cần nàng dám nói xuất khẩu, hứa mãi mãi khẳng định lập tức liền sẽ hủy đi nàng đài. Đến lúc đó, hứa đại tẩu cũng chỉ biết càng thêm mất mặt. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chính là không hiếu thuận. Lao nương sống hơn phân nửa đời, liền chưa thấy qua ngươi như vậy sẽ rảo sự tàng, ra, tức phụ. Hứa mãi mãi càng nói càng sinh khí, cuối cùng thật sự là không nhịn xuống, thượng thủ lại cho hứa đại tẩu một đồn đánh, thằng đem hứa đại tẩu đánh ngao, ngao kêu to Sự tình đến tận đây, liền hoàn toàn lệch khỏi quý đạo hứa đại tẩu suy nghĩ. Nàng không những không có thể thuận lợi ở tứ phòng trụ hạ, ngược lại còn ăn một đồn đánh, thực sự không có lời. Hứa đại nha nguyên bản tưởng tiến lên giúp giúp hứa đại tẩu. Lại nói như thế nào, hứa đại tẩu cũng là nàng mẹ ruột, hơn nữa hứa đại tẩu hảo, nàng đứa con gái này cũng có thể đi theo thơm lây. Nhưng mà, hứa mãi mãi thật sự quá, biêu, hãng, hứa đại nha sợ tới mức không được, rốt cuộc vẫn là không, cái này là gan. Cũng ngay đây, Hứa Đại Nha liền lặng lẽ hướng bên cạnh né tránh, sợ một không cẩn thận bị Hứa Mãi Mãi phát hiện. Lại sau đó, nàng cũng đến đi theo bị đánh. Có Hứa Mãi Mãi ở, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng chưa bị Hứa Đại Tẩu cuốn lên. Hai người ở xác định tứ nha việc hôn nhân tiến triển rất là thuận lợi lúc sau, liền đi trước rời đi. Hứa Đại Nha tả hữu nhìn xem, chần chờ luôn mãi, vẫn là lựa chọn chờ đợi Hứa Đại Tẩu, không có trước tiên đuổi theo ra đi tìm Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩ Nguyệt. Không có biện pháp Hứa đại nha cũng không phải lần đầu tiên cùng hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt tiếp xúc. Liên nàng khóc la xin tha kia một bộ, ở hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt trước mặt chỉ sợ thật sự rất khó. Cùng với nàng chính mình chạy đi tìm hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt một mình chiến đấu hăng hái, nàng còn không bằng tìm hứa đại tẩu thế nàng chạy ở phía trước đấu tranh anh Dũng. Lo liệu như vậy ý niệm, hứa đại nha cân nhắc hồi lâu, vẫn là đi trước lui, rụt. Dự châu phủ xa không có đế đô hoàng thành như vậy đại cũng so ra kém đế đô hoàng thành phồn hoa cùng náo nhiệt. Nhưng dự châu phủ có chính mình đặc sắc, hơn phân nửa ngày dạo xuân dưới, chẳng những ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử có chút lưu luyến quên phản, chính là thái tử tâm tình cũng rất là không tồi. Thế nào? Dự châu phủ còn tính không tồi đi. Các người nếu là thích, chúng ta ngày mai tiếp theo dạo. Các người nếu là không thích, ta liền nhìn nhìn dự châu phủ phụ cận có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương, chúng ta trực tiếp đổi địa phương khác đi chơi. Phúc bảo tuyệt đối là một cái thực xứng trước chủ nhân, đối với chiêu đái ngũ hoàng tử bọn họ chuyện này đặc biệt đệ bụng, cũng đặc biệt nghiêm túc. Dự châu phủ thực hào chơi, chúng ta trước đem dự châu phủ trời biến, lại đổi mặt khác địa phương đi chơi. Thật vất vả có thể ra tới một chuyến, ngũ hoàng tử đối với bất luận cái gì mới mẻ địa phương đều rất là tò mò, hơn nữa hứng thú bừng bừng, mang theo lớn nhất nhiệt tình. ân khách nghe theo chủ, đều nghe Phúc bảo an bài. cửu hoàng tử gật gật đầu, cũng là không có bất luận cái gì dị Hắn đã sớm phát hiện, chỉ cần có Phúc Bảo ở, mặc kệ làm chuyện gì đều thực hào chơi, mặc dù là lại không thú vị địa phương cũng sẽ trở nên rất là hút, dẫn, người. Cho nên, cửu hoàng tử thực thích cùng Phúc Bảo cùng nhau chơi đùa, làm cái gì đều được, đi chỗ nào hắn đều thực chờ mong. Thái tử nhưng thật ra không có quá nhiều ngôn ngữ, bất quá hắn trầm mặc đã là đối Phúc Bảo lớn nhất khẳng định. Phúc Bảo cũng không trông cậy vào Thái tử có thể cho nàng như thế nào trả lời. Chỉ thấy Thái tử không có lộ ra không mừng thân sắc, hắn liền rất là thấy đủ. Còn nữa, lấy thái tử vốn là không thú vị tính tình, chỉ cần có lộc bảo đi theo, thái tử liền khẳng định sẽ không có cái gì ý tưởng. Đối với điểm này, Phúc Bảo đã sớm nhìn thấu. Đều đã trở lại. Chạy nhanh, rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt trở về so Phúc Bảo bọn họ sớm, trong nhà cũng làm Hảo phong phú cơm chiều. Giờ phút này nhìn thấy mấy cái hài tử trở về, Trình Cẩm Nguyệt cười hô. Hảo Phúc bảo hoa lộc bảo gật đầu theo tiếng, liền lập tức mang theo ngũ hoàng tử bọn họ đi rửa tay. Ngũ hoàng tử bọn họ ở trong cung thời điểm, nhất không thiếu chính là cung nhân hầu hạ. Hiện giờ đi vào hứa ra, rất nhiều sự đều biến thành chính mình thân thủ làm. Trình cầm nguyệt mới đầu còn lo lắng ngũ hoàng tử bọn họ sẽ không thói quen, rốt cuộc ba vị hoàng tử xuất thân tôn quý, từ nhỏ đến lớn đều là cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Bất quá trình cầm nguyệt lúc sau liền chậm rãi phát hiện, ngũ hoàng tử bọn họ giáo dưỡng là thật sự thực hảo. Liền tính ngay từ đầu không thích hứng, lại cũng thực mau liền thuận theo tự nhiên đi theo phúc bảo hòa lộc bảo có cái gì liền làm cái đó. Nói đến cùng, bọn nhỏ thế giới luôn là đơn thuần nhất. Ở không đề cập đến bất cứ quyền lực phân tranh cung ích lợi tính kế giới, bọn nhỏ ở chung xa so các đại nhân muốn càng thêm thuần thúy. Thật giống như ngũ hoàng tử bọn họ cùng phúc bảo, lộc bảo ở chung cùng tiếp xúc, chính là nhất chân thật, cũng là tốt nhất vẽ hình người. Có các ngươi từng người thích ăn đồ ăn, đều đừng khách khí, chính mình càng a Trình cầm nguyệt lời này không thể nghi ngờ là nói cho thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử nghe. Đến nôi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, ở nhà mình trên bàn cơm, đâu ra khách khí vừa nói. Ăn đùi gà. Khách khí không khách khí, Phúc Bảo không có nghĩ nhiều. Hắn chính là thực nhiệt tình cấp ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử các gấp một cái đùi gà bỏ vào bọn họ trong chén. Đến nôi thái tử điện hạ, Phúc Bảo điểm môi, cho Lộc Bảo một ánh mắt. Lộc Bảo hiểu y Vương chiếc búa, cung cấp thái tử gấp một cái đùi gà Nếu là Phúc Bảo kẹp lại đây, Thái tử không chừng thật sẽ cự tuyệt. Nhưng là Lộc Bảo kẹp lại đây, Thái tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng trở về Lộc Bảo một cái đùi gà. Nhạ. Lộc Bảo trong chén có Thái tử hồi kẹp đùi gà, Phúc Bảo nhưng không có, lập tức liền không khách khí đâm đâm Ngũ hoàng tử cánh tay. Ngũ hoàng tử chính vùi đầu gặm đùi gà, mờ mịt bằng đầu, theo Phúc Bảo tầm mắt liền thấy Lộc Bảo trong chén kia chỉ đại đùi gà. Chớp chớp mắt, Ngũ hoàng tử lập tức phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên. Rồi tay cấp phúc bảo cũng gấp một cái đùi gà. Hừ. Còn tính hắn hảo huynh đệ tức thời, nếu không phúc bảo thật muốn nhịn không được đem hắn vừa mới kẹp cấp ngũ hoàng tử đùi gà lại cấp cấp về chính mình ăn. Ngũ hoàng tử sát thật thực thức thời. Hắn chẳng những cấp phúc bảo gấp một cái đùi gà, song sau lại nhiều cho phúc bảo đệ nhị chỉ hơn nữa còn cố ý hướng tới phúc bảo chấp chấp mắt, ý ngoài lời thật là rõ ràng. Phúc bảo khỏe miệng nít lên, không phải không có đắc ý liếc liếc thái tử cùng là bảo xem lọc Vẫn là hắn cùng nhà mình huynh đệ cảm tình càng tốt, thái tử cùng lộc bảo mới so ra kém đâu. Xem thái tử cùng lộc bảo lần sau còn ở trước mặt hắn khoe khoang không. Thái tử cùng lộc bảo đều không phải sẽ tính toán chi ly người, cũng đều không phải cao điệu xử sự, sự tính tình. Giống phúc bảo như vậy khoe ra ánh mắt, thái tử cùng lộc bảo đều thấy, lại nhất trí lựa chọn làm lơ. Cuối cùng, cũng chỉ giữ lại phúc bảo chính mình hạt khoe khoang. Mắt nhìn mấy cái hài tử cho nhau đều ở chung thực hảo. Trình cầm nguyện cùng hứa minh chi cũng chưa trộn lẫn trong đó, mặc cho bọn họ từng người lấy nhất thoải mái tư thái tiếp tục kết giao. Liên tính từng người vì, doanh, không cũng rất có ăn ý, rất là hài hòa sao. Nếu như có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, bất luận là thái tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ, vẫn là phúc bảo hòa lộ bảo, nghĩ đến đều sẽ bảo vệ cho bọn họ lẫn nhau chi gian tình nghĩa, hơn nữa là đáng giá bọn họ vẫn luôn quý trọng tình nghĩa. Như vậy kết quả, trình cầm nguyện cùng hứa minh chi đều thực xem trọng, Đối mấy cái hải tử tuyệt đối là lợi lớn hơn tệ, thưởng thụ trung thân. 320, đệ 320 chương Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha là vào lúc chạm vạng chạy tới cửa tới. Vì, chính là ngủ lại. Các nàng đương nhiên rất rõ ràng, mặc kệ là hứa mãi mãi vẫn là tư phòng, đều không chào đón các nàng mẹ con. Nhưng vì có thể thuận lợi nịnh bợ thượng ba vị hoàng tử, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha còn cường, sắp sửa hứa nguyên bảo cung cấp mang theo lại đây. Hứa nguyên bảo kỳ thật cảm thấy Mặc kệ ở tại tứ thúc gia, vẫn là nhị thúc gia, hắn đều có thể. Chỉ là hắn nương cùng đại tỷ nói rõ không có hảo tâm, hứa nguyên bảo liền không phải thực tình nguyện tới cấp hắn tứ thúc tứ thẩm thêm phiền thoái. Nương, đại tỷ, chúng ta vẫn là đi nhị thúc gia chủ đi. Vốn dĩ chính là tứ nha tỷ tỷ gà trồng, hứa nguyên bảo nghĩ như thế nào đều cảm thấy hay là nên đi trụ hứa nhị ca trong nhà. Chú cái gì nhị thúc gia? Ngươi cho rằng ngươi nhị thúc nhị thẩm đều là tốt còn có thể mắt trông mong hoàn nên chúng ta đi nhà bọn họ trụ. Nương cùng ngươi nói, bọn họ ước gì đem chúng ta đều đổi ra tới. Hứa đại tẩu một bên nói một bên đem hứa nguyên bảo hướng trong phủ đầy, mong đợi có thể bằng dựa hứa nguyên bảo quan hệ chen vào tứ phòng phụ trạch. Hứa nguyên bảo đương nhiên là có thể tiến tứ phòng phụ trạch. Cho dù là cùng ba vị hoàng tử, hứa nguyên bảo kỳ thật cũng nói chuyện được. Chẳng qua hứa nguyên bảo đối ba vị hoàng tử không chỗ nào cầu, ngược lại có thể có vẻ càng nhiên nhiên đương nhiên, Nếu như hứa nguyên bảo đối ba vị hoàng tử có sợ cầu, hắn đã sớm không thể nào tiếp xúc đến ba vị hoàng tử. Giờ phút này bị hứa đại tẩu như vậy đầy, hứa nguyên bảo sát thật vào phủ trạch. Bất quá, cũng gần chỉ là đi vào mà thôi, cũng không có thể như thế đại tẩu mong muốn như vậy, trực tiếp cùng ba vị hoàng tử nói thượng lời nói. Dính hứa nguyên bảo quang, hứa đại tẩu cùng hứa đại nhà cũng theo đi vào. Cùng lúc đó, các nàng tầm mắt cũng gắt gao rừng ở ba vị hoàng tử trên người. Chú ý tới hứa đại tẩu cùng hứa đại đánh giá Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều nhìn lại đây, nhưng cũng gần chỉ là liếc mắt một cái, hai huynh đệ liền đều thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không có tiếp tục chú ý hứa đại tẩu mẹ con y tứ. Thái tử liền càng đừng nói nữa, lấy hắn cao lênh tính tình, phúc bảo đều không nhất định có thể kéo hắn lực chú ý, huống chi là xa lạ hứa đại tẩu cùng hứa đại nha. Như thế như vậy, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha liền rất có chút sốt ruột. Cũng may này mẹ con hai người còn đều nhớ rõ ba vị hoàng tử cao quý xuất thân. Biết trước mắt ba vị hoàng tử cùng các nàng mẹ con thân phận khác biệt cực đại, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha cũng chưa dám chói lọi trực tiếp đi tìm đi, chỉ là ánh mắt sáng quắc đưa lên các nàng xiểm, mị cùng lấy lòng. Trình cầm Nguyệt không nghĩ tới Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha còn sẽ tìm tới một tới. Nói thật, đối với Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha ra mặt dày, Trình cầm Nguyệt có nhất định hiểu biết. Nhưng là để cập đến ba vị hoàng tử, Trình cầm Nguyệt còn tưởng rằng Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha sẽ có ít nhất tự mình nhận chi. Nhưng mà Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha vẫn là xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đại Tẩu đây là có việc. Người đều đã tới, Trình Cẩm Nguyệt không có khả năng tiếp tục làm như không thấy, đơn giản liền trực tiếp hỏi. Không có việc gì, chính là lại đây nhìn xem. Bởi vì muốn ở lại, Hứa Đại Tẩu lúc này ngữ khí vẫn là thứ tốt. Nhìn xem. Nhìn cái gì? Mang theo như vậy điểm đào đới đến tận cùng ý vị, Trình Cẩm Nguyệt hỏi tiếp nói. Tự nhiên là đến xem tứ thẩm trong nhà muốn như thế nào an bài chúng ta đại phòng chỗ ở. Hứa Đại Nha tiếp nhận lời nói cha, trả lời: Người mãi mãi không phải nói, các ngươi đại phòng ở tại nhị phòng bên kia." Hứa Đại Nha muốn cường mua cường, bán, Trình cầm Nguyệt lại là không cho nàng cơ hội này. Nhị thúc nhị thẩm ra trụ không giới. Hứa Đại Nha lấy lòng cười nói: "Như thế nào sẽ trụ không giới? Đã nhiều ngày các ngươi đại phòng không phải vẫn luôn đều ở tại nhị phòng trong nhà." Trình cầm Nguyệt nói liền cười cười: "Đúng sự thật trả lời, nhà chúng ta mới là thật sự trụ không giới." Hứa Đại Nha hơi há mồm đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Phúc Bảo cấp đánh gãy. Phúc Bảo đối hứa Đại Nha không có gì quan cảm. Cứ việc phía trước đã từng ở Đế đô Hoàng Thành cùng ở quá đã nhiều năm, nhưng Phúc Bảo cùng vị này đại đường tỷ thực sự không thân cận, chưa nói tới giao tình. Mà nay hứa Đại Nha đã trở về đại phòng, cùng Phúc Bảo liền càng thêm không có giao thoa. Thật giống như giờ phút này, mặc dù hứa Đại Nha người liền đứng ở hắn trước mặt, Phúc Bảo cũng không nhiều xem một cái, chỉ tính toán đem chính mình tiểu đồng bọn cấp mang đi. Phúc Bảo nói phải đi. Lộc bảo tự nhiên sẽ không lưu lại, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng không có gì dị nghị. Thái tử còn lại là vừa thấy lộc bảo phản ứng, không nói hai lời đi theo rời đi, một lát cũng không nhiều ngốc. Ai chờ hứa đại tẩu muốn đem ba vị hoàng tử đều cấp lưu lại, lập tức liền vươn tay, muốn ngăn trở Nương! Hứa đại nha cũng không dám mặc kệ hứa đại tẩu làm sang làm bậy, vội vàng liền ôm lấy hứa đại tẩu cánh tay. Này ba vị chính là hoàng tử, đắc tội không nổi. Liên tính nàng nương có lại nhiều ý tưởng. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là các nàng chính mình. Nay cũng không phải là việc nhỏ, hơi có vô ý đều sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Bị hứa đại nha như vậy cả lại, hứa đại tẩu nhanh chóng phản ứng lại đây. Không dám lại có bên hành động, hứa đại tẩu yên lặng nhắm lại miệng, lo liệu im miệng không nói. Đã không có hứa đại tẩu chuyện xấu, phúc bảo bọn họ tự nhiên là có thể thuận lợi rời đi. Một lát công phu lúc sau. Trong phòng cũng chỉ dư lại Trình Cẩm Nguyệt ứng đối hứa Đại Tẩu cùng hứa Đại Nha. Tứ đại muội, nhà các ngươi đột nhiên nhiều vài cái hài tử, ngươi khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Không bằng ta cùng Đại Nha lưu lại giúp ngươi. Nghĩ nàng cùng hứa Đại Nha ở tới trên đường liền tìm tốt lý do cùng lấy cớ, hứa Đại Tẩu cười cùng Trình Cẩm Nguyệt nói, "Không cần." Trình Cẩm Nguyệt lắc đầu, ngữ khí rất là lãnh đạm hồi cự hứa Đại Tẩu đề nghị. "Như thế nào liền không cần." Khẳng định dùng. Tứ đại muội đừng cùng Đại Tẩu khách khí. Chúng ta nhưng đều là người một nhà Hứa đại tẩu lo chính mình nói xong Hướng tới trình cẩm nguyệt khẳng định gật gật đầu Như vậy chuyện này liền nói định rồi Từ ngày mai bắt đầu Trong nhà một ngày tam bữa cơm đều giao cho đại tẩu cùng đại nha làm Tứ đệ mội liền không cần lo lắng Sự tình trong nhà đều là giao cho nương làm chủ Đại tẩu muốn tiếp nhận Đến đi hỏi một chút nương ý tứ Trình cẩm nguyệt mặt không đổi sắc trả lời Nương Nhắc tới đến hứa mãi mãi Hứa đại tẩu khẽ căn môi Theo bản năng liền muốn giúp lui có trật tự. nàng hôm nay mới ăn hứa mãi mãi ngoan tấu, trên người lúc này còn ở đau đâu. Nhìn ra hứa đại tổ lui, xúc chi ý, hứa đại nha vội vàng cấp trả lời, tứ thẩm có thể hay không hỗ trợ cùng mãi mãi nói nói. Ta nương thật là hảo ý, muốn giúp tứ thẩm chia sẻ chia sẻ. Cũng là bởi vì tứ thẩm giúp chúng ta đại phòng rất nhiều, ta nương muốn tìm một cơ hội hồi báo một chút tứ thẩm. Cái này liền không cần. Bình tĩnh cười cười, trình cẩm nguyện trả lời đại Tẩu có tâm Ta đã biết, cũng tâm lĩnh, bất quá vẫn là tính, nương luôn luôn đem sự tình trong nhà xử lý thực hảo, thực sự không cần chúng ta này đó tiểu bối lo lắng. Nghe trình cầm nguyệt vẻ mặt đương nhiên lời nói, hứa đại tẩu nhịu như mày, sắc mặt rất là không tốt. Cái gì kêu hứa mãi mãi đem sự tình trong nhà xử lý thực hảo? Hứa mãi mãi là cái gì tính tình, nàng còn có thể không hiểu biết. Trình cầm nguyệt đây là cố ý cùng nàng khoe khoang đâu, vì chính là muốn khoe ra hứa mãi mãi đối tứ phòng hảo. Đối lao tứ tức phụ vừa lòng. Ngược lại, hứa mãi mãi đối nàng cái này trưởng tức là cái gì thái độ, không nói sở hữu hứa ra người, chính là toàn bộ hứa ra thôn đều sắp mọi người đều biết. Nghĩ đến đây, hứa đại tẩu tổng cảm thấy trình cầm nguyệt là lời nói có ẩn ý, vì chính là cố ý nhục nhã, nàng cái này trưởng tẩu, làm nàng nàng kham. Thay đổi ngày xưa, hứa đại tẩu khẳng định sẽ hảo sinh cùng trình cầm nguyệt lý luận lý luận. Nhưng là hôm nay hứa đại tẩu có khác sở đồ. Liên không chuẩn bị cùng Trình Cẩm Nguyệt rắc mặt xé giác mặt. Tứ Thẩm, chúng ta đương nhiên biết mãi mãi rất lợi hại, nhưng mãi mãi rốt cuộc tuổi lớn, chúng ta loại này làm tiểu bối nếu có thể giúp mãi mãi chia sẻ chia sẻ, đương nhiên đến đem hết toàn lực. Hứa Đại Nha cũng thực lo lắng Hứa Đại Tẩu sẽ một lời không hợp liền thất thú, càng sợ hại Hứa Đại Tẩu lại đem Trình Cẩm Nguyệt cấp đất tội, thậm chí với Hứa Đại Nha rất là thật cẩn thận đứng ở một bên giải thích nói, Tứ Thẩm, chúng ta cũng biết, chúng ta đại phòng cấp tứ phòng thêm không ít phiền toái cũng mệt nhọc mãi mãi đi theo phí không ít tâm. Phía trước các ngươi xa ở đế đô hoàng thành, chúng ta tưởng hỗ trợ lại bất lực. Khó được các ngươi lần này trở về dự châu phủ, ta cùng ta nương liền nghị cần thiết đến vì tứ phòng làm chút cái gì, mới có thể an tâm. Không thể không nói, hứa đại nha nói chuyện so hứa đại tẩu dễ nghe nhiều. Nếu như nàng thật là một mảnh hảo tâm cùng thiện ý, đảo cũng vẫn có thể xem là hiếu thuận thả biết cảm ơn hảo cô nương. Nhưng mà, hứa đại nha sắc sắc thật thật là có khác tính kế Nói ra lời nói cũng đều không phải là xuất từ nàng thiệt tình. Nay đây, mặc cho Hứa Đại Nha nói như thế nào, Trình Cẩm Nguyệt cũng chưa có thể bị đả động, cũng chút nào không cảm giác được Hứa Đại Nha thành ý. Đại Nha nói, tứ thẩm đều đã biết, cũng nhớ kỹ. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, trả lời, "Trễ chút ngươi mãi mãi không, ta sẽ còn nguyên chuyển cáo cho ngươi mãi mãi biết." Trong nhà có Đại Nha ngứa như vậy hiếu thuận cháu gái, nên làm ngươi mãi mãi trong lòng cũng cao hứng cao hứng. Trình Cẩm Nguyệt lời này chợt vừa nghe đi lên, cũng không có cái gì sai. Nhưng hứa đại nha mặc danh chính là cảm thấy không thích hợp nhi. Lại tưởng tượng đến hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt ngày thường làm người xử sự, hứa đại nha càng thêm không thể tin được việc này có mặt ngoài đơn giản như vậy. Như vậy, trình cẩm nguyệt chính là lời nói có ẩn ý, có khác huyền cơ. Chẳng qua, nàng không có nghe hiểu. Tâm tư bị trình cẩm nguyệt mang đi, hứa đại nha không rảnh lo nghĩ nhiều mặt khác, cả người đều có chút khẩn trương cùng thấp thỏng. Nhà ta đại nha vốn dĩ liền rất hiếu thuận Nói đến chính mình đắc ý chỗ, hứa đại tẩu biểu môi, thư lạnh một tiếng, tứ đệ muội lán lên hảo hảo cùng nương nói nói, đỡ phải nương đều sắp quên chúng ta đại phòng còn có một cái không xuất giá đại nha. Lại nói như thế nào đại nha cũng là nương đại cháu gái, là chúng ta lào hứa ra tiếp theo bối trưởng nữ. Đại nha việc hôn nhân vẫn luôn không có tin tức, chẳng lẽ lào hứa ra thanh danh liền dễ nghe. Phúc bảo hoa lộc bảo bọn họ trên mặt liền đẹp. Nhìn đại tẩu lời này nói, đại nha gả chồng hay không? như thế nào còn cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nhắc lên quan hệ. Đại nha nếu là muốn gả người, ta cái này tứ thẩm khẳng định sớm liền đem của hồi môn chuẩn bị tốt. Đại nha nếu là không nghĩ gả chồng, ta rốt cuộc chỉ là không cùng chi thầm thầm, chẳng lẽ còn có thể bức, đại nha xuất giá không thành. Hứa đại tẩu nếu là không lấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói sự, Trình Cẩm Nguyệt không nhất định sẽ để ý tới nàng. Nhưng Hứa đại tẩu một hai phải đem đầu mâu chỉ hướng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt nhất thời liền không vui, không chút khách khí trầm trọng nói: 321ệ 321 trường Sự thật chứng minh, Trình Cẩm Nguyệt thật muốn đã phát hỏa, hứa đại tẩu khí thế nháy mắt liền đi theo yếu đi xuống dưới. Phát ra từ sâu trong nội tâm, hứa đại tẩu kỳ thật là sợ hãi Trình Cẩm Nguyệt, cũng không dám cùng Trình Cẩm Nguyệt giang thượng. Nay không, Trình Cẩm Nguyệt giọng nói rơi xuống đất, hứa đại tẩu nghẹn hơn nửa ngày, vẫn là không có thể nhịn xuống nhỏ giọng nói thầm nói, kia tứ để mỗi cấp đại nhà chuẩn bị của hồi môn là cái gì? Không có biện pháp nghĩ đến Trình Cẩm Nguyệt vì hứa Tam nha cùng Ngũ nha chuẩn bị của hồi môn nhưng đều là ở vào đế đô hoàng thành cửa hàng, hứa đại tẩu khó tránh khỏi liền đối hứa đại nha của hồi môn cũng sinh ra vài phần chờ mong. Liên tính không phải đế đô hoàng thành cửa hàng, đồng giá đổi, cũng nên là dự châu phủ phủ trạch cùng cửa hàng đi. Một đổi nhị, cẩn thận tính lên, vẫn là đại nha có hại. Trình cầm Nguyệt nhưng không nghĩ tới muốn đem hứa đại nha cùng Tam nha, Ngũ nha cùng cấp đối đãi. Tam nha cùng Ngũ nha là dưỡng ở bên người nàng lớn lên. Nàng chuẩn bị của hồi môn chẳng sợ phong phú một ít, lại làm sao vậy? Nhị nha cùng tứ nha các nàng của hồi môn, không phải so tam nha cùng ngũ nha kém một ít. Nay đây nói đến hứa đại nha của hồi môn, Trình Cẩm Nguyệt trả lời cực kỳ đương nhiên, phía trước ta đã thỉnh nhị thúc hỗ trợ tìm hiểu qua, liền đang tới gần chấn trên huyện nha một chỗ nhà cửa. Nhị thúc nhìn khá tốt, đại tẩu cùng đại nha khẳng định sẽ vừa lòng. Trấn trên. Hứa đại tẩu không dám tin tưởng hô lên thanh tới, luôn mãi xác định nói, không phải dự châu phủ Là chấn trên. Không phải dự châu phủ nha. Đại nha không phải cùng đại tẩu thân cận nhất. Đương nhiên phải gả rời nhà gần một ít, đại tẩu tùy thời đều có thể đi lại mới càng tốt đi. Trình cầm nguyệt nói liền nở nụ cười, kỳ thật chúng ta chấn trên khá tốt, ly hứa ra thôn lại gần, nghĩ đến đại tẩu cùng đại nha đều sẽ thức thích. Ta không nghĩ gả ở chấn trên. Sự tình quan chính mình của hồi môn, hứa đại nha nhất thời liền không cao hứng, tứ thẩm, ta muốn gả đi đế đô, ly tam nha cùng ngũ nha gần một ít. Hứa đại nha vẫn là thực sẽ tính sổ. Nếu như nàng gả đi Đế đô Hoàng thành, Trình Cẩm Nguyệt vì nàng chuẩn bị của hồi môn nhất định phải ở Đế đô Hoàng thành. Đến lúc đó chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt chỉ đưa nàng một chỗ nhà cửa, cũng so ở trấn trên hay là Dự Châu phủ muốn hảo. Ừm. Gả đi Đế đô, kia vẫn là đến đại ca đại tẩu nhiều hơn lo lắng. Hứa đại nha dạ, tâm, Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn đều biết. Đối với Hứa đại nha muốn gả càng tốt một ít, Trình Cẩm Nguyệt cũng không quá nhiều dị nghị. Dù sao hứa đại nha cũng không phải nàng khuê nữ, vô luận hứa đại nha muốn gả cho ai, gả đi nơi nào, đều cùng nàng không quan hệ. Hứa đại nha buồn ý là hy vọng trình cầm nguyệt thuận thế đi xuống nói, khẳng định sẽ vì nàng làm chút cái gì. Không ngờ trình cầm nguyệt ba lượng bắt nàng cân, lại là hoàn toàn không tiếp cái này lời nói cha, ngược lại đem nàng đẩy trở về. Trong lúc nhất thời, hứa đại nha sắc mặt liền không phải như vậy đẹp, tâm tình cũng không phải đặc biệt sung sướng. Trình cầm nguyệt cũng mặc kệ hứa đại cao hứng không nên nói đã nói xong, nàng liền chuẩn bị tiết khách. Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha rất muốn lưu lại, tự nhiên không chịu dễ dàng rời đi. Tả Hữu nhìn xung quanh một phen, bất luận Trình Cẩm Nguyệt là như thế nào thái độ, các nàng chính là mặt dậy mày dạn không muốn chạy lấy người. Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ lưu người, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha thật đúng là đừng nghĩ lưu lại. Nguyên nhân vô hắn, Hứa Mãi Mãi ngay sau đó liền tới đây. Hứa Mãi Mãi vốn là rất sớm liền về phòng nghỉ ngơi. Một đường từ Đế Đô Hoàng Thành đi vào Dự Châu phủ. Thửa mãi mãi rốt cuộc tuổi lớn, rất là vất vả, cũng rất là mệt nhọc. Bất quá vừa nghe nghe Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha lại tìm tới tứ phòng náo sự, Hứa mãi mãi không nói hai lời lập tức liền đuổi lại đây. Đến nỗi là ai đi tìm Hứa mãi mãi khám mật, không cần nói cũng biết, đúng là đã trước thời gian một bước rời đi Phúc Bảo. Phúc Bảo là đi đến một nửa, thuận đường vòng một cái cong, liền chuyển đi hứa mãi ngoại sân. Lại sau đó, liền có Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha cùng nhau bị đuổi ra tứ phòng phụ trách cục diện phát sinh. Thất Dương bị đuổi ra từ phòng phụ trạch, đối mặt trước mắt nhắm chặt đại môn, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha cho dù có lại nhiều tính kế cùng tiểu tâm tư, cũng vẫn là rơi vào khoảng không. Bị bức rơi vào đường cùng, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha vẫn là tìm tới nhị phòng, đi tìm Hứa Nhị ca cùng Hứa Nhị Tẩu cuối đầu. Không có biện pháp, các nàng tổng không thể ngủ lại đầu đường đi. Mắt thấy sắc trời dần dần ám hắc, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha cũng chưa cái này là gan vẫn luôn ở trên phố loanh hoảng, tự nhiên cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Nay một đêm, Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, ngủ thật sự là án ổn. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha lại là nghẹn một bụng hỏa, thiếu chút nữa liền suốt đêm chưa ngủ, một lòng cân nhắc ngày mai lại đi tìm tứ phòng nói nói. Thật sự không được, các nàng liền lướt qua Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi, trực tiếp đi tìm vài vị hoàng tử. Các nàng còn liền không tin, các nàng liền đi tìm ba vị hoàng tử, tứ phòng còn có thể ngăn đón không cho các nàng tiếp cận ba vị hoàng tử không thành Trấn lớn lên ở các nàng hai trên người, các nàng ái làm gì liền làm gì, tứ phòng cả không. Ngay kế, Tam phòng thuận lợi đến Dự Châu phủ. Hắn sáng sớm kế hoạch cùng ăn bài, Tam phòng trụ vào tứ phòng ở Dự Châu phủ nhà cửa. Biết được Tam phòng ở tứ phòng Chu hạ, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha mẹ con hai người miễn bàn nhiều sinh khí. Các nàng cầu lâu như vậy, Trình cầm Nguyệt cũng không chịu nhà ra, còn liên thủ hứa mãi mãi cùng nhau hึก hiếp các nàng. Nhưng thay đổi Tam phòng, Trình cầm Nguyệt như thế nào liền lập tức thay đổi thái độ. Còn có hứa mãi mãi, hứa mãi mãi vừa thấy đến các nàng mẹ con, không phải đánh chính là mắng, liền không có một câu dễ nghe lời nói. Nhưng mà đối tam phòng, hứa mãi mãi liền không như vậy, cư nhiên còn vui mừng đem tam phòng lên vào cửa đi. Chẳng lẽ ở hứa mãi mãi trong lòng, bọn họ đại phòng còn so ra kém tam phòng. Thật muốn là như thế này, hứa đại tẩu liền không cam lòng. Hứa ra tổng cộng ngũ phòng, bỏ qua một bên tứ phòng không nói, mặt khác tứ phòng bên trong. Như thế nào cũng không tới phiên bọn họ đại phòng là kém cỏi nhất nha. Liền tính so không được nhị phòng cùng ngũ phòng như vậy đã ở dự châu phủ đứng vững bước chân, ít nhất bọn họ đại phòng muốn so tam phòng hào đi. Ai không biết tam phòng hai vợ chồng đều là khờ, sinh ra tới nhị nữ cũng đều một cái so một cái không tiền đồ liền không có một cái là cơ linh. Nhìn nhìn lại bọn họ đại phòng, tam nha cùng ngũ nha đều đã gả đi đế đô hoàng thành, Nguyên Bảo cũng đã sẽ đọc sách biết chữ So với ai khác đều so tam phòng càng thêm xuất sắc cùng youtube không phải sao. Bất luận hứa đại tẩu cùng hứa đại Nha tồn như thế nào tâm tư, tam phòng sắc sắc thật thật ở tứ phòng ở xuống dưới. Hơn nữa, chú rất là thư thái. Trình cầm nguyệt cũng cảm thấy rất thư thái. Hứa ra bốn chị em dâu bên trong, hứa tam tẩu không thể nghi ngờ là nhất sáng sủa tính tình, nhiều năm như vậy đều không có biến quá. Thậm chí với trình cầm nguyệt mặc kệ khi nào nhìn thấy hứa tam tẩu, đều là giống nhau tự tại. Cùng lúc đó. Trình Cẩm Nguyệt cũng càng nguyện ý cùng Hứa Tam Tẩu ở chung cùng tiếp xúc. Hứa Tam Tẩu xác thật tâm rất đại. Giống Hứa Đại Tẩu một biết tứ phòng bên này ở ba vị hoàng tử, cơ hội là dồn hết sức lực muốn hướng tứ phòng bên này đấu. Mà Hứa Tam Tẩu tuy rằng ở tứ phòng ở xuống dưới, đối ba vị hoàng tử càng nhiều lại là thấp phẩm cùng cần chương, căn bản là không dám đi phía trước đấu. Ba vị hoàng tử tự nhiên càng thích Hứa Tam Tẩu như vậy cách làm, lẫn nhau tưởng ăn không có việc gì không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đối với Hứa Đại Tẩu rất nhiều lấy lòng. Bọn họ là thật sự không thế nào nhìn chúng, cũng không vui thấy. Hứa đại tẩu lại không biết ba vị hoàng tử ý tưởng. Ở nàng xem ra, chỉ cần nàng dụng tâm, liền không khả nàng leo lên không thượng ba vị quý nhân. Vì đạt thành mong muốn, hứa đại tẩu còn cố ý kêu lên hướng nguyên bảo, một hai phải hứa nguyên bảo bảo chỉ cùng ba vị hoàng tử giao tình. Nương, ba vị hoàng tử cùng ta thật không có gì giao tình. Thật sự bị hứa đại tẩu trên thiền, hứa nguyên bảo bất đắc gì nói. Nói như vậy. Hắn đã cùng hứa đại tẩu giải thích quá quá nhiều lần. Lại cứ, hứa đại tẩu chưa bao giờ chân chính nghe tiếng trong thai, càng thêm không muốn để ở trong lòng. Như thế nào liền không giao tình? Giao tình không đều là chỗ tới. Chỉ cần ngươi nhiều hơn cùng ba vị hoàng tử tiếp xúc tiếp xúc, lại ở chung ở chung, ba vị hoàng tử tự nhiên liền nhớ rõ ngươi, cũng cùng ngươi giao hảo. Hứa đại tẩu vẻ mặt đương như nói. Nương, ngài đương ba vị hoàng tử là người bình thường ra tiểu hài tử là chúng ta hứa ra thôn những cái đó bùn con khỉ. Ba vị hoàng tử xuất thân nhưng quý giá, nơi nào là sẽ tùy tùy tiện tiện cùng chúng ta đương bằng hữu. Hứa Nguyên Bảo thực sự bị hứa đại tẩu bá đạo lo dịp cấp đánh bại, nói thẳng không cố kỵ rối nói. Như thế nào liền không thể đương bằng hữu? Bọn họ không phải cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo liền ở chung thực hảo. Nếu không phải bằng hữu, bọn họ có thể theo tới dự Châu phủ. Đế đô hoàng thành không thể so dự Châu phủ náo nhiệt cùng phồn hoa. Em đẹp hoàng cung không được. Một hai phải chạy tới dự châu phủ chịu khổ chịu tội, ngươi thật đúng là cho rằng bọn họ là tới dự châu phủ ngắm phong cảnh. Bởi vì hứa nguyên bảo không phối hợp, hứa đại tẩu tức giận đến không được, hơi có chút hận sắt không thành thép cả giận nói. Kia cũng cùng ta không có gì quan hệ. Phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca là ba vị hoàng tử cùng trường, bọn họ xác thật giao hảo là sự thật. Nhưng ta không phải ba vị hoàng tử cùng trường, cũng không thể nào cùng ba vị hoàng tử trốn nộp lên tình. Ba vị hoàng tử xem ở phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca tình cảm thượng, có lẽ sẽ miễn cưỡng xem ta liếc mắt một cái. Nhưng nếu như đã không có phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca, ba vị hoàng tử nơi nào sẽ nhớ rõ ta là ai? Hứa nguyên bảo lời này phát ra từ phế phủ, nói cũng là sự thật, nửa câu đều không giả dối. Cho nên người mới muốn nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ cùng ba vị hoàng tử leo lên giao tình. Chờ đến ngày sau không cần dựa phúc bảo hòa lộc bảo, ngươi là có thể so bất luận kẻ nào đều phải càng thêm phong cảnh. Hứa Nguyên Bảo nói, hứa đại tẩu nghe hiểu. Nhưng là ở hứa đại tẩu xem ra, này đều không phải chuyện này. Hứa đại tẩu kiên trì cho rằng, chỉ cần hứa Nguyên Bảo chịu dụng tâm cùng ba vị hoàng tử giao hảo, việc này liền khẳng định có thể thành, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng tuyệt đối không phải bất luận cái gì chướng ngại. Kia cũng muốn ba vị hoàng tử chịu phản ứng ta nha. Nương chính ngươi hảo hảo ngâm lại, ta rốt cuộc dựa vào cái gì cùng ba vị hoàng tử giao hảo. Ta sở dĩ có thể nhìn thấy ba vị hoàng tử, cũng gần là bởi vì Ta là ta tứ thúc cháu trai, ta là Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca đệ đệ. Nếu đã không có Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca, ba vị hoàng tử khẳng định không có khả năng xuất hiện ở ta trước mặt, ta đi đâu lấy lòng bọn họ? Xông vào hoàng cung đi toi mạng sao? Mắt thấy Hứa Đại Tẩu như thế nào cũng nói không thông, Hứa Nguyên Bảo lạnh giọng chất vấn nói: "Đưa cái gì vậy? Sao có thể toi mạng?" Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo không đều hào hảo, như thế nào đến phiên ngươi liền không được? Nguyên Bảo ngươi nhưng đừng nhìn thấp chính mình. Người so phúc bảo hòa lộc bảo muốn lợi hại nhiều, bọn họ hai cái thêm lên đều so ra kém một cái người, bọn họ hứa đại tẩu từ trước đến nay chỉ nguyện ý nghe chính mình muốn nghe nói, giờ phút này cũng là như thế, lập tức liền không khách khí phản bác nói. 322, đệ 322 trường, phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca tốt nhất, 10 cái ta cũng so ra kém một cái phúc bảo ca ca, hay là lộc bảo ca ca. Đến nỗi ba vị hoàng tử bên kia, ta không cái này mệnh, nương ngài cũng đừng nghĩ. Thực sự không nghĩ lại nghe Hứa Đại Tẩu nói tiếp, Hứa Nguyên Bảo vung tay áo, xoay người rời đi. Nguyên Hứa Đại Tẩu muốn ngăn lại Hứa Nguyên Bảo, không làm sao được tay nàng vừa mới vun đi, Hứa Nguyên Bảo cũng đã đi xa. Thậm chí với Hứa Đại Tẩu một bụng khuyến khích cùng kiến nghị, cứ như vậy thai chết trong bụng, không có bên dưới. Nương, Nguyên Bảo thật là bị Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo dạy hư, hắn hiện tại đều trở nên cùng chúng ta không thân cận. Hứa Đại Nha bĩu môi, không thế nào cao hứng nói. Trước kia Hứa Nguyên Bảo còn nhỏ thời điểm, Từ đại nha cũng là thiệt tình yêu thương Hứa Nguyên Bảo. Thẳng đến hiện nay Hứa Đại Nha như cũ kiên trì nhận định, Hứa Nguyên Bảo là nàng cái này tỉ tỉ một tay mang đại, nên cùng nàng càng thêm thân cận. Nhưng mà trên thực tế, Hứa Nguyên Bảo mà nay chỉ nguyện ý thân cận Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cũng càng nguyện ý nghe Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói. Như vậy trên lệch làm Hứa Đại Nha trong lòng thật không dễ chịu, đến nỗi với Hứa Đại Nha đối Hứa Nguyên Bảo cũng sinh ra vài phần đoán trách. Ta cũng như vậy cảm thấy. Không được, ta phải lại tìm Nguyên Bảo hảo, hảo nói. nói. Việc này không thể cứ như vậy tính. Bị hứa đại nha như vậy vừa nói, hứa đại tẩu tức khắc liền nóng nảy, chỉ cảm thấy sự tình đặc biệt nghiêm trọng, vội vàng đuổi theo. Bên kia, Nguyên Bảo cùng Lộc Bảo đã mang theo ngũ hoàng tử bọn họ ở Dự Châu Phủ chơi không sai biệt lắm. Bước tiếp theo, chính là đổi địa phương. Các người muốn chính mình đi ra ngoài chơi. Nghe xong Nguyên Bảo nói, trình cẩm người hỏi. Là, Dự Châu Phủ đã chơi xong rồi. Ta cùng Lộc Bảo liền nghĩ, dẫn bọn hắn lại đi quanh thân đi dạo. Nếu là bọn họ thích, chúng ta hồi một chuyến hứa ra thôn cũng là có thể. Phúc bảo một bên nói, một bên liền nhân tiện đem lộc bảo cung cấp tính ở nội. Còn phải về hứa ra thôn. Hứa Minh Chi kinh ngạc nhìn nhìn ngũ hoàng tử ba người, lại quay đầu nhìn về phía Phúc bảo hòa lộc bảo, các người xác định không có chọn sai địa phương. Không có. Chúng ta tính toán đi hứa ra thôn sau núi nhìn xem, nhiều chảo chút con ngồi, cũng là muốn thi đấu. Chỉ chỉ chính mình, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Lại đem thái tử hướng Lộc Bảo bên người vòng vòng, Phúc Bảo đây là trực tiếp đưa bọn họ chính mình chia làm hai phái. Lộc Bảo cùng ngũ hoàng tử bọn họ đều không có bất luận cái gì ý kiến, chầm mặc đặt thành nhất chi ăn ý, cũng là đối Phúc Bảo như vậy an bài tán đồng cùng tán thành. Vừa thấy Phúc Bảo bọn họ cái dạng này liền biết, Phúc Bảo bọn họ là tự hành có an bài. Nếu sự tình đã nói định, trình cầm nguyệt chấp trước mắt, liền không nói. Đến lúc đó mỗi người giao năm thiên du ký. Hứa minh chi một mở miệng, chính là hạ nhiệm vụ. Mỗi người đều phải giao sao. Nhắc tới công khóa, Phúc Bảo tức khắc liền thay đổi sắc mặt. Thật vất vả ra tới chơi, như thế nào còn muốn viết du ký. hắn tương lai cũng không khảo chẳng nguyên, hoàn toàn không cần vất vả như vậy làm văn sao. Mỗi người đều phải giao. Hứa Minh Chi nghiêm sắc mặt, chắc chắn nói. Phúc Bảo hơi há mổm, đang muốn cự tuyệt, liền thấy lộc bảo bọn họ đều gật gật đầu. Ngay cả tuổi nhỏ nhất cửu hoàng tử, cũng ngoan ngoan ứng hạ. Kể từ đó... Phúc bảo rất nhiều ý tưởng cũng chỉ có thể bao phủ ở một mảnh không nói gì một mình chiến đấu hăng hái bên trong. Hảo hảo hảo, giao liền giao. Chỉ cần cha mẹ đáp ứng làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi, Phúc bảo bên này cái gì đều có thể đáp ứng. Đều dụng tâm viết, đến lúc đó ta sẽ cùng nhau trình bẩm đến thánh thượng trước mặt. Hứa minh chi lời này không hề nghi ngờ là nói cho ngũ hoàng tử bọn họ ba người nghe, dụng ý cũng rất là rõ ràng. Hảo, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử lập tức dựng thẳng, ngực, thang. Trả lời càng là nghiêm túc. Thái tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, đem việc này ghi tạc trong lòng. Đối thái tử, hứa Minh Chi vẫn là thực yên tâm. Hướng về phía thái tử tán dương gật gật đầu, hứa Minh Chi ngược lại nhìn về phía Lộc Bảo. người hỗ trợ nhìn điểm ca ca ngươi, làm hắn đừng lại bên ngoài hồ nháo. Nhớ kỹ. Lộc Bảo trả lời. Phúc Bảo lần thứ hai hơi há mộn, vừa định cãi lại hắn khi nào ở bên ngoài hồ nháo, đã bị ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử một tả một hữu kéo lại cánh tay Phúc Bảo còn có nghĩ đi ra ngoài chơi. Ngũ hoàng tử chính là vẫn luôn thực chờ mong. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, đi theo tiên sinh người một nhà tới dự châu phủ chính là tốt nhất đã trải qua. Chính là ở phúc bảo đưa ra chính bọn họ đi ra ngoài chơi thời điểm, ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều bay. cửu hoàng tử cũng rất muốn đi ra ngoài chơi. Hắn biết rõ, này có lẽ là lúc sau rất nhiều năm duy nhất một lần tự do. Lại tưởng chờ đến lần sau rời đi đế đô hoàng thành, phòng trừng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại. Bị ngũ hoàng tử như vậy vừa nhắc nhở, Phúc bảo điếu môi, chỉ có thể đem tràn đầy hoán giận đều cấp nuốt trở về trong bụng. Đến, hắn trước nhận nhất thời, hảo đổi lấy kế tiếp một đoạn thời gian tự do tự tại. Lại nói như thế nào cũng là hắn lần đầu tiên mang theo hảo huynh đệ đi ra ngoài chơi, cũng không thể ở ngay lúc này ra sai lầm. Nếu không, hắn ở thái tử trước mặt cũng đến mất mặt, về sau đều không dám ngừng đầu. Cuối cùng, Phúc bảo hòa lộc bảo, cũng ba vị hoàng tử đoàn người liền thuận lợi xuất phát rời đi. Mà bọn họ cụ thể lộ tuyến, cũng chỉ có hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyễn biết, người khác tự nhiên là không thể nào biết được. Kết quả là, hứa Đại Tẩu cùng hứa Đại Nha những cái đó tính kế cũng chỉ có thể thất bại. Mặc cho các nàng lại có thể làm âm ý, ba vị hoàng tử người không ở dự châu phủ, các nàng lại có thể làm gì? Nương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghe nói liền phúc bảo hòa lộc bảo đều chạy lấy người, hứa Đại Nha hoàn toàn hoảng sợ, không biết nên làm cái gì. Hứa Đại Tẩu nhiễu như mày. Trong trước hơn nửa ngày lúc sau, vẫn là đau hạ quyết tâm, chờ ngươi tứ Thúc Tứ Thẩm rời đi dự châu phủ thời điểm, làm ngươi đệ đệ cũng đi theo đi đế đô hoàng thành. Ta còn cũng không tin, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều có thể cùng ba vị hoàng tử giao hảo, nhà ta Nguyên Bảo lại làm không được. Thật muốn Nguyên Bảo về sau đều đi theo tứ Thúc Tứ Thẩm. Nương ngươi sẽ không sợ, Nguyên Bảo biến thành tiếp theo cái tam nha cùng ngũ nha. Hứa đại nha tự nhiên hy vọng hứa Nguyên Bảo có thể cùng ba vị hoàng tử leo lên thượng quan hệ. Chỉ vì cứ như vậy Đối nàng chỉ biết hảo, quyết định sẽ không hư. Nhưng, Hứa Đại Nha là thật sự lo lắng Hứa Nguyên Bảo cũng giống như Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha như vậy, về sau cũng chỉ biết thân cận tứ phòng. Đến lúc đó, chẳng sợ Hứa Nguyên Bảo thật sự rất có tiền đồ, cũng không tới phiên nàng thơm lây cùng hưởng phúc, chỉ là ngấm lại liền rất làm Hứa Đại Nha nghẹn khuất không thôi. Kia bị Hứa Đại Nha như vậy vừa nói, Hứa Đại Tẩu cũng cảm thấy có chút lo lắng, thực sự nghĩ mà sợ, vậy không cho Nguyên Bảo đi theo đế đô hoàng thành. Nay Hứa Đại Nha dừng một chút, không cấm cũng đi theo trần trờ lên. Là nguyên bảo đi theo tứ phòng, chỗ tốt là thấy được. Nếu như không cho nguyên bảo đi theo tứ phòng, vạn nhất nguyên bảo ngày sau lớn lên liền 4 bảo cùng năm bảo đều so ra kém đâu. Như thế nghĩ, hứa đại nha liền càng thêm thấp phỏng cùng khẩn trương. Nàng nửa đời sau, lớn nhất trông cậy vào chính là hứa nguyên bảo cái này đệ đệ. So với hứa đại tẩu cùng hứa đại nha khẩn trương cùng thấp phỏng, tam phòng chính là thật sự thả lỏng. Đặc biệt là hứa tam tẩu. Làm cho Trình Cẩm Nguyệt mặt thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng tính đem ba vị khách quý đều cấp tiến đi. Đã nhiều ngày ta liền đi đường đều đánh phiêu, sợ một không cẩn thận liền đem khách quý cấp va chạm. Nào có Tam Tẩu nói như vậy nghiêm trọng. Bọn họ ba cái đều thực hào ở chung. Lần sau lại có cơ hội nhiều tiếp xúc tiếp xúc, Tam Tẩu sẽ biết. Trình Cẩm Nguyệt buồn cười nói. Lần sau. Nhưng đừng lại có lần sau. Ta nhưng không cái này mệnh, cũng không dám lại có như vậy hả mệnh. Hứa Tam Tẩu liên tục tay Sợ lại lần nữa cùng ngũ hoàng tử bọn họ có tiếp xúc cơ hội. Nàng người này trước nay đều không lòng tham, cũng không nghĩ tới muốn mượn cơ hội leo lên quyền quý gì đó. Nàng liên cảm thấy chính mình là cái tầm thường dân chúng, thực sự không dám gây chuyện thị phi, cũng không nghĩ tới muốn một bước lên trời. Ngay cả chính mình như tử, hứa tam tẩu cũng không nghĩ tới cần thiết đến như thế nào như thế nào. Nếu như hứa năm bảo ngày sau có thể rất có tiền đồ, cùng hứa minh chi giống nhau quang tông diệu tổ, hứa tam tẩu khẳng định đặc biệt cao hứng cùng vui vẻ. Nhưng ngược lại, nếu như hứa năm bảo tương lai chú định chỉ là cái người bình thường, hứa tam tẩu cũng sẽ không giống hứa đại tẩu như vậy điên, mà, một hai phải, bức, hứa năm bảo như thế nào thế nào. Chỉ cần hứa năm bảo chính mình quá vui vẻ, hứa tam tẩu liền rất vừa lòng, cũng thực thấy đủ. Liền ngươi không tiền đồ. Tức giận trắng liếc mắt một cái hứa tam tẩu, hứa mãi mãi hừ lệnh một tiếng, ngươi đại tẩu ngày thường sắc thật chẳng ra gì, nhưng là gan so ngươi lớn hơn. Ngươi không có việc gì nhiều học, học ngươi đại tẩu. Gặp được sự tình đừng động một chút liền kinh hoàng thất thố, nhát như chuột, thật là vô dụng a học đại tẩu kia vẫn là thôi đi, ta còn là nhiều học học tứ đệ mội hảo Hứa tam tẩu mà nay cùng hứa đại tẩu quan hệ vẫn như cũ rất kém cỏi Có thể nói nàng nhất không thích chị em dâu chính là hứa đại tẩu Làm nàng cùng hứa đại tẩu học, hứa tam tẩu thực sự không muốn So sánh dưới, nàng vẫn là càng nguyện ý hướng tới trình cẩm nguyện học tập Hướng ngươi tứ đệ muội học Vậy ngươi cũng muốn học được sẽ mới được Liên ngươi điểm này bản lĩnh cùng năng lực, còn hướng ngươi tứ đệ muội học. Thật đương người nào đều có thể giống ngươi tứ đệ muội như vậy lợi hại. Không phải Hứa mãi mãi cố ý làm thấp đi Hứa Tam Tẩu, mà là ở Hứa mãi mãi trong lòng, Trình Cẩm Nguyệt đã là lợi hại nhất con dâu. Nay không, lấy Hứa Tam Tẩu cùng Trình Cẩm Nguyệt đánh đồng, Hứa mãi mãi liền đặc biệt không hài lòng, cũng rất là không thích. Nương, ta chưa nói muốn biến thành tứ đệ muội như vậy lợi hại. Tứ đệ muội lợi hại như vậy bản lĩnh cùng năng lực, ta nơi nào có thể học được せ? Ta chính là tưởng hướng tứ đệ mội làm chuẩn, lấy tứ đệ mội đương học tập tấm gương bị hứa mãi mãi rác mặt giận rồi, hứa tam tẩu cũng không tức giận, chỉ là cười giải thích nói. Ngươi muốn thật có thể học được ngươi tứ đệ mội ba phần bản lĩnh, lao nương liền hoàn toàn đối với các ngươi tam phòng yên tâm. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hứa mãi mãi nguyên bản cũng không phải đối hứa tam tẩu rất có bất mãn. Mắt thấy hứa tam tẩu còn tính có điểm tự mình hiểu lấy, đối trình cẩm nguyệt cũng rất là tôn sùng. hứa mãi mãi rốt cuộc liền tùng khẩu Nương ngại nhưng đừng với chúng ta tam phòng yên tâm, không có việc gì nhiều nhắc mãi nhắc mãi chúng ta tam phòng. Về sau chúng ta tam phòng còn chờ nương tọa chấn đâu. Hứa tam tẩu là thiệt tình muốn phụng dưỡng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Mấy năm nay nhị lão vẫn luôn đi theo tứ phòng, hứa tam tẩu trong lòng thật là có chút hư, tổng cảm thấy nàng cái này con dâu không đủ hiếu thuận, không có thể hảo hảo hầu hạ nhị lão. Các ngươi một cái hay, chính là không bất lo. Lao nương nhìn các ngươi chính là muốn sống sống mệt chết ta cái này lao nương đi. Hứa mãi, mãi ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại mang lên vài phần tươi cười, ngữ khí cũng đi theo ôn hòa lên. 323, để 320 bà trường. Cho đến ngày nay, hứa tam tẩu đối hứa nãi nãi đã là không bằng đã từng như vậy sợ hãi. Nghe ra hứa nãi nãi ngữ khí chuyển vì ôn hòa, hứa tam tẩu tức khắc liền đi theo cười, nương nói đùa, chúng ta cũng không dám. Hứa nãi nãi nhưng thật ra khó được không có cùng hứa tam tẩu so đo, cũng không tiếp tục giận dối hứa tam tẩu, chỉ là hứ lạnh một tiếng. Rời đi tầm mắt đi theo Trình Cẩm Nguyệt nói lên tứ nha của hồi môn vấn đề. Tứ nha của hồi môn, Trình Cẩm Nguyệt sáng sớm liền chuẩn bị tốt, cùng nhị nha giống nhau đáy ngộ, tự nhiên chọn không làm lỗi tới. Đối Trình Cẩm Nguyệt, hứa mãi mãi đương nhiên là yên tâm. Hỏi qua tứ nha việc hôn nhân, biết hết thảy đều tiến triển rất là thuận lợi, nàng liền cũng không có nói thêm. Mà kế tiếp, chính là lục nha cùng thất nha việc hôn nhân. Nương yên tâm. Có nhị ca nhị tẩu hỗ trợ, thao, tâm. Lục nha cùng thất nha việc hôn nhân đều là thuận lợi. Hứa tam tẩu không có hứa đại tẩu như vậy hùng tâm bừng bừng, nhà mình nhi nữ việc hôn nhân chỉ cần bình an hỉ nhạc, nàng liền rất thỏa mãn. Cũng cho nên, lục nha cùng thất nha việc hôn nhân định thực thuận lợi, không có xuất hiện bất luận cái gì gợn sóng cùng suy sụp. Đối với hứa nhị ca hỗ trợ định ra việc hôn nhân, hứa tam tẩu cũng là lòng tràn đầy cảm kích, chút nào do dự cùng trần chờ đều không có. Này không, nghe hứa nại nại hỏi. Hứa Tam Tẩu lập tức liền kỹ càng tỉ mị cùng hứa mãi mãi nói lên cùng Lục Nha cùng Thất Nha đính hôn nhà trai trong nhà cụ thể tình huống. Đều nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng 10 căn ngón tay còn có dài ngăn đâu. Nay đây, chẳng sợ đều là nhà mình tôn tử cùng cháu gái, ở hứa mãi mãi trong lòng địa vị cũng đều không phải giống nhau. Giống Lục Nha cùng Thất Nha, hứa mãi mãi khẳng định sẽ không chán ghét, nhưng cũng không thể nói cỡ nào sủng chi nếu bảo. Cho nên Lục Nha cùng Thất Nha việc hôn nhân. Hứa mãi mãi càng nhiều vẫn là nghe là chủ, cũng không có tính toán, cắm tay cùng hỏi đến. Trình cầm nguyệt cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nghe hứa tam tẩu giảng thuật, đại khái trong lòng liền có đế. Cùng hứa mãi mãi giống nhau, trình cầm nguyệt đối hứa ra mấy cái cô nương cũng khó tránh khỏi có chút lệ lạc Tam nha cùng ngũ nha liền không nói, này hai tỷ bội đều là trình cẩm nguyệt một tay mang đại, không hề nghi ngờ cùng trình cầm nguyệt đặc biệt thân cận. Thương so dưới, lục nha cùng thất nha liền cách đến xa chút. Bất quá có hứa đại nha ở phía trước làm tương đối, lục nha cùng thất nha liền trở nên rất là đáng yêu. Ít nhất ở trình cẩm nguyệt trong lòng, liền rất là dụng tâm vì lục nha cùng thất nha chuẩn bị tốt của hồi muôn bạc. Không sai, chỉ là bạc, không có nhà cửa, cũng không có cửa hàng. Lục nha cùng thất nha cùng hứa ra mặt khác cô nương bất đồng, các nàng hai tính tình đều càng thêm văn tính, cũng càng thêm nội hướng. Thật muốn cho các nàng nhà cửa cùng cửa hàng, chứ không nói các nàng chính mình có hay không năng lực xử lý hảo chỉ là có thể hay không bảo vệ cho nhà cửa cùng cửa hàng liền rất khó giảng. Cho nên, các bạn không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đã có thể làm lục nha cùng thất nha ở gà đi nhà chồng lúc sau trở nên càng có tự tin, cũng có thể tùy thời bảo đảm lục nhà cùng thất nha có cần dùng gấp thời điểm có thể lấy ra tới dùng, tạm thời coi như là đẹp cả đôi đàng. Hành, chỉ cần các ngươi cảm thấy hảo là được. Nghe hứa tam tẩu giảng thuật, hứa mãi mãi vẫn là vừa lòng, lập tức liền gật gật đầu, lao nhị làm việc, ta còn là yên tâm. Hán giúp đỡ chọn việc hôn nhân, khẳng định ra không được sai. Bất quá, mọi việc không sợ nhất bạn, chỉ sợ vặn nhất. Lục nha cùng thất nha thật muốn là như vậy xui xẻo, không cẩn thận ở nhà chồng chịu khi dễ, các ngươi tam phòng cũng không cần sợ. Lại nói như thế nào còn có lao tư ở liền tính tứ phòng xa ở đế đô hoàng thành, cũng làm theo vẫn là các ngươi tam phòng chỗ dựa, nhớ kỹ không? ân ơn, nhớ kỹ. Nương nói, chúng ta đều hiểu được. Cùng hứa đại tẩu giống nhau. Hứa tam tẩu ngày thường cũng thực thích nơi nơi khoe ra hứa ra ra một môn rất là lợi hại tứ phòng. Bất quá cùng hứa đại tẩu không thế nào giống nhau chính là hứa tam tẩu chưa bao giờ phát ra từ nội tâm muốn tứ phòng giúp bọn hắn tam phòng làm chút cái gì. Ấn hứa tam tẩu ý tưởng chính là bọn họ tam phòng vẫn luôn liền ở tại hứa gia thôn, cũng không có gì yêu cầu tứ phòng làm dựa vào địa phương, tự nhiên không cần như vậy phiền toai tứ phòng. Cho nên lục nhà cùng thất nha việc hôn nhân, hứa tam tẩu liền không nghĩ tới cần thiết đến đi học tam nha cùng ngũ nhà trực tiếp ý đồ muốn đem Lục Nha cùng Thất Nha gả đi đế đô hoàng thành. Hứa Tam Tẩu bên này hết thảy đều tường khai, Hứa Đại Tẩu lại sắp đem chính mình cấp buồn bực điên rồi. Ba vị hoàng tử không có biện pháp lấy lòng, cũng mất đi tiếp xúc cùng ở chung cơ hội, kia Hứa Nguyên Bảo phải làm sao bây giờ? Đại Nha việc hôn nhân lại nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là nghĩ, Hứa Đại Tẩu liền ăn không ngon, cũng ngủ không yên. Cuối cùng, Hứa Đại Tẩu vẫn là tìm tới Trình cầm Nguyệt. Đương nhiên, nàng là cố ý tránh đi Hứa mãi mãi. Đơn độc tìm tới Trình Cẩm nguyện. Tứ đại muội, thỉnh ta cầu xin ngươi, ngươi liền giúp giúp ta đi. Hứa Đại Tẩu vẻ mặt đưa đám, khẩn cầu ngữ khí rất là chân thành. Đại Tẩu, ngươi này lại là nháo nào vừa ra đâu? Đã không phải lần đầu tiên kiến thức Hứa Đại Tẩu hát tuồng thủ đoạn, Trình Cẩm nguyện hoàn toàn không có bị Hứa Đại Tẩu hù dọa trụ, khí định thần nhắn hỏi. Tứ đại muội, ta cái này đại tẩu là thật sự một đinh điểm biện pháp cũng đã không có. Ngươi liền tính xin tương xót, hỗ trợ đem đại nha việc hôn nhân cấp định ra đến đây đi. Hứa đại tẩu nói nói liền rất nổi lên nước mắt, thật là đáng thương cầu đạo. Đại nhà việc hôn nhân thật không phải ta cái này không cùng chi thẩm thẩm có thể hỗ trợ định ra tới. Trình cầm nguyệt lắc lắc đầu, tự tuyệt giúp cái này vội. Hứa ra nhiều như vậy cô nương, duy độc hứa đại nhà là khó nhất triển. Trình cầm nguyệt sớm đã kiến thức quá hứa đại nhà nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Đối với hứa đại nhà quá mức mù quáng tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt cũng là xin miệng thư cho kẻ bất tài. Hoàn toàn không nghĩ lại lần nữa cảm thụ cùng tham dự trong đó. Tứ để muội tính đại tẩu cầu xin ngươi. Ngươi nếu là không chịu hỗ trợ, nhà ta đại nha ngày sau nhưng làm sao bây giờ? Ngươi chính là nhà ta đại nha thân tứ thẩm, ngươi không thể mặc kệ nhà ta đại nha. Hứa đại tẩu vừa nói vừa kéo lại trình cầm nguyện cánh tay, khan cả giọng hô lớn ra tiếng. Đại tẩu, đại nha không phải còn có ngươi vị này mẹ ruột ở sao? Chỉ cần đại tẩu chịu vì đại nha thu xếp, đại nha thực mong là có thể gả đi ra ngoài Trình cầm nguyệt lời này liền thực sự có chút dối trá, hoàn hoàn toàn toàn lời khách sáo. Lấy hứa đại nha hiện giờ tuổi tác cùng tâm thái, muốn gả đi ra ngoài là thật sự rất khó. Ít nhất ở trình cẩm nguyệt trong lòng, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha là không có khả năng như vậy dễ dàng như nguyện. Tứ để muội, việc này không có ngươi hỗ trợ là thật sự không được. Hứa đại tẩu tự nhiên không phải sẽ dễ dàng liền sẽ từ bỏ cùng thỏa hiệp người. Hoàn toàn tương phản, hứa đại tẩu gắt gao bắt lấy trình cầm Một hai phải chỉnh cẩm nguyện cho nàng cái công đạo cùng cách nói, tứ đệ mọi người cũng biết, tam nha cùng ngũ nha đều gà thực hảo, đại nha là các nàng thân tỷ tỷ khẳng định cũng không thể gả quá kém. Ta và ngươi đại ca đều là người không có bản lĩnh, so ra kém ngươi cùng tứ đệ như vậy lợi hại. Đại nha có thể hay không có một môn hảo việc hôn nhân, chúng ta toàn bộ hứa ra đều chỉ có thể trông cậy vào ngươi cùng tứ đệ nhiều hơn hỗ trợ lo lắng. Phía trước nương không phải đã hỗ trợ phí đã nhiều năm tâm. Đại tàu ngươi còn không hài lòng. Trinh Cẩm Nguyệt nói tới đây, cố tình dừng một chút, bằng không đại tẩu ngươi hơi chút từ từ, ta đi đem nương cũng kêu lên tới cùng ngươi nói tỉ mỉ. Không, không cần. Hứa đại tẩu lắp đầu, liên tục xua tay. Nàng chính là sợ nhất hứa mãi mãi. Chờ lát nữa lại đem hứa mãi mãi kêu lên tới, nàng khẳng định đến ai hứa mãi mãi ngoan tấu. Vẫn là kêu một chút đi. Lúc trước vì đại nhà việc hôn nhân, nương nhưng xem như hao hết tâm tư, phí không ý thần. Mà nay đại tẩu còn ở vì đại nha việc hôn nhân sốt ruột. Lại nói như thế nào cũng phải nhường nương cũng đi theo một khối nghe một chút không phải. Trình cầm nguyệt cũng không phải là ở cùng hứa đại tẩu nói giỡn. Nếu như hứa đại tẩu một hai phải lôi kéo nàng nói chuyện tào lao hứa đại nha việc hôn nhân, trình cầm nguyệt không ngại đem hứa mãi mãi này tôn đại, Phật. Mời đi theo kinh sợ kinh sợ hứa đại tẩu. Không không không, tứ lệ muội, thật sự không cần. Nương tuổi lớn, chúng ta cũng đừng lại chuyện gì đều tìm nương. Nương đã vì chúng ta các phòng phí nhiều năm như vậy tâm, cũng thực vất vả không phải Hứa đại tẩu vừa nói vừa hoảng loạn mọi nơi nhìn xung quanh, e sợ cho hứa mãi mãi thật sự đột nhiên xuất hiện. Đại tẩu lời này có lý. Hướng tới hứa đại tẩu gật gật đầu, mắt thấy hứa đại tẩu, thịt, mắt có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, trình cầm nguyệt theo sắt còn nói thêm, bất quá nương là nhà ta đại gia trưởng, trong nhà mặc kệ là bất luận cái gì lớn nhỏ sự tình, đều phải làm nương biết đến. Đây là đối nương tôn trọng, cũng là đối nương coi trọng. Ta còn là cảm thấy đi. Đại nha việc hôn nhân đến làm nương đi theo nghe một chút mới được. Không, tứ đệ mội, việc này chúng ta chính mình nhìn làm liền hảo. Ta tin tưởng tứ đệ mội ngươi ánh mắt, chỉ cần là tứ đệ mội hỗ trợ chọn lựa việc hôn nhân, ta đều không có bất luận cái gì dị nghị. Hứa đại tẩu nghe được ra tới, Trình Cẩm Nguyệt là thật sự rất muốn đem hứa mãi mãi mời đi theo tòa trấn thậm chí với nàng không cấm liền nóng nảy. Đại tẩu ngươi không có dị nghị cũng vô dụng nha. Là đại nha gà chồng lại không phải đại tẩu gà tr Đại Nha nếu là đối việc hôn nhân không hài lòng, Đại Tẩu nói lại nhiều cũng là vô dụng Đối hứa Đại Tẩu, Trình Cẩm Nguyệt không có gì tín nhiệm đang nói. Đối hứa Đại Nha, Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm chưa nói tới tin. Đơn liền hứa Đại Tẩu cùng hứa Đại Nha mẹ con hai người tới nói, Trình Cẩm Nguyệt tin tưởng, hứa Đại Tẩu muốn đương hứa Đại Nha ra, là không có khả năng. Đổi mà nói chi, hứa Đại Nha việc hôn nhân vẫn là đến nàng chính mình đáp ứng cùng đồng ý mới được. Chứ cái này ra những người khác. Đều đừng nghĩ thế hứa đại nha làm chủ. Tứ đệ mội yên tâm. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là đại nha chính mình nói, cũng là nàng đáp ứng rồi. Đại nha còn nói, chỉ cần là tứ đệ mội ngươi hỗ trợ định thân sự, nàng bảo đảm không có ý tưởng, nhất định sẽ thành thành thật thật gà chồng. Lúc này đây, nàng bảo đảm sẽ không, làm, yêu, cũng sẽ không lại lần nữa không hiểu chuyện cùng chúng ta đối nghịch Thật sự, thật sự. Liên tiếp hai cái thật sự xuất khẩu, hứa đại tẩu nhịn không được cũng có chút khẩn trương. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng chính mình trong lòng rõ ràng, ở hứa đại nha việc hôn nhân thượng, hứa đại nha xác thật làm ẩm ý quá quá nhiều lần. Cho dù là đổi thành hứa đại tẩu chính mình, cũng rất là trộn dạ. Cho nên, hứa đại tẩu liên nghĩ, có thể bán lực thuyết phục trình cẩm nguyệt, mong đợi trình cẩm nguyệt có thể lại cấp hứa đại nha một lần cơ hội, cũng là cho bọn họ đại phòng nhiều một lần cơ hội. Đại tẩu, việc này thật không phải ngươi cùng ta hai người nói liền tính, không bằng ngươi hảo hảo cùng đại ca thương lượng thương lượng Hỏi lại hỏi Đại Nha ý tưởng, một nhà ba người đem Đại Nha việc hôn nhân này cấp định ra tới. Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều không phải cái gì mềm lòng người. Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha muốn nói mấy câu liền đả động nàng, thật là không có khả năng. Vô luận như thế nào, Hứa Đại Nha sự tình, Trình Cẩm Nguyệt không có khả năng sơ chạm, cũng sẽ không hỏi đến. 324, để 324 chương Xét thấy Trình Cẩm Nguyệt kiên trì cùng bướng bỉnh, Hứa Đại Tẩu làm ầm ý hồi lâu. Vẫn là không có thể nói phục Trình Cẩm Nguyệt thành công. Hứa đại nha việc hôn nhân vẫn là câu nói kia, không có tin tức. Mang theo tràn đầy thất vọng, hứa đại tàu rất muốn lại cùng Trình Cẩm Nguyệt nói nói, lại bị hứa Minh Chi trở về cấp đánh gãy. Từ khi trở về dự châu phủ, hứa Minh Chi trừ bỏ cùng hứa đại ca bọn họ huynh đệ gặp mặt, cũng cùng dự châu phủ nha đồng liêu thấy gặp mặt. Lại nói tiếp, hắn cũng coi như được với là vội. Giờ phút này hứa Minh Chi đột nhiên đứng ở hứa đại tàu trước mặt, đừng nói hứa đại đ Trình Cẩm Nguyệt đều là sững sốt. Hứa Minh Chi thần sắc lạnh lùng đi vào tới, liếc mắt một cái cũng không nhiều xem Hứa Đại Tẩu, thẳng ngồi ở Trình Cẩm Nguyệt bên người. Đã trở lại. Đổ một ly trà đưa cho Hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt hỏi, "Đã trở lại?" Tiếp nhận nước trà, Hứa Minh Chi hơi hơi gợi lên khỏe miệng, trả lời. Trình Cẩm Nguyệt ở lăng qua sau, thực mâu liền khôi phục tự nhiên. Chính là Hứa Đại Tẩu liền làm không được như vậy bình tĩnh cùng thong dong, làm cho Hứa Minh Chi mặt, Hứa Đại Tẩu mấy độ há mồm vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Không thể không thừa nhận, Hứa Đại Tẩu vẫn là có chút sợ Hứa Minh Chi. Đặc biệt là ở biết Hứa Minh Chi lần này trở về dự châu phủ còn thấy chi phủ đại nhân lúc sau, Hứa Đại Tẩu yên lặng liền thu hồi nàng nguyên bản về điểm này tính kế tiểu tâm tư. Thậm chí với này hai ngày Hứa Đại Tẩu chỉ cần vừa thấy đến Hứa Minh Chi, liền theo bản năng đường vòng, chỉ hận không được ly Hứa Minh Chi rất xa. Thật giống như lúc này Hứa Minh Chi một hồi tới, Hứa Đại Tẩu theo bản năng liền tưởng xoay người người chạy lấy người. Hứa Minh Chi không có để ý tới hứa đại tẩu muốn nói lại thôi, cũng không có chủ động mở miệng tính toán. Vừa mới đứng ở ngoài cửa thời điểm, hắn đã đại khái nghe minh bạch hứa đại tẩu ý đồ đến. Biết lại là vì hứa đại nha sự tình, hứa Minh Chi liền càng thêm sẽ không trộn lẫn. Tứ nha việc hôn nhân mắt thấy liền phải xong rồi, chúng ta lại ở dự châu phủ ngốc mấy ngày liền hồi đế đô. Trình cầm nguyệt cũng không có tiếp tục cùng hứa đại tẩu khách sáo ý niệm, ngược lại cùng hứa Minh Chi nói chuyện. Ơn, 5 ngày sau xuất phát Hứa Minh Chi gật gật đầu, hiển nhiên ở trong lòng đối chuyện này đã là có quyết định. Hảo! Dù sao Phúc bảo bọn họ mấy cái hài tử đều không ở, Trình Cẩm Nguyệt không sao cả là ở dự châu phủ nhiều ngốc mấy ngày, cũng hoặc là trước thời gian hồi đế đô hoàng thành, liền không nói hai lời ứng hạ. 4. Tứ đệ vừa nghe Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt nói phải rời khỏi dự châu phủ, Hứa Đại Tẩu Hoàng không được, bất luận cái gì ý niệm cùng ý tưởng đều không có, vài bước đi qua. Hứa Minh Chi lạnh mặt ngầm đầu. Nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, bị Hứa Minh Chi như vậy vừa thấy, Hứa Đại Tẩu nhế môi, rốt cuộc vẫn là có chút khẩn trương. Kia, cái kia. Vừa thấy Hứa Đại Tẩu đã bị sợ tới mức không nhẹ, Trình cầm Nguyệt không khỏi có chút buồn cười. Nàng mỗi lần cùng Hứa Đại Tẩu đối thượng, đều không có đã cho Hứa Đại Tẩu sắc mặt tốt xem. Nhưng Hứa Đại Tẩu không những chưa từng sợ quán nàng, hơn nữa động bất động liền ái chạy tới quân lấy nàng. Kết quả đổi thành là Hứa Minh Chi, Hứa Đại Tẩu lăng là bị dọa đến liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ xem giờ phút này Hứa Đại Tẩu mặt như màu đất, liền cũng đủ trình cả Nguyệt Chê cười hồi lâu. Tứ đệ, đại nha việc hôn nhân một hồi lâu sau, Hứa Đại Tẩu rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, thử cùng Hứa Minh Chi đánh lên thương lượng. Đại Tẩu, canh giờ không còn sớm, ngươi cần phải trở về. Không có cấp Hứa Đại Tẩu đem nói cho hết lời cơ hội, Hứa Minh Chi một mở miệng liền chặn Hứa Đại Tẩu sở hữu khả năng tính. Ta không Hứa Đại Tẩu lắc đầu, rất muốn giải thích nàng không đội. Ta vừa mới trở về trên đường đụng tới đại ca Đại ca đang ở tìm ngươi. Lần thứ hai đánh gây hứa đại tẩu nói, hứa minh chi nghiễm nhiên là không nghĩ nhiều nghe hứa đại tẩu nói thêm nữa một chữ. Nghe ra hứa minh chi lời nói không kiên nhẫn, cảm giác được hứa minh chi trên mặt lạnh lẽo hứa đại tẩu cuối cùng vẫn là lui, rụt, thành thành thật thật xoay người rời đi. Không có biện pháp, đối thượng hứa minh chi, nàng thật là một định điểm sức chiến đấu cũng không có, lại nhiều lời nói cũng cũng không nói ra được. Hứa tứ nha việc hôn nhân, hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu kỳ thật là rất coi trọng Thậm chí hứa ra ra, Hứa mãi Mạn cùng hứa ra tứ phòng cố ý trở về Dự Châu phủ tòa trấn, tứ nha việc hôn nhân không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, song hoàn mỹ mị kết thúc. Hứa đại tẩu cùng Hứa đại nha trên đường sắc thật có như vậy điểm tưởng nháo sự ý tưởng, lại rốt cuộc không có thể thực thi hành động. Nguyên nhân vô hắn, trừ bỏ các nàng mẹ con hai người, những người khác đều không chịu đứng ở các nàng bên người, nói là tứ cô vô thân cũng hoàn toàn không vị quá. Ngược lại là Trình Cẩm Nguyệt, đi Dự Châu phủ 2 ngày trước, Bị Trình Thanh Viễn cùng Trình Lộ Giật cấp tìm tới. Nói lời thật lòng, nhiều năm không có liên hệ, Trình Cẩm Nguyệt đều sắp quên Trình Thanh Viễn cùng Trình Lộ Giật như vậy hai hào người. Thậm chí với trợt một bị bọn họ tìm tới, Trình Cẩm Nguyệt lại là không có thể trước tiên nhận ra bọn họ. Mà nay Trình Lộ Giật cùng Trình Thanh Viễn giống nhau, là một vị tú tải. Cứ việc Trình Lộ Giật rất muốn tiếp tục hướng lên chiến khảo, lại rốt cuộc không có thể thi đậu cử nhân. Năm này sang năm nọ, chính hắn đã nhận mệnh, hoàn toàn từ bỏ. Nhưng thật ra Trình Thành Viễn cái này đương tra, trước sau không vượt qua được trong lòng kia đạo Khảm Nhi, vẫn luôn đều trong lòng tồn may mắn, tổng cảm thấy lại đến một lần Trình Lộ Giật khẳng định là có thể thi đậu cử nhân. Những năm gần đây Trình Thành Viễn vì Trình Lộ Giật tìm rất nhiều thư tịch, Hứa Minh Chi biên soạn khoa cử đề sách càng là liên tiếp mua vài sách. Chính là chính hắn, cũng đi theo làm không ít văn chương. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là, Trình Lộ Giật thiếu như vậy chút hòa hậu, Trình Thành Viễn cũng không hảo đi nơi nào. Hai đôi phụ tử lăn lộn nhiều năm như vậy, Cũng coi như được với là anh em cùng cảnh ngộ. Lần này Trình Thanh Viễn cùng Trình Lộ Giật sẽ tìm đến Trình Cẩm Nguyệt, cũng là ngoài ý muốn. Bọn họ là trong lúc vô tình biết được hứa ra nhị phòng gả cô nương tin tức, lại sau khi nghe ngóng thực mau liền biết, hứa ra tứ phòng cũng đã trở lại dự châu phủ. Lại sau đó, Trình Thanh Viễn liền kiềm chế không được, vội vội vàng vàng mang theo Trình Lộ Giật tìm lại đây. con tính trung hợp, bọn họ vừa mới đi vào dự châu phủ, liền cùng Trình Cẩm Nguyệt chạm vào vừa vặn. So sánh dưới Trình cầm nguyệt liền cảm thấy chính mình rất là xui xẻo. Nếu là lại buổi tối 2-3 ngày, nàng người liền không ở dự châu phủ, cũng liền không khả năng cùng trình thanh viễn cùng trình lộ giật đụng phải. Bất quá, nếu người đã đụng phải, trình cầm nguyệt cũng không e ngại, bằng phẳng đứng ở nơi đó, chậm đợi trình thanh viễn cùng trình lộ giật sau chiêu. Trình lộ giật không có gì ý tưởng. Sớm chút năm thời điểm, hắn sát thật rất cao ngạo, cũng tử cao tài cao bắt đầu, chỉ hận không được cùng thiên so cao. Nhưng mà trên thực tế Hàn tài học thật sự rất là kém cỏi, căn bản so ra kém những cái đó chân chính có tài học sinh. Trình Lộ Giật còn tính có chút tự mình hiểu lấy. Cùng với lúc này đây tiếp theo một lần đả kích, Trình Lộ Giật rốt cuộc vẫn là nhận rõ chính mình bản lĩnh cùng năng lực, không còn dám ôm quá mức mong đợi cùng nguyện vọng. Liên nói lần này tới dự châu phủ, cũng là Trình Thanh Viễn có chút ý năn bình, cùng Trình Lộ Giật nhưng thật ra không có quá lớn quan hệ. Nguyệt Nha Đầu, thật là đã lâu không gặp. Đã từng ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, trình Thanh viễn rất là cao tư thái. Mã Nay lần thứ hai đứng ở trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Trình Thanh Viễn theo bản năng liền phong thấp thân, đoạn, trong giọng nói mang lên vài phần lấy lòng, "Ngươi này thật vất vả trở về một chuyến, như thế nào cũng không trở về nhà nhìn xem. Cha cùng ngươi nương, ngươi các đệ đệ muội muội đều rất nhớ ngươi." Ần ừn. Nói đến tưởng Trình Cẩm Nguyệt việc này, Trình lộ giật là thừa nhận. Mấy năm nay hắn liền vẫn luôn cân nhắc, nếu là hắn có thể cùng Trình Cẩm Nguyệt cái này tỉ tỉ quan hệ lại chỗ hảo điểm. Có phải hay không là có thể thuận lý thành trương leo lên hứa minh chi vị này tỷ phu, tiến tới nhiều dính dính hứa minh chi quang? Trình lộ giật tưởng cũng không nhiều lắm. Hắn liền cho chính mình định rồi cái mục tiêu, có thể thi đậu cử nhân liền không tồi. Đương nhiên, cái này mục tiêu dựa chính hắn là khẳng định hoàn thành không được. Nếu hứa minh chi cái này trạng nguyên ra tỷ phu nguyện ý giúp giúp hắn, trình lộ giật tin tưởng, hắn thế tất sẽ thuận thuận lợi lợi thi đậu cử nhân. Cho nên nói, trình lộ giật sắc thật là tưởng trình vị này tỷ tỷ Bất quá, hắn càng tưởng nghiệm hứa minh chi vị này tỷ phu là được. Trình Thanh Viễn lời nói quá mức sai lệch Trình Cẩm Nguyệt có lệ cười cười, liền ít nhất lời khách sáo ngữ đều tỉnh đi. Tuy rằng nàng không phải nguyên chủ bản nhân, nhưng nguyên chủ ký ức tất cả đều bị Trình Cẩm Nguyệt tiêu hóa thành công. Đừng nói mẹ kế cùng đệ đệ muội muội cho dù là Trình Thanh Viễn cái này thân cha, cùng nguyên chủ quan hệ cũng không phải như vậy hảo. Nói nữa, nàng đi vào thế giới này cũng không phải một ngày hai ngày. Thời gian dài như vậy cũng chưa gặp mặt cùng liên hệ thân sinh cha con, xác định còn có thể tìm đến ra cái gọi là thâm hậu tình nghĩa. Cũng cho nên, trình thanh viễn giờ này khắc này cái gọi là lấy lòng cùng mượn sức, thực sự quá giả dối, cũng hoàn toàn không có đinh điểm thuyết phục lực. Nếu không nguyệt nha đầu hôm nay liền cùng cha cùng người đệ đệ về nhà mẹ để nhìn xem. Trình thanh viễn đẩy cõi lòng chờ mong nói xong, nhịn không được lại lẩm bẩm nhiều một câu, nhiều ít năm không gặp mặt, lại nói như thế nào cũng là người một nhà sao. Trình Thanh Viễn sau một câu thanh âm không coi là đại, lại vẫn là bị Trình Cẩm Nguyệt nghe được rõ ràng. Nghe đến đó, Trình Cẩm Nguyệt mạc danh liền rất có loại quen thuộc cảm. Cẩn thận ngẫm lại, trước mắt Trình Thanh Viễn nhưng còn không phải là hứa đại tẩu miêu tả chân thật. Nào đó Trình Độ đi lên nói, Trình Thanh Viễn cùng hứa đại tẩu tuyệt đối là một loại người. Hứa đại tẩu cũng yêu nhất lấy hứa ra các phòng đều là người một nhà tới nói sự, Trình Cẩm Nguyệt đều sắp nghe được lô thai khởi cái kén. Nếu như hứa đại tẩu xác thật là thật sự nói được thì làm được. Trong lòng quả thực đem hứa ra người đều chặt chẽ nhớ kỹ, trình cẩm nguyệt cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hứa đại tẩu rõ ràng chính là ngoài miệng một bộ, sau lưng lại là mặt khác một bộ, trình cẩm nguyệt đã là đem hứa đại tẩu tính tình nhìn thấu, tự nhiên sẽ không cảm thấy có chút kinh hỉ cùng ngoài bi mớn. Không được. Đối phó hứa đại tẩu, trình cẩm nguyệt đều rất có một bộ, càng miễn bản là ứng đối cũng không như thế nào quen biết trình thành viễn, chúng ta một nhà ít ngày nữa liền phải rời đi dự châu phủ đi đế đô, không có trống không thời gian Đối Trình Thành Viễn, Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện rất là gọn gàng dứt khoát. Miệng nàng chúng ta một nhà cũng không bao gồm Trình Thanh Viễn, nhắc tới chống không thời gian càng là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, hai chữ, không có. Nguyệt Nha đầu nghe ra Trình Cẩm Nguyệt lời nói không tình nguyện, Trình Thanh Viễn đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn cùng Trình Cẩm Nguyệt cái này nữ nhi sắc thật không coi là thân cận, nếu không phải Trình Cẩm Nguyệt gã đích sắc thật thực hảo, lại đối bọn họ trình ra nhiều có bổ ích, Trình Thanh Viễn căn bản không có khả năng tới tìm Trình Cẩm Nguyệt. Như vậy hình ảnh đối với hắn cái này tự xưng là người đọc sách tú tài tới nói, cũng là thực mất mặt. 325, để 325 chương Kêu tỷ tỷ chúng ta ngày sau có thể đi đế đô hoàng thành thăm ngươi cùng tỷ phu sao? Nghe trình cẩm nguyệt nói ít ngày nữa liền phải rời đi dự châu phủ, trình lộ giật ngược lại đề nghị nói. Mấy năm nay trình lộ giật vẫn luôn đều rất muốn đi đế đô hoàng thành nhìn xem. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hắn liền cử nhân đều thi không đầu tự nhiên cũng liền không cơ hội đi đế đô Hoàng Thành đi thi. Thậm chí với trình lộ giật trong lòng liền để lại một cái tiếc nuối, thẳng đến hiện nay cũng không có thể tiêu tan. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên là không chào đón trình ra người. Bất quá, đế đô Hoàng Thành lớn như vậy, lại không phải nàng một người địa bàn, trình lộ giật cùng trình thanh viễn bọn họ một hai phải đi đế đô Hoàng Thành, trình Cẩm Nguyệt cũng ngăn không được. Thêm chi hứa minh chi ở đế đô Hoàng Thành cũng không tính không có tiếng tâm gì tiểu nhân vật, trình ra người muốn tìm hiểu ra nhà bọn họ địa chỉ Thực sự không coi là cỡ nào khó sự tình. Nhớ trước đây hứa đại tẩu cùng hứa đại nhan này hai cái rốt đặc cán mai phụ nhân đều có thể bên đường tìm đi tả ra, hướng chi là trình thanh viễn cùng trình lộ giật hai vị này hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua một ít việc đời tú tài lao ra. Cuối cùng, trình cầm nguyện trực tiếp làm lơ trình lộ giật vấn đề, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Trình lộ giật còn tính sẽ xem sắc mặt. Mấy năm nay đã kích cùng suy sụp thật là làm hắn trưởng thành không ít, không hề như như thiếu niên khi như vậy cao ngạo. Nay đây ở rõ ràng cảm giác được Trình Cẩm Nguyệt lánh đạm sau, hắn lập tức chuyển biến tốt liền thu, bắt đầu nói sang chuyện khác, tỉ tỉ khó được trở về Dự Châu Phủ một chuyến, Dự Châu Phủ biến hóa rất lớn đi. Nói đến Dự Châu Phủ, Trình Lộ Giật tới số lần không ít, bọn họ Trình ra ở Dự Châu Phủ còn có nhà cửa tới. Cho nên Trình Lộ Giật rất có lên tiếng quyền, đơn liền cái này để tài cùng Trình Cẩm Nguyệt cũng coi như có chuyện nói. Trình Cẩm Nguyệt lại cùng Trình Lộ Giật không có như vậy nhiều nói. Chẳng sợ liền dự châu phủ cái này để tài sắc thật nhưng dĩ vãng hạ kéo dài, nhưng là trình cẩm nguyệt không cái này ý tưởng, cũng không cái này ý niệm. nay đây, trình cẩm nguyệt vẫn là không có nói tiếp, thái độ đặc biệt cao lãnh. Trình lộ giật không cảm thấy thế nào. Rốt cuộc hắn cùng trình cẩm nguyệt không coi là tỷ đệ tình thâm, mấy năm nay càng là ít có tiếp xúc, liền tính trình cẩm nguyệt cùng hắn gặp mặt không quen biết, cũng không tính cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng mà, trình thanh viễn liền không phải thật cao hứng Lại nói như thế nào hắn cũng là Trình Cẩm Nguyệt thân cha, là hứa Minh Chi nhạc phụ đại nhân, chẳng lẽ Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi còn dám không nhận hắn vị này trưởng bối? Mặc dù Trình Cẩm Nguyệt thực sự có cái này lá gan, hứa Minh Chi cũng không có khả năng như vậy làm. Chứ phi, hứa Minh Chi không cần chính mình thanh danh, không nghĩ tiếp tục ở chiều làm quan. Tôn ý nghĩ như vậy, tự xưng là tay cầm hứa Minh Chi lớn nhất nhược điểm Trình Thanh Viễn rất có tự tin hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt liền mang lên vài phần không vui cùng trách cứ Ngươi đệ đệ cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi cái gì thái độ? Lên làm quan phu nhân, ngay cả chính mình thân đệ đệ cũng không chịu nhận. Ai như vậy dạy ngươi? Hứa Minh Chi sao? Trình Thanh Viễn nếu như không lấy hứa Minh Chi nói sự, Trình Cẩm Nguyệt không nhất định sẽ tiếp Trình Thanh Viễn nói. Nhưng Trình Thanh Viễn một trương miệng liền muốn bại hoại hứa Minh Chi thanh danh, Trình Cẩm Nguyệt liền không phải rất vui lòng, tra lời này liền không đúng rồi. Ta lại không phải hứa ra giáo dưỡng ra tới cô nương. Lại nói như thế nào cũng quái không đến hứa ra trên đầu không phải. Hoàn toàn tương phản, ta chính là trình ra người, có vấn đề cũng nên tìm trình ra hỏi trách, chẳng lẽ không phải sao. Người trình thanh viễn tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn trình cầm nguyệt, thực sự giận sôi máu. Đều nói có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, ta giáo dưỡng xác thật không thế nào hảo, cha nếu như muốn hỏi trách, nên hỏi một chút mẹ kế mới đúng. Mặc cho trình thanh viễn tức giận đến không nhẹ, trình cầm nguyệt nhún nhún bay, đạm nhiên nói. buồn cười Ngươi thiều ăn nói bờ bãi, tùy ý, ô, miệt ngươi mẹ kế. Sớm chút năm ngươi còn ở nhà mẹ đẻ thời điểm, nhưng không như vậy quái đảng, bặt, hố, càng không như vậy kỳ cục Ngươi chính là gả tiến hứa ra lúc sau, mới bị mang như thế không biết trời cao đất dày, liền thân sơ đều chẳng phân biệt. Ngươi này quả thực là lang, tâm, cậu, phổi trình thanh viễn một tay chỉ vào trình cầm nguyệt, cao giọng cỡ trách nói. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Hứa minh chi thanh âm đột nhiên truyền đến. Đánh ngay Trình Thanh Viễn đối trình Cẩm nguyện trách cứ. Trình Thanh Viễn sắc mặt đột biến, đột nhiên quay đầu đi xem Hứa Minh Trì, hơi há mồm lại nhắm lại, trong lúc nhất thời thực sự có chút nan kham. Mặc kệ Trình Thanh Viễn trong lòng là như thế nào đáp ý, lại là như thế nào ỷ vào trưởng bối thân phận biểu hiện đặc biệt ngạo mạ thật đương Hứa Minh Trì đứng yên ở hắn trước mặt, Trình Thanh Viễn trong phút chốc liền không có cái kia phần tự tin, tràn đầy hoán giận cũng tất cả bao phủ ở trong bụng. Thì phu, Trình lộ giật đang muốn giữ chặt Trình Viễn. Nhắc nhở trình thanh viễn đừng lại tiếp tục bị thương cùng trình cẩm nguyệt vốn là không thế nào thâm hậu tình nghĩa, đã bị hứa minh chi xuất hiện cấp đoạt trước. Không bằng trình thanh viễn như vậy suốt ruột cùng kinh hoàng trình lộ giật rất là kinh hỉ hô lên thanh tới, trực tiếp vọt tới hứa minh chi trước mặt lấy lòng nói, tỷ phu cũng hồi dự châu phủ. Tỷ tỷ nói các ngươi lập tức liền phải hồi đế đô hoàng thành, không có thời gian về trình ra. Không bằng chúng ta liền ở dự châu phủ tìm một nhà tiểu lầu ngồi xuống ăn bữa cơm, cũng hảo, hảo tụ tụ. Không được Trong nhà còn có việc, nhu cầu cấp bách chạy trở về. Hứa Minh Chi đối trình ra người cảm quan luôn luôn không thế nào hảo. Bất quá so với trình cẩm nguyệt trực lai trực vãng, Hứa Minh Chi thái độ trước nay đều là chọn không ra nửa điểm sai. Thật giống như lúc này, bởi vì Hứa Minh Chi trả lời, chẳng sợ bị cự tuyệt, trình lộ giật cũng không có sinh ra quá nhiều đoán hận cùng bất mãn, ngược lại còn theo Hứa Minh Chi lời nói liên tục gật đầu, hảo, đều nghe tỷ phu an bài. Tỷ phu lần này không có thời gian, Chúng ta liền lần sau gặp lại Dự châu phủ không cơ hội tụ Chúng ta liền đến đế đô hoàng thành đi tụ Đến lúc đó trực tiếp đi tỉ tỉ Cùng tỉ phu trong nhà vừa lúc ta cũng tưởng phúc bảo hòa lộc bảo Nói thật, chinh lộ giật đối phúc bảo hòa lộc bảo này Hai cái cháu ngoại trai vẫn là thực thích Mà nay chính hắn cũng là đường cha người Cảm xúc liền càng sâu Tương so dưới Nhà mình hài tử hoàn toàn so ra Kém phúc bảo hòa lộc bảo thông minh cùng lanh lợi Kém còn không phải một chút La Về sau nhường đường giật đi đế đô hoàng thành tìm các ngươi Rốt cuộc là nhà mình thân tỷ đệ Tổng không thể hoàn toàn chặt đứt lui tới Càng thêm không thể đã quên lẫn nhau tình cảm Trình Thanh Viễn lời này chính là cố ý nói cho Trình Cẩm Nguyệt nghe Ở Trình Thanh Viễn xem ra So với Trình Cẩm Nguyệt lãnh đạo cùng xa cách Hứa Minh Chi hiển nhiên càng tốt nói chuyện Ân tình này cũng càng dễ dàng leo lên Tiểu tế cảm tạo nhạc phụ đại nhân dạy bảo Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt ở một mức độ nào đó kỳ thật là rất giống Chẳng qua trình cẩm nguyệt lạnh nhạt thường thường sẽ lưu với mặt ngoài, nàng cũng không sẽ cố ý cất dấu, tính tình cũng càng thêm ngay thẳng. So sánh dưới, hứa Minh Chi lạnh nhạt liền toàn bộ dấu ở quy quy củ củ lệ nghĩa bên trong, làm người không thể nào bắt bẻ, cũng càng thêm chu toàn tinh tế. Giống như giờ này khắc này hứa Minh Chi trả lời, liền rất có kỹ xảo. Hắn nói chính là cảm tạ dạy bảo, lại không phải cần tuân dạy bảo. Đổi mà nói chi, hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt giống nhau, cự tuyệt trình ra muốn giao hảo ý, đồ Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Trình Thanh Viễn cũng không có thể trước tiên chân chính lĩnh nộ hứa Minh Chi lời nói thâm, ý. Chỉ đương hứa Minh Chi là đồng ý hắn dặn do cùng công đạo, Trình Thanh Viễn thậm chí còn không phải không có đắc ý gật gật đầu, kéo dài quá giọng nói trả lời, ân, nay còn kém không nhiều lắm. Trình Thanh Viễn không có thể nghe ra hứa Minh Chi cự tuyệt, Trình Cẩm Nguyệt lại là nghe hiểu. Lại một đôi so Trình Thanh Viễn thật là tự cho là đúng phản ứng, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Nghe thấy Trình Cẩm Nguyệt cười nhạo, Trình Thanh Viễn như như mày, rất là không mừng muốn trách cứ Trình Cẩm Nguyệt vài câu, lại độ bị hứa Minh Chi đánh gãy. Canh giờ không còn sớm, tiểu tế hai người liền đi về trước. Không có cấp Trình Thanh Viễn tiếp tục mở miệng cơ hội, hứa Minh Chi mang theo Trình Cẩm Nguyệt liền rời đi. Trình Thanh Viễn còn muốn đuổi theo đi lên, lại bị Trình Lộ Giật cấp ngăn cản. Lộ giật, ngươi cản ta làm cái gì? Không cao hứng nhìn Trình Lộ Giật, Trình Thanh Viễn ngự khí rất là không tốt, không nhìn thấy tỷ tỷ ngươi bọn họ đều đi rồi. Cha! Ngài liền hơi chút ngừng nghỉ chút đi. Chẳng lẽ ngài không thấy ra tới, tỷ tỷ cũng không muốn gặp đến chúng ta. Khi cách mấy năm, trình lộ giật ở trình thanh viễn trước mặt cũng là nói chuyện được, không hề giống như trước như vậy đối trình thanh viễn cái này cha duy mệnh là tử, ngược lại nhiều vài phần đúng lý hợp tình. Nàng không nghĩ thấy liền không nghĩ thấy, thật đương chúng ta rất muốn thấy nàng. Dù sao chúng ta chỉ cần cùng hứa Minh chi bảo trì lui tới, trình cẩm nguyệt là cái gì thái độ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trình thanh viễn người này Mang theo khắc vào trong xương cốt cổ hủ cùng cú kĩ. Muốn hắn túi đầu hòa phục mềm, trừ phi trình cẩm nguyệt có thể hướng hứa minh chi như vậy, một sớm làng quan, trở thành trình thanh viễn vô luận như thế nào vượt qua cũng leo lên không đến độ cao. Đương nhiên, như vậy trừ phi là không có khả năng thực hiện, trình cẩm nguyệt cũng chú định không có khả năng hoàn toàn được đến trình thanh viễn xem với con mắt khác. Thậm chí tại đây khắc trình lộ giật khuyên can, cũng không có đả động trình thanh viễn. Cha! Ta xem ngươi là lão hổ đồ đi! Cái gì kêu tỷ tỷ thái độ căn bản không đáng giá nhắc tới? Muốn không có tỷ tỷ, tỷ phu có thể để ý tới chúng ta trình ra người. Người đương tỷ phu mà nay là cái gì thân phận? Liên chi phủ đại nhân muốn thấy tỷ phu đều không dễ dàng, không chi là chúng ta này đó tầm thường dân chúng. Người muốn thật muốn cùng tỷ phu giao hảo, đầu tiên phải cùng tỷ tỷ hóa giải nhiều năm như vậy ân đoán. Nếu là tỷ tỷ không muốn tha thứ chúng ta trình ra, tỷ phu bên kia căn bản là không thể thực hiện được, nhiều lắm cũng liền một cái mặt mũi công phu Ngoài miệng kêu ngươi vài tiếng nhạc phụ đại nhân, liền không còn có càng nhiều giao thoa. So với trình thanh viễn, trình lộ giật không thể nghi ngờ xem đến rõ ràng hơn, cũng càng thêm thấu triệt. Cái gì kêu mặt mũi công phu? Ta chính là hắn hứa minh chi chính thức nhạc phụ đại nhân. Hắn nhìn thấy ta có thể vô lễ cung kính kính. Ta phát nói, hắn có thể không thành thành thật thật nghe. Một phen đẩy ra trình lộ giật tay, trình thanh viễn khí sắc mặt phát thanh, cường, nôn, biện giải nói. Cái gì thành thành thật thật nghe? Hắn thật muốn thành thành thật thật nghe, vừa rồi có thể nói đi thì đi. Cha, tính ta cầu ngươi, đừng luôn bãi ngươi thân là nhạc phụ đại nhân cái giá. Tỷ phu thật muốn không muốn để ý tới ngươi, liền tính ngươi là nhạc phụ đại nhân lại có thể thế nào. Tỷ phu người ở đế đô hoàng thành, ly chúng ta chỉnh ra rất xa, mấy năm đều không thấy được một mặt, ngươi có thể lấy tỷ phu thế nào. Tổng không đến mức ngươi thật đúng là đi quan phủ cáo tỷ phu một chạm. Vậy ngươi chạm cáo cớ đâu? Tỷ phu đối với ngươi vị này nhạc phụ đại nhân không đủ kính trọng. Ngươi lấy đến ra tới chưng cứ sao? Nhân chứng, hay là vật chứng, ngươi nhưng thật ra cứ việc nói ra cho ta nghe nghe. Trình lộ giật ngữ khí thực cấp, nửa phần tình cảm cũng không vì trình thanh viễn lưu. 326, đệ 326 trường. Trình thanh viễn sắc mặt có chút hắc, há mồm liền phải phản bác trình lộ giật, lại là hơn nửa ngày chỉ nghẹn ra hai chữ, Nghệ tử. Liền tính cha ngươi mắng ta là Nghệ tử, lời này ta cũng muốn nói. Nhà chúng ta cùng tỷ tỷ vốn dĩ liền quan hệ không tốt, khi còn nhỏ chúng ta tam huynh muội càng là không thiếu khi dễ tỷ tỷ. Ngày lúc ấy không biết, bị chẳng hay biết gì, không có vì tỷ tỷ xuất đầu cùng trong lưng, này không trách ngươi. Nhưng hiện giờ tỷ tỷ đều đã gả chồng, lại còn có đương nương, nàng có chính mình người nhà, không cần lại giống như khi còn nhỏ như vậy cần thiết dựa vào chúng ta trình ra mới có thể sống qua. Ngươi còn tưởng ở tỷ tỷ trước mặt phô trương làm dáng, liền thực sự có chút qua. Trình Lộ Giật theo lý lấy tranh trả lời. Trình Thanh Viễn nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt nổi giận đùng đùng trừng mắt Trình Lộ Giật. "Ngươi, ngươi, cha, ta nói đều là tình hình thực tế, chính ngươi chỉ cần cẩn thận ngẫm lại sẽ biết." Trình Lộ Giật này nói xong, cũng không đi xem Trình Thanh Viễn là như thế nào phản ứng, đi trước chính mình rời đi. Lưu lại Trình Thanh Viễn một thân người tư cứng đờ đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Dợi đi Trình Thanh Viễn cùng Trình Lộ Giật tấm mắt, Trình Cẩm Nguyệt thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thật là xui xẻo, như thế nào liền vừa vặn bị bọn họ cấp đụng phải. Dự châu phủ nói lớn cũng lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, sẽ đụng phải cũng là đương nhiên. Hứa Minh Chi ngữ khí rất là lãnh đạm, Hiển nhiên không có bị trình thanh viễn cùng trình lộ giật phụ tử hai người xuất hiện sở ảnh hưởng. Chúng ta vẫn là sớm một chút hồi đế đô hoàng thành đi. Không nghĩ nói thêm trình ra người, trình cẩm nguyện nói. Không chừng bọn họ lần sau còn sẽ tìm đi đế đô. Trình ra người làm người xử sự, sự, hứa Minh Chi có nhất định hiểu biết. Trình lộ giật nói muốn đi đế đô hoàng thành tìm bọn họ, liền rất có khả năng thật sự sẽ đi. Mà nói đến cùng trình ra người lui tới, hứa Minh Chi sẽ không chủ động cùng trình ra gia giao thoa, nhưng cũng sẽ không cố tình làng tránh. Nếu như trình thanh viễn phụ tử thật sự tìm đi đế đô hoàng thành, hứa Minh Chi giống nhau sẽ ra mặt tiếp đãi. Đi liền đi thôi. Trình cầm nguyện không nghĩ nhìn thấy trình ra người, nhưng cũng sẽ không sợ trình ra người. Đến lúc đó ta nếu là không ở nhà, làm nương ra mặt chiêu đãi. hứa Minh chi nói Cái này nhưng thật ra không cần, ta ứng phó được đến." Trình Cẩm Nguyệt nhế môi, trả lời. Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi rời đi dự Châu phủ một ngày này, hứa ra lần thứ hai sinh ra một đinh điểm tiểu gọn sóng. Nguyên nhân vô hắn, Hứa Nguyên bảo bọn họ mấy cái đi lưu thành đại gia suy tính vấn đề lớn. Hứa Đại tàu ngay từ đầu còn muốn cố ý tìm tra, đem Hứa Ngũ Nha mạnh mẽ khấu, hạ, Lưu tại Dự Châu phủ." Bất quá Hứa Ngũ nhà không đáp ứng lưu lại, Hứa Mãn Mãn cùng Hứa Đại Ca cũng đều không phải dễ trọc. Hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là không có thể lưu lại người. Mà hứa nguyên bảo, hứa đại tẩu nghĩ tới nghĩ lui, trong chốc lát luyến tiếp, trong chốc lát lại niệm ba vị hoàng tử tồn tại, nàng liền lâm vào vĩnh viên rối rắm cùng phiên loạn. Bốn bảo cùng năm bảo còn lại là trực tiếp xác định bị trình cẩm nguyệt cùng hứa minh chi mang đi, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng chưa bất luận cái gì dị nghị, cũng không có nói ra phản đối ý kiến cùng lời nói. Nói đến nói đi, làm ẩm ý không thôi vẫn là hứa đại tẩu. Nương! Ta tưởng đi theo tứ thúc cùng tứ thẩm đi đế đô. Hứa nguyên bảo gần nhất một đoạn thời gian rất có chút hạ xuống. Đảo không phải vì hứa đại tẩu ngang ngược không nói lý, mà là bởi vì phúc bảo hòa lộc bảo bọn họ rời đi. Đứng ở hứa nguyên bảo lập trường, hắn cũng tưởng đi theo phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca bọn họ đi ra ngoài ru ngoạn. Tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng hắn thực nguyện ý nghe phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca nói, tuyệt đối sẽ không cố ý cấp hai vị ca ca thêm phiền Không làm sao được. Hai vị ca ca cũng chưa cho hắn cái này đổi kịp cơ hội, lại là lạng yên không một tiếng động trực tiếp rời đi. Chỉ là ngắm lại, liền rất làm hứa nguyên bảo buồn bực cùng sốt ruột. Cho nên đương nghe nói hứa đại tẩu muốn lưu hắn ở dự châu phủ, hứa nguyên bảo vội vàng lắp đầu, vội vàng biểu lộ thái độ của hắn cùng lập trường. Đi đế đô hoàng thành, còn có thể nhìn thấy phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca. Nếu là lưu tại dự châu phủ, hắn về sau liền thật sự rất khó tái kiến phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca. Hơn nữa đánh ngay từ đầu tứ thúc nói chính là làm hắn, bốn bảo cùng năm bảo ở đế đô học 2 năm, sang năm liền sẽ đưa bọn họ trở về. Đối với cơ hội này, hứa nguyên bảo rất là quý trọng, cũng rất vui lòng. Hứa đại tàu nguyên bản đã quyết định đưa hứa nguyên bảo đi đế đô hoàng thành. Rốt cuộc đem hứa nguyên bảo lưu tại dự châu phủ, thậm chí hứa ra thôn, hứa nguyên bảo cả đời này đều đừng nghĩ có cơ hội cùng 3 vị hoàng tử tiếp xúc, càng thêm miễn bản cùng 3 vị hoàng tử giao hảo nhưng là nếu như làm Hứa Nguyên Bảo đi Đế đô hoàn thành, lại nói như thế nào cũng có thể nhiều chút ở chung cùng tiếp xúc cơ hội, chẳng sợ hôn cái mặt mối tình cũng là tốt. Lại cứ ở ngay lúc này, Hứa Nguyên Bảo mở miệng, hơn nữa nói vẫn là cùng tứ phòng càng thêm thân cận lời nói. Hứa Đại Tẩu trong đầu trong khoảnh khắc vang lên lần trước Hứa Đại Nha lời nói ngữ, lại tưởng tượng đến Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha, Hứa Đại Tẩu sợ Hứa Nguyên Bảo cũng biến thành Bạch, mắt lang không chút suy nghĩ liền đột nhiên ôm chặt Hứa Nguyên Bảo, thất thanh hét to, không thể Ta nhi tử không cho tứ phòng. Hứa đại tẩu phản ứng quá mức đột nhiên, phía trước không hề dự triệu, trực tiếp đem tất cả mọi người hoảng sợ. Trình cầm nguyệt càng là vâu ngữ than nhẹ một tiếng, nhịn không được liền lắc lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, nàng lại không phải không có chính mình nhi tử cùng khuê nữ, nơi nào liền muốn đoạt đại phòng. Nói nữa, con nhà người ta lại hảo, có thể so sánh được với nhà mình hài tử. Húng chi, nhà nàng bốn cái hài tử vốn dĩ liền rất hảo, cũng thực ưu tú. Chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt không phải mẹ ruột, không mang theo lựa kính, cũng vẫn là muốn nói cái này lời nói thật. Đổi mà nói chi, hứa đại tẩu là thật sự suy nghĩ nhiều quá, Trình Cẩm Nguyệt thậm chí có thể thề với trời, nàng tuyệt đối không có muốn tranh đoạt đại phòng nhi nữ ý tưởng cùng ý niệm, liền sợ hứa đại tẩu không muốn tin tưởng. Lao đại tức phụ, ngươi này lại là đến nào vừa ra? Ai muốn ngươi nhi tử? Tứ phòng đều ba cái nhi tử, còn thiếu nhà ngươi này một cái. Hứa mãi mãi liền tính lại bất công tứ phòng cũng sẽ không đoạt mặt khác mấy phòng hài tử mạnh mẽ, tắc, cấp tứ phòng. Liên tính hứa ra mặt khác mấy phòng không có dị nghị, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt còn không đáp ứng đâu. Hứa mãi mãi sống đến tuổi này, thực sự có thể nói thượng là tâm thanh như minh hồ. Nàng có thể cùng trình cẩm nguyện cái này con dâu ở chung tốt như vậy, sao có thể đối trình cẩm nguyện một đinh điểm hiểu biết cũng không có. Liên nói vẫn luôn dưỡng ở tứ phòng tam nha cùng ngũ nhà, trình cẩm nguyệt cũng không có quá mức thường xuyên tiếp xúc càng nhiều vẫn là giao cho nàng cái này thân mãi mãi ở giáo dưỡng. Trừ phi gặp trái phải rõ ràng, cũng hoặc là tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân, trình cẩm nguyệt hiếm khi sẽ, cắm, tay tam nha cùng ngũ nha sự tình, càng miễn bản cố ý tiếp cận cùng lấy lòng này hai cái nha đầu. Chờ đến hướng nguyên bảo bọn họ mấy cái cháu trai đi vào đế đô hoàng thành trụ hạ, trình cẩm nguyệt cũng là giống nhau thái độ, cũng không lạnh nhạt, nhưng cũng tuyệt đối không coi là quá mức nhiệt tình, hoàn toàn tương phản. Hứa nguyên bảo bọn họ giáo dưỡng vẫn luôn là giao cho hứa minh chi vị này thân thúc thúc, cùng trình cẩm nguyệt chưa nói tới đình điểm liên lụy. Hứa đại tẩu nếu là dám nói hứa minh chi muốn cướp nàng nhi tử, hứa mãi mãi tuyệt đối một đốn ngoan tấu qua đi, đánh hứa đại tẩu rốt cuộc thấy không được người. Nương, chúng ta đại phòng chính là chỉ có nguyên bảo như vậy một cái nhi tử, nguyên bảo chính là ta mệnh căn tử a hứa đại tẩu đương nhiên nghe ra hứa mãi mãi tức giận, nhưng trước mắt nàng cái gì cũng không lo. Nàng liên biết Con trai của nàng không thể cho người khác, ai tới tranh đoạt cũng không được. Lão đại, đem nàng cho ta kéo ra. Hứa mãi mãi nhất không thể gặp có ai cùng nàng một khóc hai náo ba thắt cổ, đặc biệt vẫn là hứa đại tẩu cái này không bất lo con dâu, nàng tức khắc liền phát hỏa. Kỳ thật vừa mới hứa đại tẩu đột nhiên ôm lấy hứa nguyên bảo thời điểm, hứa đại ca liền muốn lôi trụ hứa đại tẩu. Giờ phút này hứa mãi mãi mệnh lệnh vừa ra, hứa đại ca không nói hai lời liền đi qua đi, mạnh mẽ kéo ra hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu lại dường như người khác muốn giết nàng giống nhau, trước mặt mọi người liền bắt đầu quỷ khóc sói gào, thậm chí giải khởi bắt tới, các ngươi lao hứa ra là cố ý muốn bức tử ta sao. Ta mong nhiều ít năm mới sinh nguyên bảo như vậy cái mệnh căn tử. Các ngươi như thế nào liền như vậy nhận tâm, một hai phải đem chúng ta mẫu tử tách ra. Trình cầm nguyện chính ngươi lại không phải không có nhi tử, ngươi làm cái gì một hai phải đọa ta. Ngươi nói a nói a Hứa đại tẩu ngay từ đầu kêu chính là lao hứa ra. Mọi người đều là mắt lạnh nhìn, không tính toán để ý tới nàng càng quái. Nhưng nàng kế tiếp liền thẳng hô Trình Cẩm Nguyệt tên, tức khác liền trọc giận một chúng hứa ra người. Hứa Minh Chi sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền trầm xuống dưới, đang muốn ra tiếng, lại bị Trình Cẩm Nguyệt kéo lại. Trình cầm Nguyệt kỳ thật là không sao cả bị không bị Hứa đại tổ mắng. Thật giống như nàng cũng không để ý Hứa Nguyên Bảo rốt cuộc là dưỡng ở Hứa gia thôn, vẫn là bị mang đi đế đô hoàng thành. Nàng mà nay thân ra không thiếu điểm này tiền bạc. Nhiều dưỡng một cái hài tử, hay là thiếu dưỡng một cái hài tử, đều không đáng giá nhất tới. Nếu như hứa đại tẩu một hai phải làm âm ý không cho hứa nguyên bảo đi theo đế đô hoàng thành, vậy không đi bãi. Chẳng lẽ nàng còn có thể có cái gì tổn thất? Nay đây, hứa đại tẩu làm âm ý tới làm âm ý đi, hủy chính là hứa nguyên bảo ngày sau cùng tương lai, cùng nàng cái này thẩm thẩm thiệt tình không có bao lớn quan hệ. Nói cái gì nói? Ngươi làm ai cho ngươi cách nói? Là lão tư tức phụ khóc là cầu ngươi đem Hứa Nguyên Bảo đưa đi Đế đô Hoàng thành dưỡng. Nàng chính mình không có nhi tử muốn dưỡng, một hai phải lì lợm la liếm dưỡng nhà ngươi nhi tử. Ta nói ngươi như thế nào liền như vậy đại mặt đâu? Nếu không phải lão đại vì Nguyên Bảo ngày sau có thể rất có tiền đồ, một hai phải đem Nguyên Bảo đưa đi tư phòng, làm hắn tứ thúc tự mình đốc xúc Nguyên Bảo đọc sách biết chữ, ai hiếm lạ giúp các ngươi đại phòng dưỡng nhi tử. Chính ngươi hỏi một chút Nguyên Bảo, hắn ở Đế đô Hoàng thành quá chính là ngày mấy? Hắn mỗi ngày ăn mặc Đọc sách dùng giấy và bút mực, loại nào không phải cực hảo. Hợp lại tứ phòng lại là lo lắng lại là cố sức, còn hoa như vậy nhiều tiền bạc, kết quả là không những không có chiếm được nửa điểm hảo, còn phải gặp ngươi hoán hận. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu đâu. Hứa mãi mãi thật là càng nói càng sinh khí, chỉ kém không có cùng hứa đại tẩu vung tay đánh nhau. Mà cùng với hứa mãi mãi giết rào, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đi trước ngượng ngùng cuối đầu. Tưởng cũng biết. Hứa Nguyên bảo ở tứ phòng quá chính là như thế nào ngày lành, bọn họ hai nhà nhi tử cũng là ngang nhau đãi ngộ. Tại đây sự kiện thượng, tứ phòng sắc thật giúp đỡ bọn họ rất nhiều, mấu chốt còn giúp bọn họ dưỡng nhi tử, giáo nhi tử. Thay đổi nhà khác, khẳng định sẽ không có như vậy thâm hậu tình nghĩa cùng ân đức. Cũng liền nhà bọn họ tứ phòng đều là phúc hậu người, mới có thể như vậy giúp dịu hắn nhóm mặt khác tứ phòng. 327, đệ 327 chương Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu là thiệt tình cảm kích hứa ra tứ phòng giúp đỡ cùng tương trợ. Này đây đối trình cầm nguyệt vị này tứ lệ muội hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng là phát ra từ nội tâm kính trọng. Giống hứa đại tẩu hôm nay như vậy rác mặt dối trình cầm nguyệt, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu liền rất không hài lòng, cũng liền không cùng hứa đại tẩu khách khí, tiếp theo hứa mãi mãi nói liền mắng trở về. Đại tẩu, nương nói chính là, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa, đương cái bạch, mắt đ Tứ đệ cùng tứ đệ muội đối chúng ta mà khác tứ phòng chính là thật sự thực hảo, nói là tận tâm tận lực cũng hoàn toàn không vì quá. Không nói nguyên bảo bọn họ mấy cái, liền nói đại nha các nàng mấy cái cô nương, cái nào không chịu quá tứ phòng ân. Các ngươi đại phòng tam nha cùng ngũ nha vẫn là tứ phòng giúp đỡ nuôi lớn đâu. Tứ đệ cùng tứ đệ muội còn quản tam nha cùng ngũ nha xuất giá, lại cho hứa ra mặt khác cô nương như vậy nhiều của hồi môn, tứ phòng nơi nào làm xin lỗi chúng ta mặt khác mấy phòng? Hứa nhị tẩu một bên nói một bên lấy xem thường nhìn hứa đại tẩu, ngôn ngữ gian đối hứa đại tẩu đặc biệt khinh thường. Nào có như vậy không biết cảm ơn người. Hứa đại tẩu căn bản chính là được tiện nghi còn khoe mẽ, quá không biết tốt xấu. Chính là nói, đại tẩu ngươi cũng không thể làm như vậy người. Tuy nói chúng ta xác thật là người một nhà, nhưng chúng ta cũng phân phòng không phải. Các phòng chỉ lo các gia sự, tứ đệ cùng tứ đệ mội nhưng không nghĩa vụ thế nào cũng phải giúp chúng ta dưỡng hài tử. Nếu không phải vì nguyên bảo bọn họ mấy cái có thể đọc hảo thư, tứ đệ nào yêu cầu như vậy vất vả, lại vội công vụ lại đến giám sát mấy cái hải tử nghiên cứu học vấn. Phải biết rằng nhà ta tứ đệ chính là ở trong hoàng cung dạy dỗ các hoàng tử đọc sách biết chữ, nhiều vội, nhiều quý giá người. Thay đổi ở hứa gia thôn, ở dự châu phủ, đại tẩu ngươi có thể tìm được giống nhà ta tứ đệ tốt như vậy tiên sinh. Hứa tam tẩu chính mình được tứ phòng lân huệ, liền cảm thấy tứ phòng là tốt nhất. Thêm chi hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện sắc thật cái gì đều làm thực hảo, hứa tam tẩu hoàn toàn không tán thành hứa đại tẩu thái độ cùng làm. Nói thật, hứa gia ngũ phòng cho tới nay mới thôi là đến tứ phòng chỗ tốt ít nhất một phòng. Nhưng này cũng không ý nghĩa hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương liền sẽ đứng ở hứa đại tẩu bên này, mà không phải trình cẩm nguyện bên kia. Hoàn toàn tương phản, hứa ngũ đệ cùng tiền hương hương nhưng đều là khôn khéo người, mà nay lại phòng, nhị phòng cùng tam phòng ở tứ phòng chiếm nhiều ít tiện nghi hòa hảo chỗ Bọn họ hai người đều xem ở trong mắt, cũng đều ghi tạc trong lòng. Bọn họ còn chờ chờ bọn họ ngũ phòng hài tử lớn lên, cũng có thể cùng đi đế đô hoàng thành, ở tại tứ phòng trong nhà, chịu hứa Minh chi tự mình đốc xúc cùng dạy dỗ, cũng phiền toái trình Cẩm nguyện hỗ trợ thỉnh giáo dưỡng mama. Vô luận là nào giống nhau, chỉ là ngẫm lại, liền rất làm Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương hết sức chờ mong. Chắc hẳn phải vậy, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương không hề dị nghị liền đứng ở Trình Cẩm Nguyệt bên này, nhất chí thảo phạt nổi lên Hứa Đại Tẩu không phải Đại tẩu, ngươi nhưng đừng há mồm câm miệng chính là người một nhà. Người một nhà làm sao vậy? Người một nhà liền nên xui xẻo, thành thành thật thật làm ngươi chiếm tiện nghi. Kêu tứ ca cùng tứ tẩu đến nhiều bị khuất, nhiều thương tâm nha. Sớm biết rằng giúp đại phòng nhiều như vậy vội, kết quả đổi lấy vẫn là đại tẩu ngươi hoán trách cùng trách cứ. Tứ ca cùng tứ tẩu còn không bằng sớm liền ly các ngươi đại phòng rất xa đâu. Hứa ngũ đệ nhưng không giống hứa nhị ca cùng hứa tam ca, không thế nào tham dự nhà mình nữ nhân chi gian tranh chấp cùng xung đột Chỉ cần là hứa ngũ đệ nhìn không được, hắn đều sẽ nói thẳng không cố kỵ nói ra, tuyệt đối không cho chính mình chịu ủy khuất. Chính là, ấn đại tẩu ngươi như vậy cách làm, ta tứ ca cùng tứ tẩu cũng quá đáng thương đi. Ta đều thay ta tứ ca cùng tứ tẩu ủy khuất. Thật là không biết rốt cuộc đổ nào đợi mốc tự nhiên cùng đại tẩu ngươi đương nổi lên người một nhà, bắt đầu làm thân thích. Làm chuyện tốt còn phải ai mắng, hoa như vậy nhiều tiền bạc lại còn không chiếm được hảo. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Tứ ca tứ tẩu còn không bằng ngay từ đầu liền không thèm nhìn các ngươi đại phòng phá sự nhi đâu. Tiền hương hương một ngụm một cái tứ ca cùng tứ tẩu, đều đến miễn bản nhiều thân cận. So sánh dưới, hứa đại tẩu đã bị tiền hương hương làm thấp đi không được. Cái gì phá sự nhi? Nhà ai là phá sự nhi? Các người ngũ phòng mới là phá sự nhi nhiều. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu còn chưa tính, hứa đại tẩu cùng các nàng cũng không phải lần đầu tiên khởi tranh chấp, xảo ngần ấy năm sớm đã thành thói quen. Nhưng tiền hương hương đâu Tiền hương hương chính là hứa ra nhất vãn vào cửa, tuổi so hứa đại tẩu lại tiểu nhiều như vậy, hứa đại tẩu trước nay đều không có đem tiền hương hương để vào mắt. Lại hoặc là nói, hứa đại tẩu cơ hồ đều sắp đem tiền hương hương coi là tiểu bối đang xem đái. Thậm chí với đột nhiên bị tiền hương hương trước mặt mọi người giận dối, hứa đại tẩu chỉ cảm thấy đã chịu lớn lao nhục nhã, nhìn về phía tiền hương hương ánh mắt miễn bản nhiều bất mãn. Đúng đúng đúng, chúng ta ngũ phòng chính là phá sự như nhiều cho nên về sau không thiếu được muốn phiền toái tứ ca cùng tứ tẩu. Nhưng chúng ta ngũ phòng phá sự nhi lại nhiều, ít nhất chúng ta ngũ phòng biết được cảm ơn A. Chúng ta ngũ phòng nhưng không ai sẽ ở sau lưng nói tứ ca tứ tẩu nói bậy. Không giống đại tẩu ngươi, giáp mặt cũng không biết cảm ơn, một hai phải nói tứ ca tứ tẩu này không tốt, kia không tốt, cũng là thật sự mặt dày vô sỉ tới rồi cực hạn, sắp không mặt mũi gặp người. Hứa đại tẩu chỉ sợ cũng là đã quên, tiền hương hương trước kia ở hứa ra thôn thời điểm nhưng không hào đắc tội Lúc đó tiền hương hương liền không có đem hứa đại tẩu để vào mắt, mà nay liền càng thêm không có khả năng. Cũng là tiền hương hương theo hứa ngũ để dọn ly hứa ra thôn thời gian quá dài, ngần ấy năm xuống dưới, tiền hương hương ở hứa ra nhần tâm trong mắt ưu hãn, ấn tượng ngược lại càng thêm phai nhạt. Nay không, liền tạo thành hứa đại tẩu ảo giác, lăng là đem tiền hương hương coi là có thể tùy tiện khi dễ mềm, thị, tử. Không thể không nói, tiền hương hương ngữ khí là thật sự thực tiêm, Duệ nói chuyện cũng đặc biệt khó nghe Thẳng đem Hứa Đại Tẩu thể diện hung hăng kéo xuống tới đặt ở trên mặt đất giẫm, hoàn toàn không màng quanh thân, có như vậy nhiều người nghe cùng nhìn. Hứa Đại Tẩu sắc mặt bá một chút liền hoàn toàn biến đen, không thể nhịn được nữa, nâng lên tay liền rất tưởng đưa Tiền Hương Hương mấy lần. Tiền Hương Hương nơi nào là dễ trọc. Vừa thấy Hứa Đại Tẩu nâng lên tay, nàng lập tức liền giành trước đánh trả, trước cấp Hứa Đại Tẩu tới lập tức. Hứa Đại Tẩu đang muốn hung hăng giáo hấn một chút Tiền Hương Hương, đã bị Tiền Hương Hương cấp đẩy một chút. Không hề phòng bị dưới liền quăng ngã một cái té ngã. Ai u một tiếng, hứa đại tẩu đầu tiên là có chút ốc, phản ứng lại đây lúc sau trực tiếp liền tạc, tiền hương hương, ngươi cư nhiên dám cùng ta động thủ. Ta như thế nào liền không thể cùng ngươi động thủ? Nga, liền chuẩn ngươi khi dễ ta, thượng thủ liền muốn đánh ta, ta liền xứng đáng đứng ở chỗ này ngoan ngoan bị ngươi đánh. Ta dựa vào cái gì nha ta? Ta là ngươi chị em dâu, lại không phải ngươi khuê nữ, ta sinh hạ tới liền xứng đáng chịu ngươi cái này đại tẩu khi dễ Tiền hương hương hử lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế phản kích nói. Lại nói tiếp, tiền hương hương cái này để mọi hướng tới hứa đại tẩu đọc thủ, xác thật không nên, cũng không tốt. Nhưng cố tình phát sinh một màn này lúc sau, quanh thân tất cả mọi người không có mở miệng nói ra chẳng sợ một câu trách cứ tiền hương hương nói. Chính là hứa đại nha, cũng bị trước mắt trường hợp cấp chấn trụ, hoàn toàn không dám đi ra phía trước giúp hứa đại tẩu. Tổng cảm thấy nàng lúc này đi qua đi, khẳng định sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích Đến lúc đó bị mắng bạch, mắt, lang, bị mắng không hiểu cảm ơn, bị mắng mặt dày vô sỉ, thậm chí bị tiền hương hương đẩy ngã trên mặt đất người kia, liền phải biến thành là nàng. Nào đó trình độ đi lên nói, hứa đại nha cùng hứa đại tẩu rất có chút tương tự. Loại này tương tự ngày thường liền xem đến rất là rõ ràng, vừa đến thời khắc mấu chốt liền càng là tương đồng. Ngày xưa hứa ra có nháo ra xung đột cùng tranh chấp thời điểm, hứa đại tẩu cũng là có thể trốn liền trốn, quyết định sẽ không ngoi đầu. Giờ phút này hứa đại nha nhưng còn không phải là như vậy vẽ hình người, hoàn toàn nhìn không ra cùng hứa đại tẩu có đinh điểm khác biệt. Hứa mãi mãi nhưng thật ra cảm thấy thực hả giận, cũng thực giải hận. Hứa đại tẩu mà nay là càng thêm hơn áo, trương, bật, hố, nàng đánh cũng đánh, mắng cũng mang qua, nhưng hứa đại tẩu vẫn là không biết cải tiến, ngược lại làm trầm trọng thêm bắt đầu tìm tra, thực sự làm hứa mãi mãi rất là không cao hứng. Hiện nay có tiền hương hương giúp nàng cùng hứa đại tẩu gọi nhịp, hứa mãi mãi chỉ đường xem đ Liền chờ hứa đại tẩu bại hạ trật tới. Trong nhà mấy cái con dâu, tiền hương hương tuyệt đối không phải tính tình yếu nhất, hứa đại tẩu nhưng thật ra không biết cái gọi là, thế nhưng còn cố ý cùng tiền hương hương giang thượng, sợ chính mình nhật tử quá hảo quá. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu nhưng thật ra đi phía trước đi rồi hai bước. Bất quá hai người cũng chưa ra tay giúp hứa đại tẩu, chỉ là hứng thú bừng bừng xem nổi lên hứa đại tẩu chê cười. Hứa đại tẩu rất là chật vật ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy đã chịu lớn lao khuất đủ, thật là giận. Hòa Trung, Thiêu, lại cứ đón nhận tiền hương hương chỉ, không, nàng lại mất ngôn ngữ. Giờ khắc này, cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú cùng đánh giá, hứa đại tẩu gắt gao nắm tay, trong lòng tràn ngập hận ý. Ừ, tiền hương hương mới mặc kệ hứa đại tẩu có hận hay không nàng đâu. Nàng cùng hứa đại tẩu chi gian trị em dâu quan hệ nguyên bản liền không coi là cỡ nào thân cận, hiện nay bất quá là giáp mặt nháo thượng một hồi, xong rồi vẫn là ai lo phần ấy, lợn nhau không liên quan. Dù sao nàng hiện giờ ở tại dự châu phủ, cũng không cần dựa vào đại phòng sinh hoạt, càng thêm không cần đi xem hứa đại tẩu sắc mặt xuống qua, ngày sau càng là cầu không đến hứa đại tẩu trước mặt đi. Mặc kệ nghĩ như thế nào, thấy thế nào, tiền hương hương đều tìm không thấy sợ hãi, hay là lễ nhuận hứa đại tẩu lý do cùng lấy cớ. Tự nhiên, nàng đối hứa đại tẩu liền rất là không khách khí. Trinh cầm nguyệt bản nhân nhưng thật ra không có bởi vì cái này trường hợp liền cảm thấy cỡ nào vui mừng giải hoa khí. Hứa đại tẩu làm cái gì Nói cái gì, Trình Cẩm Nguyệt căn bản sẽ không nghe tiếng trong thai, cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Đến nỗi muốn như thế nào đáp lại hứa lại tẩu, Trình Cẩm Nguyệt thần sắc thẳng nhiên, trong mắt một mảnh thanh, minh. Không còn sớm, chúng ta liền trước xuất phát đi. Xoay người, Trình Cẩm Nguyệt đối hứa Minh Chi nói. Hứa Minh Chi gắt gao nhấp môi, bình tĩnh nhìn thoáng qua hứa lại tẩu, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, cùng Trình Cẩm Nguyệt cùng nhau lên xe ngựa. Hứa ra tứ phòng không có cấp ra cái gì mình sát độ Nhưng bọn họ hai người không nói lời nào lại so với nói lời nói còn muốn càng thêm làm người khẩn trương. Liên giống như hứa Nguyên Bảo, Liên rất là lo lắng, không biết có nên hay không theo sau. Nói lời thật lòng, hứa Nguyên Bảo tuyệt đối là nguyện ý đi đế đô hoàng thành. Hắn còn tưởng cùng Nguyên Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca chơi đùa, còn tưởng đi theo tứ thuốc học làm văn. Hắn hy vọng chính mình có thể cùng Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca như vậy trưởng thành càng thêm lợi hại. Hắn về sau cũng tưởng biến thành tứ thúc người như vậy, làm cha mẹ. Người nhà đều vì hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng là trải qua mới vừa rồi hứa đại tẩu làm ầm ĩ, nghe hứa đại tẩu đối trình Cẩm Nguyệt toán trách cùng cửa trách, Hứa Nguyên Bảo đặc biệt thấy nấy, cũng không dám lại kiên trì một hai phải đi theo đế đô hoàng thành. 328, Đệ 328 trương. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không có giận chó đánh mèo Hứa Nguyên Bảo y tứ. Phát hiện Hứa Nguyên Bảo không có đợi kịp, Trình Cẩm nguyện trực tiếp xúc lên xe ngựa gièm cửa, "Nguyên Bảo, mang hai cái đệ đệ lên xe ngựa." Hảo! Trong lòng mất mát nháy mắt tan đi, hứa Nguyên Bảo vui mừng gật gật đầu, vội vàng mang theo hứa bốn bảo cùng năm bảo lên xe ngựa. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đi rồi, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không rơi xuống. Đảo không phải nói bọn họ nhị lao có bao nhiêu chờ mong muốn đi đế đô hoàng thành, mà là bởi vì ngũ nha việc hôn nhân lập tức liền phải tổ chức, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi khẳng định muốn thăm dự, tự nhiên phải đi theo đế đô. Cùng lúc đó, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đã quyết định Thứ năm hứa nguyên bảo bọn họ tam huynh đệ bị tiếp hồi hứa ra thôn thời điểm, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng sẽ đi theo cùng sẽ hứa ra thôn, từ nay về sau đều sẽ lưu tại hứa ra thôn không rời đi. Đối với hứa ra ra cùng hứa mãi mãi quyết định này, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt có khuyên căng quá, lại không có thể thay đổi nhị lao ý tưởng. Cuối cùng, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt cũng chỉ có thể cam chịu việc này. Nên đi đế đô hoàng thành đoàn người tất cả đều rời đi, dư lại chính là hứa ra mặt khác tứ phòng người. Mắt thấy Hứa Nguyên Bảo động tác rất là dứt khoát lưu loát bỏ lên trên xe ngựa, không hề có bận tâm nàng cái này mẹ ruột ngăn trở. Hứa Đại Tẩu sắc mặt tối xâm lại, lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, muốn chạy tới đem Hứa Nguyên Bảo cấp ôm trở về. Nhưng mà, xe ngựa so nàng tiến lên tốc độ muốn mau, không đợi Hứa Đại Tẩu chạy tới gần xe ngựa, trở Hứa Nguyên Bảo xe ngựa đã rời xa nàng tầm mắt. Nguyên Bảo, người trở về. Nước mắt trong khoảnh khắc biểu, ra, Hứa Đại Tẩu la lớn. "Ngươi câm miệng!" Hứa Đại Ca rốt cuộc nghe không đi xuống hứa Đại Tẩu đại xảo đại nháo, giật mạnh hứa Đại Tẩu, đem hứa Đại Tẩu cắp túm đi rồi. Người buông ta ra. Nguyên Bảo, ta muốn đi tìm ta nhi tử, ta muốn Nguyên Bảo." Hứa Đại Tẩu tự nhiên là không cam lòng cứ như vậy bị mang đi, khan cả giọng muốn tránh ra hứa Đại Ca thúc, "Chói. Hứa Đại Nha, ngươi cũng đuổi kịp." Không có làm hứa Đại Tẩu tránh ra hắn tay, hứa Đại Ca quay đầu lại, đối tránh ở một bên hứa Đại Nha quát lớn nói, "Cũng là hứa Đại Ca này, một tiếng quát lớn" Đánh thức hứa đại tẩu. Đúng vậy, còn có hứa đại nha. Đại nha mới vừa rồi như thế nào cũng không giúp giúp nàng. Nếu là đại nha chịu ra tay, nàng cũng không đến mức như vậy chật vật, càng thêm không có khả năng bị khi dễ như vậy thảm. Thật sự không thành, hứa đại nha nếu là kịp thời kéo lại hứa nguyên bảo, không có làm hứa nguyên bảo ngồi trên xe ngựa, lại nơi nào sẽ có kế tiếp đủ loại. Chỉ cần tưởng tượng đến hứa nguyên bảo là chính mình chủ động đi theo tứ phòng rời đi, hứa đại tẩu trong lòng liền nói không ra thương tâm cùng khó chịu. Nàng liến như vậy một cái nhi tử, tứ phòng đây là cướp đi nàng mệnh căn tử nha. Thật đúng là không hiểu đến cảm ơn. Điễu môi, hứa nhị tẩu nhịn không được nói thầm nói. Đại tẩu sắc thật càng ngày càng kỳ cục. Thiệt tình không biết nàng là nghĩ như thế nào. Thay đổi trong nhà người khác, cầu cũng cầu không được chuyện tốt, nàng cư nhiên còn làm ẩm ý thượng. Nay cũng liền tứ đệ mội tính tình hảo, đối chúng ta mặt khác mấy phòng lại là thiệt tình giúp đỡ. Nếu không tứ đệ muội đã sớm mặc kệ nhà chúng ta mấy cái hài tử rốt cuộc có thể hay không học giỏi đọc sách biết chữ, nơi nào còn đuổi theo đáp ứng làm chúng ta mấy phòng hài tử đều đi theo đế đô hoàng thành. Mấy cái hài tử chỉ là mỗi ngày ăn uống, cũng đến phí không ít tiền bạc đâu. Hứa tam tẩu cũng là không nghĩ ra hứa đại tẩu này đó cách nói cùng hành động, đối hứa đại tẩu khó tránh khỏi liền có chút ý kiến cùng bất mãn. kia nhưng không, vừa mới cũng chính là ngũ đệ muội động thủ trước. Bằng không nếu là thật trọc giận tứ đệ muội Không chịu mang nhà ta bốn bảo đi đế đô hoàng thành, ta cái thứ nhất không tha cho đại tẩu. Thật đương nàng là trưởng tẩu, là có thể đương chúng ta toàn bộ lao hứa ra ra. Ta chính là nghe tứ đệ mội nói, cũng không có khả năng nghe nàng nha. Hứa nhị tẩu vừa nói vừa hướng tới hứa đại tẩu rời đi phương hướng điểm môi, biểu tình rất là khinh thường. Ta cũng nghe tứ đệ muội Ở hứa tam tẩu trong lòng, chỉ cần là trình cầm nguyệt nói, liền đều đến nghe. Trình cầm nguyệt cũng không phải là hứa đại tẩu như vậy sách không rõ người Bất luận cái gì sự tình chỉ cần xuất từ trình cầm nguyện khẩu, tuyệt đối đều là có thể tin nói thật, cũng đều là vì bọn họ mặt khác mấy phòng hảo. Còn nữa, hứa tam tẩu là thực nguyện ý đem nhà mình năm bảo giao cho tứ phòng hỗ trợ giáo dưỡng. Nàng đầu góc lại không thông minh, cũng không có khả năng phân không rõ ràng lắm nặng nhẹ hòa hảo hư. Tứ phòng hài tử là cái dạng gì, nàng dài quá đôi mắt sẽ chính mình xem, căn bản không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. So với phúc bảo hòa lộc bảo, nhà bọn họ năm bảo liền kém qua Hứa Tam tẩu yêu cầu không cao, liền trông cậy vào Nam Bảo có thể nhiều đi theo Hứa Minh Chi học học đồ vật, ngày sau cũng có thể phái thượng công dụng. Hứa Chi đánh tiểu cùng nhau lớn lên giao tình quyết định là bất đồng. Đơn nói làm Nam Bảo cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng huynh đệ tình nghĩa, Hứa Tam tẩu liền cam tâm tình nguyện, cũng thật cao hứng. Không chừng ngày sau Phúc Bảo hòa Lộc Bảo còn có thể nhiều hơn giúp đỡ giúp đỡ nhà bọn họ năm Bảo đâu. Chỉ là ngẫm lại, Hứa Tam tẩu liền trong lòng vụng trộm nhạc. Ta cũng là, ta cũng là Nhà chúng ta nhiều người như vậy bên trong, ta liền thích nghe nhất tứ tẩu. Tiên hương hương nói liền hướng hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cười cười, vẻ mặt xin lỗi nói, hai vị tẩu tẩu nhưng đừng trách móc. Ta chủ yếu là cảm thấy tứ tẩu là nhà ta năm vị chị em dâu chung duy nhất sẽ đọc sách biết chữ, mà nay lại ở tại đế đô hoàng thành, hiểu được so chúng ta đều nhiều, kiến thức cũng so chúng ta đều càng quảng. Liên đơn nói tứ tẩu ngày thường tiếp xúc những cái đó quan ra các phu nhân, nhưng chính là chúng ta cả đời đều không thấy được quý giá người. Cái này nhưng thật ra, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu vốn dĩ liền không cùng tiền hương hương sinh khí. Nghe được tiền hương hương đối trình cầm nguyện tuổi, phủng, các nàng cũng là lập tức liền gật gật đầu, không có nói ra mặt khác dị nghị. Từ dự châu phủ xuất phát bến tàu thượng, hứa minh chi bọn họ thuận lợi ngồi trên đi thuyền. Bất quá so sánh với thời điểm, bọn họ đội ngũ thiếu không ít người. Cũng không biết phúc bảo, lộc bảo bọn họ mấy cái hài tử mà nay chạy đi nơi đâu. Đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa phương xa Trình cầm nguyệt nhịn không được cảm thắn nói. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đã rời đi dự châu phủ địa giới. Tính tính nhật tử, hứa Minh Chi trả lời. Hy vọng bọn họ hết thể thuận lợi. Tuy rằng trong lòng rất rõ ràng phúc bảo bọn họ lần này rời đi lộ tuyến, trình cầm nguyệt vẫn là có chút lo lắng. Có như vậy nhiều thị vệ đi theo, sẽ không xảy ra chuyện. Hứa Minh Chi tự nhiên cũng sẽ lo lắng mấy cái hải tử an toàn. Chẳng sợ thực xác định đi theo phúc bảo bọn họ đều là cao thủ. Nhưng cũng không thể bảo đảm định điểm ngoài ý muốn đều sẽ không phát sinh. Bất quá so với Trình Cẩm Nguyệt, hứa Minh Chi phản ứng muốn càng thêm thong rong cùng chấn định. Mặc dù thật sự lo lắng, cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng Phúc bảo bọn họ rốt cuộc còn nhỏ Trình Cẩm Nguyệt nhấp môi, thanh âm rõ ràng đẻ thấp, nói nữa, kêu ba vị nhưng đều là quý giá hoàng tử điện hạ, một cái tái một cái không thể trêu vào. Thật muốn gặp gỡ nguy hiểm. Những cái đó thị vệ tuyệt đối dẫn đầu chỉ biết bảo đảm ba vị hoàng tử an nguy, nơi nào sẽ để ý tới nhà chúng ta phúc bảo hòa lộc bảo ra không ra chuyện này. Có vương đại ca cùng vương nhị ca đi theo, phúc bảo hòa lộc bảo an nguy không cần lo lắng. Hứa Minh Chi chính mắt chứng kiến quá vương một sơn cùng vương một thủy công phu. Thật muốn động khởi tay tới, vương gia huynh đệ tuyệt đối không thua cấp ba vị hoàng tử mang người. Cho nên, hứa Minh Chi mới có thể như vậy dễ dàng liền nhà ra, mặc kệ phúc bảo, lộc bảo mang theo ba vị hoàng tử rời đi. Nói lên vương một sơn cùng vương một thủy công phu, Trình Cẩm Nguyệt chấp trước mắt, tức khắc liền không nói cái gì. Cũng là tại đây loại thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt càng thêm may mắn Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều không phải cả ngày sống trong nhung lũa quý giá thiếu da, đánh tiểu còn đều học một ít công phu phòng thân. Kể từ đó, thật muốn gặp gỡ cái gì nguy hiểm, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cũng không đến mức chân tay luôn cuống, chỉ có thể tĩnh chờ người khác tương trợ. tấn hứa minh chi cùng Trình Cẩm Nguyệt cấp thời hạn. Phúc Bảo hòa Lộc Bảo so hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyện sớm một ngày về tới đế đô hoàng thành. Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử nguyên bản còn tưởng lại ở bên ngoài nhiều chơi mấy ngày, lại không chịu nổi Lộc Bảo cùng Thái tử quá mức kiên trì. Thêm chi Phúc Bảo cũng bị Lộc Bảo thuyết phục, Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật đi theo đã trở lại. Hai người các ngươi cũng đừng vẻ mặt đưa đám. Nó không nốc nha các ngươi. Nay vẫn là lần đầu tiên đâu, nếu là chúng ta không đúng hạn trở về đế đô, khẳng định liền không còn có lần thứ hai. Ngược lại, nếu là chúng ta lần này thành thành thật thật đã trở lại, lần sau lại đi cùng các trưởng bối cầu tình nói muốn đi ra ngoài chơi thời điểm, nhưng không phải thuận lý thành trương. Vô vô ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử, Phúc Bảo tâm tình thực tốt chấn ăn nói. Nói đến đi ra ngoài chơi, Phúc Bảo cũng là thực thích. Nay đoạn thời gian chỉ có bọn họ mấy cái một khối chơi, muốn làm gì liền làm gì, miễn bàn nhiều tự do tự tại. Bất quá đi ra ngoài lâu rồi, Phúc Bảo rất là có chút tưởng hắn cha mẹ. Cho nên lộc bảo vừa nói phải về tới, Phúc bảo nhẹ nhàng đã bị thuyết phục. Phúc bảo nói cũng đúng. Ngũ hoàng tử nhún nhốn vai, rốt cuộc vẫn là nhận mệnh. Dù sao người khác đứng ở đế đô hoàng thành địa giới thượng, còn có thể xoay người chạy lấy người không thành. Ta đều nghe ngũ hoàng huynh. cửu hoàng tử là cái ngoan ngoắn nhu nhu tính tình. Tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ham chơi, lại sẽ không làm ẩm ý cần thiết, phản bội, nghịch. Còn nữa, cửu hoàng tử nguyên bản chính là cái an tĩnh thả nghe lời hài tử. Tự nhiên liền sẽ không khóc kêu lăn lộn cái gì chuyện xấu. Bất quá, trở về là đã trở lại, nhưng tiên sinh còn chưa tới hoàng thành. Phúc bảo, chúng ta đêm nay cùng đi nhà ngươi trụ, ngày mai lại hồi cung A. Đúng hạn hồi đế đô hoàng thành sự tình, ngũ hoàng tử nhận. Nhưng hắn còn tưởng ở bên ngoài nhiều chơi chơi, cũng không tưởng trước tiên liền hồi hoàng cung. Ngũ hoàng tử đương nhiên không phải không tưởng niệm hắn phụ hoàng cùng mẫu phi, nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, chỉ cần hắn hồi cung, về sau liền rất khó ra tới. Cho nên tóm được cơ hội, ngũ hoàng tử liền còn tưởng tiếp tục ở ngoài cung nhiều ở một đêm. Có thể nha. vừa lúc chúng ta cùng nhau đem cha ta bố trí dù ký đều viết hảo, ngày mai sửa sang lại tề một khối trình bẩm cấp thánh thượng xem qua. Phúc Bảo không cần nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, tả Hưu xem xét, hạ giọng vô vô ngũ hoàng tử bả vai, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo viết, tranh thủ đem thái tử cấp so đi xuống. Ta học vấn nơi nào có thái tử hảo. Thái tử viết văn chương khẳng định so với ta xuất sắc Ngũ hoàng tử đối việc này nhưng thật ra không có quá lớn oán nghiệm. Ở viết văn chương việc này thượng, hắn rất có tự mình hiểu lấy, cũng rất rõ ràng hắn là so bất quá thái tử. Cho nên mới kêu ngươi cần thiết đến hảo hảo viết nha. Chỉ cần ngươi dụ tâm, sao có thể so bất quá thái tử. Ta liền nhìn hắn văn chương chẳng ra gì, nếu là thay đổi lộc bảo viết, cũng giống nhau rất lợi hại. Biểu môi, Phúc bảo tức giận trả lời. 329, đệ 329 chương Lộc bảo viết đương nhiên hảo. Đối lộc bảo học vấn, ngũ hoàng tử không có bất luận cái gì nghi vấn. Trong mắt đi dạo, ngũ hoàng tử bỗng nhiên liền sinh ra một cái ý kiến hay tới, bằng không phúc bảo, ngươi làm lộc bảo giúp ta viết hai thiên du ký, ta cùng nhau giao cho phụ hoàng xem qua. Không chừng đến lúc đó ta là có thể được đến phụ hoàng tán thưởng. tưởng mở lộc bảo văn chương như vậy hảo, cùng ngươi vừa thấy liền bất đồng. Vạn nhất bị thánh thượng nhìn ra tới, lộc bảo nhưng chính là tội khi quân. Thế nào? Ngươi đối ta cái này hảo huynh đệ là có bao nhiêu đại bất mãn, liền ngóng trông chúng ta là hứa ra sẽ ra chuyện. Phúc bảo biểu môi, không khách khí cự tuyệt nói. Bị phúc bảo như vậy vừa nói, ngũ hoàng tử hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, lập tức đầy mặt hối hận nghiêm túc xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là ta sơ sót. Ta không nên loạn ra chủ ý, ta cùng ngươi cùng lộc bảo xin lỗi. nay con kém không nhiều lắm. Nếu là thay đổi ta tưởng được đến cha ta tán thưởng. Hoặc là ngươi tưởng được đến cha ta vị tiên sinh này khen, ta khẳng định không nói hai lời giúp ngươi đi tìm lộc bảo thảo muốn văn trương. Nhưng mà nay là trình bẩm cấp thánh thượng xem, không thể làm bộ. Đừng nhìn Phúc Bảo ngày thường nhìn phá lệ không đáng tin cậy, thật muốn tới rồi thời khắc mấu chốt, Phúc Bảo nhưng không phải đem lợi hại quan hệ phân chia rõ ràng. ân ân cái này nhưng thật ra, thật muốn bị ta phụ hoàng phát hiện không thích hợp, ta khẳng định cũng đến đi theo xong rồi. Ngũ hoàng tử vốn dĩ chính là đột phát tưởng tượng vẫn chưa hướng chỗ sâu trong cẩn thận cân nhắc. Giờ phút này có Phúc Bảo nhắc nhở, ngũ hoàng tử phục hồi tinh thần lại, vội vàng lại là gật đầu lại là lấp đầu, thực sự đem chính hắn cấp lăn lộn nghĩ mà sợ không thôi. Cũng không phải là. Cho nên nói nha, người đêm nay đến dựa vào chính mình nhiều hơn nỗ lực, tranh thủ viết ra so thái tử càng xuất sắc văn trương. Phúc Bảo một bên nói một bên liền lôi kéo ngũ hoàng tử cánh tay đi thư phòng tìm Lộc Bảo, tuy rằng không thể đem Lộc Bảo văn trương muốn lại đây cho người. Nhưng là tìm lộc bảo giúp ngươi nhìn xem vẫn là được không? Ta còn cũng không tin, chúng ta có lộc bảo giúp đỡ xem, còn có thể so bất quá kẻ hèn một cái thái tử điện hạ. Thái tử cũng không phải là kẻ hèn trình độ. Tiên sinh đều nói, hắn văn chương cùng lộc bảo trình độ chẳng phân biệt sản sản như nhau. Rất rõ ràng phúc bảo đối thái tử khúc mắc ngũ hoàng tử nhưng thật ra không nghiêng không lệnh, ăn ngay nói thật nói. Hừ, sớm muộn gì làm lộc bảo cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Phúc bảo biểu môi. Rất là bừa bãi buông xuống lời nói hùng hồn. May không phải ngươi cấp thái tử điểm lợi hại nhìn một cái. Trực tiếp bị Phúc Bảo đậu cười, ngũ hoàng tử học Phúc Bảo biểu tình rất là cao ngạo nâng nâng cằm, tiểu bộ dáng miễn bản thật tốt chơi. Ta mới lười đến cùng hắn so văn chương. Dù sao ta về sau cũng không thi khoa cử, lại không lo chẳng nguyên, làm cái gì một hai phải đem chính mình bức như vậy khẩn. Phúc Bảo tính cách là thật sự thực rộng rãi, chẳng sợ bị ngũ hoàng tử rác mặt rối, hắn cũng vẫn là không có đã chịu ảnh hưởng Theo lý lấy tranh trả lời. Cho nên nói a, hai ta nhưng còn không phải là hảo huynh đệ. Ta cũng không muốn làm học vấn, thật sự là quá mệt mỏi. Nói nữa, ta cùng ngươi giống nhau, cũng không thi khoa cử, làm cái gì một hai phải đem chính mình lăn lộn người không người, quỷ không quỷ. Tưởng tượng đến nghiên cứu học vấn, ngũ hoàng tử cũng là đầu đại thêm đau đầu, chỉ là nghĩ liền nhíu mày, phá lệ khổ đại cửu thông. Phúc bảo luôn luôn rất là xe nói. Giờ phút này lại là bị ngũ hoàng tử lời nói cấp nghẹn cái á khẩu không trả lời được. Hắn xác thật không muốn làm học vấn, khả nhân không người, quỷ không quỷ. Hắn còn chưa tới tình trạng này được không? Chỉ cần hắn chịu hạ khổ công phu, sao có thể làm không hảo văn chương Hắn cùng lộc bảo chính là song sinh tử, lộc bảo học vấn đều có thể như vậy hảo, hắn nơi nào sẽ kém. Nhưng, lại nhiều phản bác tới rồi bên miệng, rồi lại tất cả đều nuốt trở vào. Rốt cuộc hắn nói lại là dễ nghe cũng vô dụng. Chính hắn đích sắc không thích làm văn, cũng xác thật làm không tới. Sự thật chứng minh, ngũ hoàng tử cùng Phúc Bảo không sai biệt lắm, người khẳng định là cũng đủ thông minh, nhưng tâm tư cùng tinh lực đều không muốn đặt ở đọc sách biết chữ thượng. liền nói hướng Lộc Bảo thỉnh giáo văn trương, ngũ hoàng tử cũng là có thể có có thể không, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không có biện pháp, Lộc Bảo liền cùng Thái tử ở bên nhau đâu. Hàn Tổng không thể trực tiếp chạy tới cùng Lộc Bảo nói, hắn muốn đem Thái tử so đi xuống, thỉnh cầu Lộc Bảo dạy dạy hắn chứ không nói hắn lời này nói hay không xuất khẩu, chẳng sợ nói được xuất khẩu, hắn cũng không có gì tin tưởng. Hung chi, ngũ hoàng tử đối với cùng thái tử ganh đua cao thấp chuyện này, xác thật không có quá lớn niệm tưởng. Ngoài miệng nhắc mãi vài câu qua đi, liền lại đánh mất ý niệm, việc này trực tiếp từ bỏ. Hắn nguyên bản liền đối thái tử vị trí không có vọng, tưởng, vẫn là không ra sức đi theo thái tử tranh đoạt nổi bật. Phúc Bảo cũng không có mặt khác ngôn ngữ cùng tỏ vẻ. Hắn tuy rằng thích cùng thái tử không qua được, Nhưng mỗi khi đều chỉ là ngoài miệng công phu, không có như vậy lại thâm, thủ, hoán, hận. Ngoài ra, đối ngũ hoàng tử thực lực, Phúc Bảo là đủ hiểu biết. Thật muốn ngũ hoàng tử cùng thái tử đi so học vấn, thực sự quá khó xử ngũ hoàng tử. Phúc Bảo chính mình đều làm không được sự tình, hắn nơi nào sẽ cố tình khó xử ngũ hoàng tử. Hắn thật muốn là như thế này làm, kia chẳng phải là cô ý hãm, ngũ hoàng tử với bất nghĩa. Về sau còn như thế nào cùng ngũ hoàng tử đương bạn tốt, hảo huynh đệ. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đoàn người thuận lợi trở lại đế đô hoàng thành thời điểm. ngoại ý muốn phát hiện Phúc Bảo, Lộc Bảo cùng ba vị hoàng tử đều đã đã trở lại. Thế nào? Đi ra ngoài chơi cao hứng không? Được không chơi? Kéo qua Phúc Bảo hòa Lộc Bảo ôm vào trong ngực, Trình Cẩm Nguyệt cười hỏi. Cao hứng? Hào chơi? Nương, ta cùng Lộc Bảo lần sau còn muốn chính mình đi ra ngoài chơi. Phúc Bảo gật gật đầu, không chút do dự lớn tiếng trả lời. Lần sau đến xem cụ thể tình huống cùng cơ hội. Nếu là thời cơ sắc thật thích hợp, nương có thể đáp ứng làm người cùng đệ đệ lại chính mình đi ra ngoài chơi. Bất quá ngươi cùng đệ đệ đều đến nỗ lực học công phu. Bằng không cho các ngươi đơn độc ra cửa, nương cùng các ngươi cha sẽ không yên tâm. Mọi việc có một thì có hai, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng không phải lần đầu tiên ra cửa chơi. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không cố tình ngăn đón Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trưởng thành. Chỉ cần Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thích, ở tình huống cho phép tiền đề hạ Trình Cẩm Nguyệt là sẽ đáp ứng. Ta bảo đảm về sau học công phu thời điểm không bao giờ lười biếng, bảo đảm nhất định học giỏi công phu. Tưởng tượng đến về sau còn có cơ hội có thể chính mình chạy ra ngoài chơi. Phúc Bảo cảm thấy thật là mới mẻ cùng mới lạ, cái gì bảo đảm đều nên được phá lệ thanh thúy cùng văn dội Nhưng còn không phải là ngươi đến bảo đảm không thể lười biếng. Đệ đệ không giống ngươi, đệ đệ chuyện gì đều làm thực hảo, hoàn thành thực thuận lợi. Mặc kệ là đọc sách biết chữ vẫn là học công phu, đệ đệ đều so ngươi càng thêm dụng tâm. Điều tâm ngươi về sau trở nên văn không được võ không xong, không đều đến khóc chết. Điểm Điểm Phúc Bảo cái chán, Trình cầm Nguyệt ngự khí cũng không trọng, mang theo điểm giễu cợt ý vị. Nương, đều tại ngươi đem đệ đệ sinh quá lợi hại phúc bảo vẻ mặt đưa đám lên ăn nói. Như thế nào còn quái khởi nương? Ngươi cùng đệ đệ chính là một thai sinh xuống dưới, ngươi còn đoạt ở đệ đệ phía trước đâu. Muốn trách cũng đến trách ngươi chính mình, ở nương trong bụng thời điểm như vậy lợi hại, ra nương bụng sẽ không chịu nỗ lực tiến tới. Bị Phúc Bảo lên án đổ cười. Trình Cẩm Nguyệt rất là nghiêm túc trả lời. Ta đây về sau biết nỗ lực tiến tới còn không được. Phúc Bảo tính tình bướng bỉnh, suốt ngày liền nghi chơi đùa. Làm hắn nỗ lực tiến tới, thực sự đối hắn yêu cầu tương đối nghiêm khắc, thẳng làm Phúc Bảo Alexander. Được chưa, nương nói không tính, đến cha ngươi nói mới tính. Không có bị Phúc Bảo một bộ đáng thương hề hề bộ dáng hụ trụ, Trình Cẩm Nguyệt chỉ chỉ hứa minh chi, nói. a Phúc Bảo không sợ Trình Cẩm Nguyệt, lại vẫn là sợ hứa minh chi cái này cha nguyên nhân vô hắn, Hứa Minh Chi không chỉ là ngũ hoàng tử bọn họ tiên sinh, càng là hắn cùng Lộc Bảo tiên sinh. Nếu như hắn giống Lộc Bảo như vậy chăm chỉ hiếu học, Phúc Bảo cũng không lo lắng. Nhưng Phúc Bảo vẫn thường đều gái chơi tiểu thông minh, có thể lười biếng thời điểm quyết định sẽ không thành thành thật thật ngồi nghiêm túc đọc sách biết chữ, nhưng không phải thường thường bị Hứa Minh Chi phạt sao chép, phạt bồi thường. Vừa thấy Phúc Bảo bộ dáng liền biết hắn muốn rút lui coi cho tự tự, Trình Cẩm Nguyệt khẽ cười một tiếng, ngược lại chỉ chỉ Lộc Bảo, nương lúc trước khẳng định là nghĩ sai rồi. Kỳ thật lộc bảo mới là ca ca, phúc bảo ngươi là đệ đệ mới đối đi. Đương ca ca liền phải có lộc bảo như vậy có đảm đương bộ dáng, phúc bảo ngươi vẫn là kém một chút. Không tính sai, không tính sai. Ta là ca ca, lộc bảo là đệ đệ. Phúc bảo nhưng không muốn đương đệ đệ, nói liền vũ Vỗ bộ ngực, rất là tự tin ngẩng lên đầu nhỏ. Muốn làm ca ca phải mọi thứ đều đương gương tốt. Bằng không ai nhìn đều cảm thấy lộc bảo mới là ca ca, ngươi là đệ đệ. Trình cầm nguyệt lời này đảo không phải có lệ phúc bảo cũng không phải cố ý lầm đạo Phúc Bảo. Này hai huynh đệ đứng chung một chỗ, sắc thật Lộc Bảo nhìn càng thêm một trọng, cũng càng thêm giống mô giống dạng. Phúc Bảo tính tình quá sinh động, chuyện gì đều sẽ tò mò thấu thượng một chân, nghiễm nhiên chính là bị trong nhà sủng hư tiểu công tử tính tình, nơi nào không giống như là đệ đệ. Đã biết. Phúc Bảo kéo dài quá giọng nói, rất là có chút ủy khuất, rồi lại không thể không thừa nhận Trình Cẩm Nguyệt nói đều là sự thật. Trình Cẩm Nguyệt sờ sờ Phúc Bảo đầu, liền không tiếp theo đi xuống nói. Nhà mình hài tử chính mình nhất hiểu biết. Đừng nhìn Phúc Bảo ở rất nhiều chuyện thượng đều không sao cả, nhưng ai là ca ca, ai là đệ đệ chuyện này thượng, Phúc Bảo từ trước đến nay tranh cường hào thắng, không chịu nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Ngay không, Trình Cẩm Nguyệt lời nói ở giữa Phúc Bảo uy hiếp, liền đem Phúc Bảo cấp bắt chẹt. Phúc Bảo bên này cùng Trình Cẩm Nguyệt nói náo nhiệt, một bên Ngũ hoàng tử, Thái tử cùng Cửu hoàng tử liền thực sự trầm mặt nhiều. Lại nói tiếp, Ngũ hoàng tử bọn họ ở nhà mình mẫu hậu cùng mẫu phi trước mặt cũng là tuyệt đối được sủng ái. Bất quá so sánh giới, bọn họ đều không có phúc bảo như vậy không kiêng nể gì. Ngay thương cùng hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi ở chung thời điểm, bọn họ càng nhiều vẫn là cần thiết cần thủ lễ nghi cùng quy củ, không thể vì sở, dục, vì. Ngược lại, giống phúc bảo cùng trình cẩm nguyệt như vậy tự nhiên mà vậy ở chung, chính là cực kỳ ít có, càng sâu đến là không có khả năng. Thái tử còn hào chút, hắn tính tình càng thêm trầm ổn, giờ phút này cũng là càng nhiều nhìn về phía lục bảo cũng không sẽ bị phúc bảo cảm xúc ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đối phúc bảo, chính là hàng thật giá thật hâm mộ. Bọn họ cũng tưởng cùng nhà mình mẫu phi như thế không có gánh nặng nói chuyện, nói cái gì đều được, chỉ cần đừng như vậy câu thúc. Lại nói tiếp, hoàng quý phi tính tình ở trong cung một chúng chủ tử bên trong, đã là thức không tồi. Chính là không có đối lập liền không có thương tổn, ở kiến thức đến trình cầm nguyện cùng phúc bảo ở chung lúc sau, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử rốt cuộc vẫn là có chút toan 330 Đệ 330 chương Các người du ký đầu Một mảnh trầm mặc chung hứa minh chi đột nhiên ra tiếng thực sự có chút xác phong cảnh, hơn nữa vẫn là để làm văn sự tình, liền càng thêm làm người cảm giác được khẩn trương cùng thấp phỏng. Thái tử cùng lộc bảo tự nhiên là không lo lắng. Bọn họ hai người học vấn từ trước đến nay đều thực hảo, văn trương cũng làm không tồi, vô luận khi nào nộp lên cấp hứa minh chi, đều hoàn toàn không lo lắng. Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử liền rất có chút sốt ruột. Ngáy mắt từ Phúc Bảo cùng Trình Cẩm Nguyệt ở chung chung lấy lại tinh thần, Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử lập tức quay đầu lại, đồng thời nhìn về phía Hứa Minh Chi. Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử không có hoàn thành. Thoáng nhìn Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử phản ứng, Hứa Minh Chi sắc mặt bất biến hỏi: "Hoàn thành?" Cửu hoàng tử lập tức lắc đầu, thanh âm vang dội hô: "Ta cũng hoàn thành." So với Cửu hoàng tử, Ngũ hoàng tử thanh âm liền tiểu nhiều, rõ ràng mang theo vài phần không tình nguyện. "Vậy đều giao đi lên." Một người năm Thiên Du Ký Hứa Minh Chi đối xử bình đẳng, không có chút nào thiên vị. Thái tử cùng Lộc Bảo liền đều xoay người đi lấy chính mình du ký, chuẩn bị giao cho hứa Minh Chi phê duyệt. Ngũ Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử bước chân dừng một chút, lại cũng vẫn là đi theo trở về chính mình nhà ở bọn họ hôm qua nguyên bản là cùng nhau ở thư phòng viết văn chương bất quá viết xong lúc sau liền từng người lấy về phòng. Giờ phút này muốn đưa cho hứa Minh Chi, nhưng không phải đến đi vòng đi bọn họ tối hôm qua chủ sân. Thái tử bọn họ này vừa đi cuối cùng cũng chỉ dư lại Phúc Bảo còn đứng tại chỗ. Hứa Minh Chi không nói gì, chỉ là cầm nhiên tầm mắt nhìn về phía Phúc Bảo. Bị Hứa Minh Chi nhìn chầm chầm phía sau lưng hơi hơi lạnh cả người, Phúc Bảo cổ cổ mặt, không chút nào trột dạ trả lời, ta cũng có hoàn thành. Vậy cùng nhau giao đi lên. Hứa Minh Chi thần sắc bất biến, trả lời. Cha có thể trước xem bọn họ, ta cuối cùng lại giao không cũng đúng. Dù sao cũng không đổi. Phúc Bảo thật cũng không phải cố ý không nghĩ giao hắn công khóa. Hắn chỉ là cảm thấy, ngũ hoàng tử, thái tử cùng kiểu hoàng tử bọn họ ba người du ký là khẳng định muốn giao cho thánh thượng xem qua, cho nên hắn cha nói như thế nào cũng muốn trước xem kia ba người du ký. Đến nỗi hắn cùng lộc bảo, đều không cần sốt ruột nộp lên. Nói nữa, hắn văn chương viết đến lại không có lộc bảo hảo, căn bản không cần thiết đi thấu cái này náo nhiệt, chi bằng cuối cùng lại giao cho hắn cha, quyền đương thấu cái số được. Tả hưu hắn cũng không nghĩ tới hắn du ký có thể được đến hắn cha khen. Càng không nghĩ tới hắn văn trương có thể thắng đến quá thái tử hay là lộc bảo. Không vội cũng muốn giao. Hứa Minh Chi xác thật sẽ không trước tiên xem Phúc Bảo giao đi lên du ký. Bất quá đối Phúc Bảo văn trương, hứa Minh Chi cũng đều không phải là không có chút nào chờ mong. Đều nói Phúc Bảo học vẫn cùng văn trương đều không bằng lộc bảo, nhưng Phúc Bảo cũng có chính hắn sở trường cùng ưu điểm. Tỷ như Phúc Bảo viết văn trương hạ bút góc độ cùng nội dung, liền rất là mới mẻ độc đáo, cũng rất có chính hắn một bộ phong cách. nay đây, Hứa Minh Chi chưa bao giờ sẽ bỏ qua Phúc Bảo Văn Trương. Hoàn toàn tương phản, chỉ cần là Phúc Bảo Công Khóa, Hứa Minh Chi đều sẽ thực nghiêm túc xem, thậm chí sẽ dùng nhiều phí vài phần tâm tư. Đã biết, bị Hứa Minh Chi như vậy vừa nói, Phúc Bảo nhấp môi, thành thành thật thật đi lấy hắn công khóa. Đem mấy cái hài tử công khóa cùng nhau thu hảo, Hứa Minh Chi ngày đó liền từng cái kiểm tra quá. Ngay sau đó, ở ngày thứ hai tiến cung gặp mặt Thánh Thượng thời điểm, đem ba vị hoàng tử du ký trình bẩm tới rồi Thánh Thượng trước mặt Như thế nào chỉ có 3 vị hoàng tử? Nhà ngươi kia hai cái bảo nhi công khóa đâu? Lần này hứa ra tổng cộng mang đi 3 vị hoàng tử, trong đó còn có một vị là Thái tử Điện Hạ, Thánh thượng sao có thể không đệ bụng? Không chút nào khoa trương nói, từ ngũ hoàng tử bọn họ rời đi hoàng cung kia một khắc khởi Thánh thượng nhãn tuyến liền vẫn luôn theo sát ở bọn họ phía sau. Ngũ hoàng tử bọn họ này dọc theo đường đi phát sinh sở hữu sự tình, Thánh thượng đều là rõ ràng. Trong đó... Cũng bao gồm phúc bảo hòa lộc bảo mang theo ngũ hoàng tử ba người rời đi dự châu phủ, tự hành chạy ra ngoài chơi nhi hành động. Nói đến hứa minh chi cấp mấy cái hài tử bố trí du ký này một công khóa, thánh thượng là thực tán đồng. Bọn nhỏ tưởng chính mình đi ra ngoài chơi là một phương diện, nhưng cũng không thể chỉ nghĩ chơi. Nếu như có thể ở nhiều trông thấy việc đời đồng thời, đem chính mình công khóa cũng cùng nhau chiếu cố, thánh thượng đương nhiên thấy vậy vui mừng. Cho nên ở biết được mấy cái hài tử chính mình chạy ra ngoài chơi lúc sau. Thánh thượng không có sinh khí, ngược lại rất là vừa lòng hứa Minh Chi lâm thời biến báo. Ấn thánh thượng nguyên lời nói tới nói chính là, không hổ là hắn coi trọng thần tử, hứa Minh Chi ở rất nhiều chuyện thượng đều có thể lĩnh ngộ đến hắn thánh ý, hắn tưởng không đối hứa Minh Chi khen ngợi có thêm đều rất khó. Phúc bảo hòa lộc bảo công khóa lưu tại trong nhà. Thánh thượng sẽ đối du ký một chuyện rõ như lòng bàn tay, hứa Minh Chi cũng không ngoài ý muốn. Bất quá hứa Minh Chi không nghĩ tới chính là, thánh thượng sẽ tác muốn phúc bảo hòa lộc bảo văn tr Bởi vì nguyên bản cũng chỉ là cho mấy cái hài tử bài tập ngoài giờ học, cùng ngày thường đi học nội dung không quan hệ, hứa Minh Chi liền không nghĩ tới muốn đem phúc bảo hòa lộc bảo văn Trương mang tiến cung. Rốt cuộc tưởng cũng biết, thanh thượng sẽ càng muốn muốn xem đến ba vị hoàng tử này dọc theo đường đi nhớ nhung suy nghĩ. Ngày mai nhớ do cùng nhau mang tiến cung. Nhà ngươi lộc bảo nhi văn thải cực hảo, cùng thái tử không phân cao thấp, chỉ là nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Phúc bảo nhi cũng không tồi, tưởng cũng biết hắn văn chương khẳng định rất thú vị, chấm thực chớ mong Cứ việc Thánh Thượng là ngôi cửu ngũ, ngày thường đặc biệt cùng vọng, thậm chí có thể nói là duy ngã độc tôn, nhưng là Thánh Thượng đối Phúc Bảo Hòa Lộc bảo xem với con mắt khác là thật đánh thật. Nay không, nhắc tới mấy cái hài tử du ký, Thánh Thượng liền rất tưởng cùng nhau đều nhìn xem. Thêm chi mấy cái hài tử là cùng nhau đi ra ngoài chơi, du ký thượng nội dung khẳng định cũng đều là tương quan liên, Thánh Thượng liền càng cảm thấy hương thú. Thân tuân chỉ, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo du ký, hứa mình chi đều đã xem qua, không có bất luận cái gì vấn đề hoàn toàn có thể thoải mái hào phóng trình bẩm cấp thánh thượng xem qua. Chắc hẳn phải vậy, hứa minh chi liền không có hồi cự, thẳng ứng hạ. Hứa minh chi nếu tiến cung, ngũ hoàng tử, thái tử cùng cửu hoàng tử tự nhiên cũng đã trở lại. Mà cùng với bọn họ ba người trở về, hoàng gia mặt khác một chúng các hoàng tử cũng đều các có động tính. Ngũ hoàng tử ba người ly cung một chuyện, thánh thượng vẫn chưa cố tình tuyên dương, càng sâu đến là cố ý giấu giếm. Thêm chi hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi liên thủ che lấp Thậm chí với trong cung lớn nhỏ các chủ tử ngay từ đầu đều không biết tỉnh đều bị giấu giếm cái kín mít. Nhưng mà, trên đời rốt cuộc không có không ra phong tưởng ba vị hoàng tử đồng thời không hề xuất hiện trước mặt người khác, liền thượng thư phòng đều không đi, sao có thể vẫn luôn giấu được. Ngũ hoàng tử bọn họ rời đi mấy ngày sau, cùng ngũ hoàng tử bọn họ mỗi ngày cùng đi thượng thư phòng đọc sách biết chữ mặt khác các hoàng tử liền đã nhận ra không thích hợp nhi lại một tá tham hứa minh chi vị tiên sinh này về cùng ra quyển rời đi đế đô thời điểm nhiều mang theo ba cái hài tử cùng với không ít tuy tùng. Sự tình lập tức liền tra ra manh mối, chân tướng đại bạch. Ý thức được chuyện này là thánh thượng bày mưu đặc kế, mặt khác hoàng tử miễn bàn nhiều tức giận. Trong đó, cũng hỗn loạn tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Nếu như nói thái tử bị chịu thánh thượng sủng ái, cho nên được phần đặc thù này đãi ngộ, mặt khác hoàng tử tạm thời cũng liền nhịn. Nhưng còn có ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đâu? Đều là hoàng tử. Như thế nào cố tình liền ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử có thể đi theo cùng rời đi đế đô hoàng thành đi xuất ngoại du lịch. Nói thật, vừa được biết ngũ hoàng tử bọn họ rời đi đế đô, mặt khác các hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít đều làm ra một ít động tác nhỏ. Chẳng qua có ở minh, có ở trong tối. Chẳng qua bọn họ động tác nhỏ còn không có thương đến ngũ hoàng tử ba người, đã bị ngăn cản xuống dưới. Hoàng gia rất ít sẽ có ngốc tử. Khắp nơi thám tử truyền quay lại tới tin tức phủ một hồi truyền, các vị hoàng tử đều trong lòng minh bạch Bọn họ đây là bị Thánh Thượng thân thủ trên ép. Nếu là Ngũ hoàng tử, Thái tử cùng Cửu hoàng tử Nhân Mã, mà khác các hoàng tử khẳng định sẽ không chút khách khí tăng lớn lực độ, thế tất sẽ không làm Ngũ hoàng tử bọn họ ba người thuận thuận lợi lợi lần thứ hai trở về đế đô hoàng thành. Nhưng nếu như là Thánh Thượng ra tay trấn áp bọn họ, một chúng hoàng tử tất cả cũng chưa tự tin, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Cũng là bởi vì này, Ngũ hoàng tử bọn họ dọc theo đường đi đi còn tính bình thản, cơ hồ không có gặp được quá lớn bọn sóng. Chỉ vì rất nhiều chặn lại nhân mã còn không có tiếp cận bọn họ, đã bị ngầm hộ vệ thế lực cấp tiêu diệt giết. Nếu không thể ở nửa đường thượng ngăn lại ngũ hoàng tử bọn họ ba người, một chúng hoàng tử rất là ăn ý liền tuyển ở trong cung khó xử bọn họ. Dù sao nên biết đến, Thánh thượng cũng đều đã biết, cùng lắm thì bọn họ liền bất cứ giá nào, như thế nào cũng đến vì bọn họ chính mình xả xả giận mới là. Như thế như vậy, ngũ hoàng tử, thái tử cùng cửu hoàng tử liền đều đã chịu nửa đường chặn lại. Thái tử là không sao cả. Hắn bản nhân tính tình thực lãnh, liền tính bị mặt khác hoàng tử ngăn lại tới, hắn cũng là một bộ cự tuyệt nói chuyện với nhau thái độ, mặc cho đối phương nói lại nhiều, hắn đều không đáng để ý tới, trực tiếp đem đối phương làm lơ hoàn toàn. Cũng là bởi vì thái tử như vậy không coi ai ra gì bộ dáng, thẳng đem tới chặn lại hắn các hoàng tử khí không được, chỉ đem thái tử hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, thái tử thân phận cùng địa vị bãi tại nơi đó, mặc cho này đó hoàng tử tái sinh khí, cũng lấy thái tử không có cách. đánh đánh cũng không thể đánh. Mắng càng không thể mắng, đến cuối cùng ngược lại đêm này đó hoàng tử chính mình tức giận đến không nhẹ, liền chỉ có thể sát vũ mà về. Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử liền làm không được thái tử như vậy chấn định cùng thong rong. Thêm chi mặt khác hoàng tử ở đối mặt bọn họ hai người thời điểm, đã không có ở đối thượng thái tử thời điểm kiên kỵ, hai bên xung đột cùng giao phong khó tránh khỏi liền càng thêm kịch liệt. Chủ yếu vẫn là bởi vì mặt khác các hoàng tử ngôn ngữ cùng hành động đều quá phận, ngũ hoàng tử nhịn không được kích cơ hội là một chút liền châm. Tôi cùng mới hai ngày liền cùng mặt khác hoàng tử làm bài giá. Cửu hoàng tử nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, bất đắc di hắn quá nhỏ, cho dù có tâm cũng là vô lực. Cuối cùng, Ngũ hoàng tử ăn mệt. Ngũ hoàng tử cũng không phải dễ khi dễ, càng thêm sẽ không bị khi dễ lại không nói, chính mình cất giấu trộm trốn tránh khóc. Ai khi dễ hắn, hắn quay đầu liền đi tìm hoàng quý phi cáo trạng, càng sâu đến còn bẩm báo thánh thượng trước mặt. Phúc Bảo nói với hắn quá, hài tử biết khóc có, mãi, ăn. Dù sao hắn lại không lo thái tử Không cần hiểu chuyện, cũng không cần có đảm đương, đơn giản coi như cái sẽ tìm phụ hoàng làm ấm ý cáo trạng tầm thường hoàng tử, không cho chính mình chịu khi dễ, chịu ý khuất, là được. Ngũ hoàng tử đi cáo trạng, tự nhiên sẽ không rơi xuống cửu hoàng tử. Liên quan còn tuổi nhỏ cửu hoàng tử, cũng mưa rầm thấm đất bắt đầu tìm hoàng quý phi cùng thánh thượng khóc lóc kể lể nổi lên nhà mình. Ngũ hoàng huynh là như thế nào như thế nào bị khi dễ toàn quá trình, một cái chi tiết cũng không bỏ xuống, thẳng đem hoàng quý phi cùng thánh thượng nghe được giận khởi sự tình Liên lần thứ hai nhào lớn, 331, đệ 331 chương Thánh thượng vốn dĩ chính là cái sẽ bất công người. Mà nay đúng là hắn cảm thấy thái tử điện hạ tốt nhất thời điểm, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng không kém, so sánh dưới mặt khác vài vị hoàng tử phải sau này bài. Kết quả là, tìm ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử phiền toái vài vị hoàng tử ăn gian dạy, không tìm phiền toái mặt khác hoàng tử cũng đều đều bị thánh thượng rác mặt cảnh cáo. Nói ngắn lại một câu. Thánh thượng đem hắn đối ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử yêu thương bại ở bên ngoài thượng, không chấp nhận được bất luận kẻ nào khiêu khích. Thánh thượng tự mình ra mặt, một chúng hoàng tử tất cả đều yên lặng hành quân lặng lẽ, ngắn hạn nội cũng không dám lại dễ dàng đi trêu chọc ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử, đỡ phải lần thứ hai giức lấy thánh thượng lửa dợ. Bất quá, bên ngoài thượng thu liễm, lại không đại biểu này đó hoàng tử đều cam tâm tình nguyện lựa chọn quất, phục. Bọn họ chỉ là đem chính mình không mừng cùng chán ghét càng sâu chỉ còn chờ ngày sau một có khi cơ liền lập tức ra tay. Mà chờ cho đến lúc này, bọn họ ra tay chỉ biết tác hơn, cũng càng thêm thế không thể đỡ. Đều ở một cái thượng thư phòng đọc sách biết chữ, trong cung này đó ám, chiều, dũng, động, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tự nhiên cũng không có sai quá. Không hề nghi ngờ, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo là đứng yên ở nhà mình bạn tốt bên này. Tuy ý mặt khác hoàng tử đủ loại tính kế cùng tâm tư, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đều là không dao động. Vẫn như cũ tiếp tục tôi ngày xưa nên làm gì liền làm gì. Hứa Minh Chi cũng coi như là thân ở trận này tuyển, hoa bên trong. Bất quá hắn phản ứng muốn càng thêm bình tĩnh cùng lý trí, bất luận là vị nào hoàng tử, hắn đều đứng ngoài cuộc, không có nhiều lời nửa cái tự. Mặc dù là thánh thượng ngẫu nhiên ở trước mặt hắn đề cập đối chư vị hoàng tử càng quan, hứa Minh Chi cũng chỉ là yên lặng nghe, cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Cũng đúng là hứa Minh Chi như vậy phản ứng, càng thêm làm thánh thượng coi trọng hắn. Ngày thường có chuyện gì đều hãy tìm hứa minh chi nói. Thức mau hứa minh chi ở thánh thượng trước mặt liền càng thêm chịu nể trọng. Kỳ thật trong cung như thế nào phản ứng cùng động tính, cung trình cẩm nguyệt cũng chưa quá lớn quan hệ. Nam nhân nhà mình cùng hài tử đều không phải ngây ngốc tính tình, thật đúng là không cần trình cẩm nguyệt quá mức lo lắng. Ngược lại là đến từ trong cung triệu kiến, thực sự làm trình cẩm nguyệt có chút bất đắc dĩ. Liên giống như thất hoàng tử mẹ đẻ lệ phi, liên rất là ham thích triệu kiến trình cẩm nguyệt. Từ khi Trình Cẩm Nguyệt trở về Đế đô Hoàng thành, Lệ phi đã chịu kiến Trình Cẩm Nguyệt rất nhiều lần. Bất quá thực đáng tiếc chính là, chỉ cần Lệ phi triệu kiến Trình Cẩm Nguyệt, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi trong đó một vị liền khẳng định sẽ không thỉnh tự đến đi trước Lệ phi cung điện, thẳng đem Lệ phi tức giận đến không được. Nếu là thay đổi mặt khác cung phi, Lệ phi khẳng định sẽ không nhượng nhịn, cho dù là đắc tội với người cũng sẽ đem đối phương đuổi đi. Nhưng tới chính là Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi, hai người đều so nàng càng có thân phận cùng địa vị. Lệ Phi căn bản là không dám, cũng không thể cùng hai vị này giang thượng. Thêm chi Trình Cẩm Nguyệt cũng thật không tốt tiếp xúc, cơ hồ sắp tới rồi đồng, tưởng thiết, vách tường nông nỗi. Lệ Phi mỗi khi kỳ hảo đều bị Trình Cẩm Nguyệt bất động thanh sắc cấp chắn trở về, Lệ Phi cũng là đặc biệt hỏng mất. Không có thể ở Trình Cẩm Nguyệt nơi này rốt cuộc chiếm được hảo, Lệ Phi tự nhiên là thực tức giận. Cố tình ngại với hứa Minh Chi là thánh thượng trước mặt đại hồng nhân, Lệ Phi lại không thể cường, hành, uy, bức Trình Cẩm Nguyệt. Liền càng làm cho lệ phi bó tay không biện pháp Liên tiếp mấy lần vấp phải trắc trở cũng vẫn là không có biện pháp công phá trình cầm nguyệt Lệ phi cuối cùng vẫn là từ bỏ Tổng không thể vẫn luôn cùng trình cầm nguyệt như vậy giang thượng đi Còn có hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi ở một bên nhìn chằm chằm Nàng bên này rất khó tìm đến cơ hội xuống tay Đã không có lệ phi tìm tra Trình cầm nguyệt không thể nghi ngờ liền thả lỏng không ít Nàng người này không có quá lớn dã tâm Đối trong cung quyền vị tranh đấu cũng chút nào không có hứng thú Đơn giản liền lẫn nhau không tương quan, lẫn nhau tưởng an không có việc gì liền tốt nhất. Ngoài ra, ngũ nha việc hôn nhân cũng bị đề thượng nhật trình. Trình Cẩm Nguyệt rất là để bụng, xuất giá Tam Nha thường thường cũng sẽ trở về giúp đỡ, không khí thực sự hòa hợp cùng vui sướng. Tam Nha, người ở tả ra quá thế nào? Lấy nói chuyện phiếm ngữ khí, Trình Cẩm Nguyệt quan tâm hỏi. Khá tốt. Nói đến việc hôn nhân này, Tam Nha không khỏi liền hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt đưa đi cảm kích ánh mắt. Tam Nha vẫn luôn là một cái thực người thông minh. Nàng trong lòng rất rõ ràng biết, nếu như nàng từ nhỏ là bị dưỡng ở đại phòng, mà nay tuyệt đối không có khả năng học được một tay hảo theo sống, càng thêm không có khả năng có cơ hội gả tới đế đô hoàng thành. Tả ra thật là một môn thực tốt việc hôn nhân. Ở còn không có gả qua đi phía trước, Tam Nha cũng đã ý thức được điểm này. Mà nay chân chính gả qua đi lúc sau, Tam Nha liền càng thêm thiết thân cảm nhận được điểm này. Bất luận là tả phu nhân vẫn là tả ra những người khác. Đều xa so Tam Nha tưởng tượng muốn càng thêm hào ở chung. Nguyên bản nàng đều đã làm tốt cần thiết đến cẩn thận cùng tả người nhà ở chung chuẩn bị tâm lý, không thành tưởng thực tế tình huống sẽ như thế thuận lợi hòa bình thản thẳng làm Tam Nha thụ sủng nhược kinh, thực sự có chút không dám tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Bị khi dễ đừng chính mình ủy khuất nghẹn, chỉ lo trở về cùng mãi mãi cùng tứ thẩm nói nói. Thật muốn là ngươi làm sai, mãi mãi cùng tứ thẩm khẳng định sẽ giúp ngươi ra chủ ý ngược lại, nếu như không phải ngươi sai Chúng ta hứa ra cô nương cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khi dễ. Nhớ kỹ sao? Trình cầm nguyệt không phải sẽ cố ý nháo sự tính cách, nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ tính tình cùng tính tình. Chỉ xem nàng chính mình ở hứa ra là như thế nào biểu hiện, sẽ biết. ân ta đều nhớ kỹ. Trình cầm nguyệt ngữ khí cũng không nghiêm túc, cũng không tàn nhẫn, lại ở giữa tam nha nước mắt điểm, nháy mắt khiến cho tam nha cảm động không thôi đỏ vành mắt. Thử nghĩ giờ phút này đứng ở nàng trước mặt chính là hứa đại tẩu. Cho dù là nàng mẹ ruột, cũng không có khả năng làm so trình cẩm nguyệt cái này tứ thẩm muốn càng thêm hảo. Càng miễn bàn tứ thẩm còn nói rõ nói phải vì nàng làm chủ, càng sâu đến là đi tả ra vì nàng xuất đầu, tam nha liền càng thêm cảm ơn trong lòng. Ngũ nha ngươi cũng là, về sau gả cho người cũng đừng đem chính mình đương người ngoài. Thời khắc đến nhớ kỹ, các ngươi đều là hứa ra cô nương, nhà mẹ đẻ vĩnh viễn đều là các ngươi dựa vào. Trình cẩm nguyệt chính mình không đem trình ra người coi là chỗ dựa lại sẽ không lấy ngang nhau trải qua cùng cảm thụ giáo huấn cấp Tam nha cùng Ngũ nha. Hoàn toàn tương phản, ở cái này triều đại ngốc càng lâu, Trình Cẩm Nguyệt càng thêm khắc sâu hiểu biết đến cái này triều đại đối nữ tử là cỡ nào hà khắc, đối gia tộc lại là như thế nào coi trọng. Nếu nàng có năng lực này có thể giúp đỡ hứa ra mấy cái cô nương quá càng tốt, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không tiếc rẻ vươn viện trợ tay. Cảm ơn tứ thẩm, ta đều nhớ kỹ. Cùng Tam nha giống nhau, Ngũ nha cũng thực cảm động, cơ hồ là trước tiên liền thật mạnh gật, gật đầu. Trả lời. Cảm tạ cái gì? Đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Trình cầm nguyệt lấp đầu, nói xong lại bổ sung nói, hai người các ngươi đều là hảo cô nương tính tình cũng đều thực hảo, ta nhưng thật ra không lo lắng hai người các ngươi sẽ ở nhà chồng ra chạm huống liền sợ các ngươi hai chịu khi dễ. Cũng may nhà chúng ta cũng không phải không có thể năng lực giúp các ngươi hai suốt đầu, cho nên hai người các ngươi ngàn vạn đừng nghĩ nén giận quá ngày, cuối cùng ngao không đi xuống vẫn là các ngươi chính mình. ân Chúng ta đều biết đến, tam nha từ trước đến nay thực sùng bái trình cẩm nguyệt, cơ hội là trình cẩm nguyệt nói cái gì, nàng liền đi theo làm cái gì. Luận thời làm người xử sự, sự, tam nha nào đó trình độ thượng cũng vẫn luôn ở hướng tới trình cẩm nguyệt dựa sát. Thậm chí với nàng ở nhà chồng đủ loại xử sự, sự, cũng cùng trình cẩm nguyệt rất là giống nhau, dễ dàng sẽ không chịu khi dễ. Đến nỗi ngu nhà trừ bỏ gật đầu vẫn là gật đầu, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra vui sướng cùng cao hứng hơi thở, một cái kính đáp lời hảo. Có đám nha việc hôn nhân ở phía trước, ngũ nha việc hôn nhân liền càng thêm không là vấn đề. Trình Cẩm Nguyệt bọn họ chủ bị lên, cũng có thể nói là thuận buồm xôi gió, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngay cả Hứa Ngải Nại cũng cảm giác nhẹ nhàng không ít, ngược lại đem tâm tư càng nhiều đặt ở Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bọn họ bốn huynh muội trên người. Ngũ Nha tự nhiên không có sinh Hứa Ngải Nại khí. So với mặt khác đường tỷ muội, Ngũ Nha tự nhận đã rất là hạnh phúc. Có thể vẫn luôn dưỡng ở tứ phòng, còn có thể từ tứ phòng xuất giá. Nàng việc hôn nhân lại là tứ thẩm cùng ngãiễn mãi tự mình giúp nàng chọn lựa, vô luận điểm nào đều chọn không ra thì vết, càng chọn không làm lỗi tới. Càng Đừng nói, Ngũ Nha cùng Tam Nha rất giống, đều thực thích chính mình việc hôn nhân, cũng thực thích trưởng bối vì các nàng định ra phu quân. Tương đối ứng đối trình Cẩm nguyện, các nàng liền càng thêm cảm ơn. Cung cấp dưới tình huống, Ngũ Nha cùng Tam Nha đối phúc bảo bốn huynh mội cũng là rất là khoan dung cùng yêu thương, cũng rất vui lòng nhìn đến trong nhà trưởng bối đối phúc bảo bốn huynh muội càng thêm bất công cùng chiếu cố. Cùng với Ngũ Nha xuất giá Nhật tử tiệm gần, Hứa ra mặt khác tứ phòng người cũng tất cả đều đi tới Đế đô. Mà lúc này đây, còn nhiều một cái Hứa tiểu cô. Hứa Tuệ là lặng lẽ đi theo Hứa gia đại phòng phía sau thượng thuyền, nhưng thật ra học Hứa đại nha năm đó kia nhất chiêu. Đương nhiên, ngay trong đó cũng hỗn loạn Hứa đại nha trộm hỗ trợ nhân tố, nếu không Hứa Tuệ nơi nào có thể như vậy trùng hợp đích xác định Hứa gia đại phòng đến tụt cùng là khi nào xuất phát, lại lại như thế nào đi ra ngoài. Kỳ thật sớm tại trên thuyền phát hiện Hứa Tuệ trước tiên, Bồ Đại Ca liền đối hứa Tuệ đi theo rất là bất mãn, một lần muốn cưỡng, sắp sửa hứa Tuệ đuổi rời thuyền. Không làm sao được hứa Tuệ thình thịch một tiếng coi như chúng quỷ gối hắn trước mặt, khóc la ôm hắn đuổi gào cái không ngừng, lăng là đem toàn bộ thuyền người đều cấp chiêu lại đây, trực tiếp liền dẫn tới hứa Đại Ca tìm không được đuổi nàng rời thuyền cơ hội. Thậm chí với sau lại ở Dự Châu phủ cùng hứa Nhị Ca bọn họ hội hợp thời điểm, hứa Đại Ca thực sự có chút không dám nhìn hứa Nhị Ca sát mặt, chỉ cảm thấy chính mình một không cẩn thận lại đem sự tình cấp làm tạm. Hứa nhị ca đương nhiên sinh khí bất quá hắn không phải sinh hứa đại ca khí mà là không thế nào thích hứa tuệ làm ẩm ý cùng lăn lột mà nay ở hứa nhị ca trong mắt hứa Tuệ cùng hứa đại Nga không có gì khác nhau đều là không bất lo chủ Ngay thường trong nhà có chuyện gì hứa nhị ca đều không hy vọng hứa Tuệ cùng hứa đại Nga tham dự tiến vào nói hắn không lại đem hứa Tuệ cùng hứa đại Nga coi là người trong nhà hắn cũng là tán thành cùng hứa đại ca bất đồng hứa nhị ca càng thêm cơ thế trực tiếp liền Tỉm thượng hứa tuệ Giáp mặt cấp cho cảnh cáo, muốn đi Đế đô Hoàng thành, liền cho ta an một chút, đừng tái khởi ý xấu, cũng đừng nhúc nhích vài tâm tư. Nhị ca, ta hứa tuệ tự nhiên là đặc biệt quy khuất, lập tức liền khóc lên, càng sâu đến muốn học nàng đối phó hứa đại ca kia một bộ lộ, cung cấp hứa nhị ca quỷ một quỷ. Người cứ việc quỷ, tốt nhất một đường quỷ đến Đế đô Hoàng thành đi. Hứa nhị ca mới không hứa đại ca như vậy dễ nói chuyện. Hứa tuệ muốn uy hiếp hắn, căn bản là không có khả năng. Nay không, không chờ hứa tuệ quỳ xuống. Hứa Nhị Ca liền thần sắc lạnh lùng nói ra, "332, đệ 332 chương." Hứa Tuệ đương nhiên không có khả năng một đường quý đến Đế đô hoàng thành đi, trừ phi nàng không nghĩ muốn chính mình hai cái đuổi. Trong lòng rất rõ ràng biết Hứa Nhị Ca không có Hứa Đại Ca như vậy hảo lựa gạt, Hứa Tuệ tức khắc liền đánh mất quỳ xuống xin tha ý niệm, tiên lặng nhắm lại miệng, chỉ là đáng thương hề hề đứng ở nơi đó, lấy cầu xin ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chằm Hứa Nhị Ca. Nhìn Hứa Tuệ tiểu cũ thiết mục, Hứa Nhị Ca cười nhạo một tiếng, Hoàn toàn không dao động, thiếu ở trước mặt ta lăn lộn này đó có không? Tường một khóc hai nháo ba thác cổ. Hồi hứa ra thôn chính mình tránh ở nhà cũ tùy ngươi như thế nào nháo, không ai sẽ để ý tới ngươi, cũng không ai sẽ ngăn đón ngươi. Bằng không, chính ngươi thức thời điểm, thành thành thật thật rời thuyền về nhà. Nhị ca, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta chính là nghĩ ngũ nha lập tức phải gả người, ta lại nói như thế nào cũng là ngũ nhà thân cô cô, đến chính mắt đi xem, vì ngũ nha đưa đưa gả mới được. Nếu đắc tội không nổi hứa nhị ca, hứa tuệ cũng chỉ có thể thành thành thật thật xin lỗi. Nói nhưng thật ra so sướng còn dễ nghe. Ngũ nha thân cô cô thì thế nào? Ngươi liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể nói ném liền ném, ai còn trông cậy vào ngươi có thể đối một cái chưa thấy qua vài lần mặt chất nữ có thiệt tình thực lòng yêu thương. Nói nữa, hứa ra chẳng lẽ chỉ có ngũ nha như vậy một cái cô nương. Hứa ra mặt khác cô nương xuất giá thời điểm, cũng không gặp ngươi như vậy tích cực chủ động. Muốn nói ngươi lần này không có tồn mặt khác tâm tư, quỷ đều không tin. Mặc dù Hứa Tuệ mở miệng nhận sai, Hứa Nhị Ca lại nghe không đến chút nào thiệt tình từ lòng. Cũng đúng là bởi vì không cảm giác được Hứa Tuệ thành ý, Hứa Nhị Ca đối Hứa Tuệ mới có thể càng thêm không thích. Với Hứa Nhị Ca tới nói, Hứa Tuệ chính là một ngụm chuyện ma quỷ cùng mê sảng, đối ai đều là lừa gạt cùng dối diếm, cả người đều cực kỳ dối trá cùng làm ra vẻ. Bị Hứa Nhị Ca đổ cái á khẩu không trả lời được, Hứa Tuệ hơi há mồm, lại nhắm lại. Hơn nửa ngày cũng chưa sửa sang lại hảo tự mình lý do thoái thác. Không hề nghi ngờ, hứa nhị ca nói đều là sự thật. Đối hứa ngũ nha, hứa tuệ căn bản là không hiểu biết, cũng chưa nói tới quen biết, liền càng thêm không có khả năng thiệt tình yêu thương. Nói là cố y đi đế đô hoàng thành đưa gả, bất quá là tùy ý nói bừa một cái lý do cùng lấy cơ muốn đi theo hứa đại ca bọn họ đi ra ngoài thôi. Không có biện pháp, hứa tuệ ở hứa gia thôn ngốc đã sắp bị buộc điên rồi. Nàng muốn không phải ở hứa gia thôn nhật tử. Nàng cũng không cam lòng cả đời đều lưu tại hứa gia thôn. Nàng cần thiết mau rời khỏi hứa gia thôn, cần thiết ở đế đô hoàng thành hoàn toàn đứng vững bước chân. Về sau đế đô hoàng thành liền nên là nàng địa bàn, nàng ra. Cuối cùng, ở hứa nhị ca cường thế chân áp hạng, hứa tuệ nhắm chặt miệng, không dám nói thêm nữa lời nói khác. Nhưng cùng lúc đó, nàng càng thêm quyết tâm lần này nhất định phải ở đế đô hoàng thành lưu lại, đỡ phải lần sau lại bị hứa nhị ca theo dõi. Cứ thế mãi, nàng sớm muộn gì sẽ đem chính mình sống sờ sờ. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến hứa tuệ cư nhiên cũng theo tới đế đô hoàng thành, hứa nãi nãi sắc mặt thực sự không thế nào hảo. Nương, ta là ngũ nha thân cô cô, tới cấp ngũ nha đưa gả. Tuy rằng cái này lý do không có thể nói phục hứa nhị ca, hứa tuệ vẫn là làm theo nói cho hứa nãi nãi nghe. Cứt chó! Lao nương là có bao nhiêu xuẩn, mới có thể tin ngươi chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Hứa tuệ ngươi là bao lâu không gặp Lao nương, mới nổi lên là gan dám đảm đương lão nương mặt trận mắt nói dối. Cho nên nói, có này mẫu liền khẳng định có này tử. Hứa nhị ca phía trước là như thế nào đáp lại hứa tuệ, mà nay hứa mãi mãi cũng là không sai biệt lắm thái độ. Đối hứa tuệ lấy cớ, hứa mãi mãi căn bản trứng mắt, không khách khí liền rôi trở về. Nương, ta không phải hứa mãi mãi một phát giận, hứa tuệ theo bản năng liền sau này lui hai bước, sợ hứa mãi mãi ngay sau đó liền cùng nàng động thủ. Hứa tuệ dự cảm không có sai, hứa mãi mãi quả thực cùng nàng động thủ, hơn nữa là chút nào tình cảm cũng không lưu. Hứa Tuệ chịu hứa tuệ một đốn. So với Hứa Đại Tẩu, Hứa Tuệ hảo chút năm không có ai quá hứa mãi mãi đánh. Thậm chí với hứa mãi mãi gậy gộc đột nhiên rơi xuống, Hứa Tuệ mỗi khi đều trốn không đủ kịp thời, bị đánh nao ngao kêu to. Lúc này đây, Hứa Tuệ khóc kêu đặc biệt chân thật. Tương so nàng phía trước ở trên thuyền làm cho Hứa Đại Ca mặt lớn tiếng khóc kêu kia một bộ, có thể nói cách biệt một trời. Cũng là đến lúc này, Hứa Đại Ca nhấp môi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở trên thuyền thời điểm, Hắn không phải không có nhìn ra hứa tuệ khóc kêu trộn lẫn giả dối cùng Nguyễn Trang. Chính là giờ này khắc này chính mắt thấy hứa tuệ chân thật khóc kêu thê thảm bộ dáng Hứa đại ca càng thêm cảm thấy chính mình rất là ngu rốt, thế nhưng mặc kệ hứa tuệ, gian, kế thực hiện được, thuận lợi đến đế đô hoàng thành, càng sâu đến đem hứa mãi mãi khí thành như vậy bộ ráng. Hứa đại ca cũng sẽ tưởng, nếu là hắn lúc ấy cường thế một ít, có phải hay không là có thể đem hứa tuệ chạy về hứa ra thôn. Ở đây không có người quái hứa đại ca Hứa đại ca tính tình là mọi người đều biết hắn trước nay đều không am hiểu cường thế khắc khẩu cùng chân áp ngược lại hứa đại ca có chính hắn thuần phát cùng thật sự cũng là đặc biệt trân quý Trình cầm nguyệt cũng thấy được hứa Tuệ đã đến càng thấy được hứa mãi mãi ngoan tấu hứa tuệ hình ảnh bất quá nàng cũng không có tiến lên đi ngăn trở chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên chậm đợi hứa mãi mãi đánh xong lại nói Tứ để mua thật là xin lỗi là đại ca vô dụng vốn dĩ muốn ngăn nàng theo tới hứa đại ca đi đến trình cẩ nguyện trước mặt Nghiêm túc xin lỗi. Đại ca không cần như vậy nói. Mau mời trong nhà ngồi, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể mang lên bàn. Thằng đánh gây hứa đại ca xin lỗi, trình cầm nguyệt ngữ khí thành khẩn trả lời. Hứa nhị ca vừa mới chuẩn bị đi theo hứa đại ca cùng nhau xin lỗi, nghe trình cầm nguyệt như vậy vừa nói, hắn tức khắc cũng đình chỉ. Tính, xin lỗi nói vẫn là đi theo tứ đệ nói đi. Làm cho tứ đệ muội mặt xin lỗi, tứ đệ muội chỉ sợ cũng cảm thấy rất là xấu hổ cùng không được tự nhiên. Như thế nghĩ, hứa nhị ca giữ chặt hứa đại ca cánh tay, trực tiếp bước đi đi vào, đi rồi, đại ca, đi ăn cơm, đói bụng. Bị hứa nhị ca kéo đột nhiên không kịp phòng ngựa, hứa đại ca còn tưởng cùng trình cẩm nguyệt nói cái gì đó, lại là không có cơ hội. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể thành thành thật thật theo hứa nhị ca chạy lấy người. Có hứa nhị ca cùng hứa đại ca đi ở phía trước, hứa nhị tẩu bọn họ đương nhiên sẽ không hàm hồ cùng trì hoãn, hướng về phía trình cẩm nguyệt cười cười, liền đều lo chính mình kịp Hứa Đại Nha cũng thành thành thật thật đi theo sau đó. Chỉ là đi ngang qua Trình Cẩm Nguyệt thời điểm, Hứa Đại Nha bước chân rõ ràng liền nhanh hơn, e sợ cho bị Trình Cẩm Nguyệt ngăn lại tới. Nhìn theo Hứa ra các phòng vào phủ trạch, Trình Cẩm Nguyệt một cái cũng không ngăn trở, càng thêm không có cố ý làm khó dễ Hứa Đại Nha. Chỉ là xoay người, chờ Hứa mãi mãi xử lý xong Hứa Tuệ vấn đề, đi thêm nói tỉ mỉ mạt khác. Hứa mãi mãi có thể xử lý như thế nào Hứa Tuệ vấn đề? Hung hăng đánh quá một đốn lúc sau, Hứa tuệ nên tiến tứ phòng phụ Trạch vẫn là có thể tiến tổng không thể thật sự đem hứa Tuệ đuổi ra đi lưu lạc đầu đường hứa Tuệ đầy người là thương ngồi ở trên bàn cơm rất muốn nói cái gì đó lại trước sau không có thể tìm được cơ hội không đơn giản là hứa mãi ngoại không ngừng lấy ánh mắt uy hiếp nàng chính là trình cẩm nguyệt cùng hứa Minh chi đối nàng cũng đặc biệt lãnh đạo mặc cho hứa tuệ như thế nào nỗ lực hóa giải không khí đều đánh không phá quay chung quanh ở trình cẩm nguyệt cùng hứa Minh chi bốn phía băng cứng thẳng làm hứa Tuệ khóc cũng không biết tìm ai khóc Hứa đại nha tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nhìn chung quanh một vòng sau, vẫn là tối đầu, lo liệu chờ mặc. Ở tới đế đô hoàng thành phía trước, hứa đại nha có nghĩ tới giúp hứa tuệ, cũng cùng hứa tuệ đạt thành trung nhân thức. Không phải nói nàng cỡ nào tín nhiệm hứa tuệ, cũng không phải nói nàng cỡ nào xem trọng hứa tuệ, thật sự là trừ bỏ hứa tuệ ở ngoài, liền không còn có những người khác chịu giúp nàng. Mà hứa đại nha cùng hứa tuệ hợp tác vẫn là trước sau như một đơn giản cùng trực tiếp, cũng đặc biệt rõ ràng cùng trắng ra. Hứa đại nhà giúp đỡ hứa tuệ thuận lợi lưu tại đế đô hoàng thành, hứa tuệ tắc giúp đỡ hứa đại nhà tìm được một môn hợp tâm ý rất tốt việc hôn nhân. Kỳ thật như vậy hợp tác phía trước liền tồn tại quá một lần, chẳng qua hứa đại nhà cùng hứa tuệ cũng chưa có thể như nguyện, hai người đều là bất lực trở về, nhớ nhung suy nghĩ đều rơi vào khoảng không. Không thành tưởng cho đến ngày nay, hai người bọn nàng lại một lần tiến đến một khối, cũng là hoàn toàn không có cách. Đối hứa tuệ, hứa minh chi thái độ đã là đặc biệt rõ ràng. Phía trước hắn đã trực tiếp đem hứa tuệ đưa ly đế đô hoàng thành, lần này lại sao có thể sẽ hoan nên nàng lưu lại. Bất quá ngũ nha việc hôn nhân sau khi chấm dứt, không đơn giản là dưỡng ở tứ phòng hứa nguyên bảo bọn họ sẽ rời đi đế đô hoàng thành, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cũng sẽ trở về hứa ra thôn dưỡng lao. Đến lúc đó, hứa tuệ làm theo vẫn là đến ngoan ngoan đi theo rời đi, không có khả năng lại có con đường thứ hai có thể đi. Nếu không có như thế, hứa minh chi liền này ngắn ngủn mấy ngày đều sẽ không chấp thuận hứa tuệ ở nhà bọn họ Đến nỗi Trình Cẩm Nguyệt, liền càng là không cần nhiều lời. Hứa Tuệ nếu là thực sự có lá gan phạm đến Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không cấp Hứa Tuệ lưu tình mặt. Liên nhìn đến thời điểm Hứa Tuệ hay không có thể chống đỡ được Trình Cẩm Nguyệt ra tay. Dù sao, Hứa Minh Chi thái độ, Trình Cẩm Nguyệt đã đầy đủ hiểu biết tới rồi, tự nhiên không cần đối Hứa Tuệ có bất luận cái gì nhường nhịn cùng thỏa hiệp, càng thêm không cần có bất luận cái gì cố kỵ. Cho nên, đối với Hứa Tuệ đã đến, Trình Cẩm Nguyệt rất là thản nhiên cũng rất là bình tĩnh, không hề có cảm giác được đinh điểm bối rối. Tứ Đầu nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trình Cẩm Nguyệt bên này vừa mới tính toán đem Hứa Tuệ bỏ qua một bên đến một bên mặc kệ, Hứa Tuệ liền chính mình chủ động tìm tới Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt dừng lại bước chân, nghe tiếng quay đầu tới, không có ứng lời nói, chỉ là nghiêm túc nhìn Hứa Tuệ. Tứ tẩu, ta lần này thật là tới vì Ngũ Nha đưa gả. Ta biết ta nói như vậy, các ngươi đại gia khả năng đều không tin. Nhưng ta thật sự, thật sự Thật sự hứa tuệ nói nói liền khóc lên, nghẹn ngào không thôi kéo lại trình cầm nguyệt ống tay háo, tứ tẩu, cầu xin ngươi, ngươi giúp giúp ta được không? Cầu xin ngươi, cứu cứu ta được không? Ta, ta một người thật sự ở hứa gia thôn ở không nổi nữa. Đối với hứa tuệ tới nói, nàng cuối cùng một câu có thể nói là nói tẫn nàng sở hữu tiếng lòng, cũng là ở đối trình cẩm nguyệt thành thật với nhau. Nàng sẽ làm như vậy, là cố ý hướng trình cẩm nguyệt yếu thế, cũng là ở khẩn cầu trình cẩm nguyệt có thể đồng tình đồng tình nàng. Tuy rằng rời xa đế đô hoàng thành, nhưng Hứa Tuệ thời thời khắc khắc đều ở chú ý Hứa ra tứ phòng tình huống. Biết Hứa Minh Chi mà nay đã là các hoàng tử tiên sinh, ngay cả Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng ở đi theo các hoàng tử cùng nhau đọc sách biết chữ, Hứa Tuệ lại không dám coi khinh Trình cầm Nguyệt, đối trình Cẩm Nguyệt vị này tứ tẩu cũng là thiệt tình thực lòng sinh ra sợ hãi tâm tư. Thậm chí so với khởi thượng một lần, lần này Hứa Tuệ đã là ý thức được lấy lòng Trình Cẩm Nguyệt tầm quan trọng, cũng ở tận khả năng thực thi hành động. 333 Để 330 bà Trương, Trình Cẩm Nguyệt nghe lời vẫn là thực hiểu được lọc, giống hứa tuệ nói một trường xuyên nói, lại là xin lỗi lại là nhận sai, còn mang theo xin thang ngữ khí. Nhưng là Trình Cẩm Nguyệt thật sự cũng chỉ có cuối cùng một câu. Ở hứa gia thôn ở không nổi nữa, vì cái gì đã không đi xuống. Liếc liếc mắt một cái hứa tuệ, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Ta một người lưu tại hứa gia thôn, liền tìm cái người nói chuyện đều tìm không thấy, ta chỉ đương Trình Cẩm Nguyệt là ở quan tâm nàng. Hứa tuệ vội vàng mở miệng trả lời, tiếp tục bán thảm. Không nói gì người. Toàn bộ hứa gia thôn như vậy nhiều người, tiểu mội thế nhưng một cái người nói chuyện đều không có. Đại tẩu cùng tam tẩu không đều lưu tại hứa gia thôn. Tiểu mội nhàn rỗi thời điểm không có đi tìm đại tẩu cùng tam tẩu trò chuyện. Hứa tuệ cái này lý do tìm rất là có lệ, trình cẩm nguyệt trực tiếp liền không khách khí rôi trở về. Hứa tuệ rõ ràng nghẹn một chút. Nàng đương nhiên không phải thật sự một cái người nói chuyện cũng tìm không thấy. Nàng càng có thể đi tìm hứa đại tẩu cùng hứa tam tẩu nói chuyện, cho dù là rác mặt sạc thanh hay là khắc khẩu, đều có thể tống cổ thời gian, tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mà nàng mới vừa rồi sở dĩ như vậy nói, chỉ chính là nàng một người quá tịch mịch, bị một mình lưu tại hứa gia thôn cũng thực sự bị khuất. Thấy hứa tuệ không có trả lời, trình cầm nguyệt cũng không nóng nảy tiếp tục đi xuống nói, chỉ là kiên nhận chờ hứa tuệ phản ứng. Dù sao nàng không nóng nảy, liền chờ xem hứa tuệ còn có thể nháo ra như thế nào trận tới Hứa tuệ vốn tưởng rằng nàng không nói tiếp, trình cầm nguyệt liền sẽ thẳng đem để tài rời đi đi. Không thành tưởng trình cầm nguyệt cư nhiên như thế kiên nhẫn, nói rõ chính là chờ nàng xấu mặt. Bị buộc bất đắc dĩ, hứa tuệ chỉ có thể ngạnh, ra đầu tiếp theo đi xuống trả lời, ta có đi tìm đại tẩu cùng tam tẩu nói chuyện. Nhưng các nàng đều có chính mình việc cần hoàn thành. Lại đến ở trong thôn thu rau xanh trái cây, lại đến chiếu cô trong nhà ngoài ngõ, thật sự là vội, cũng liền không rảnh phản ứng ta. Là cái dạng này sao? mang theo như vậy điểm bừng tỉnh đại ngộ ý vị, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, "Kia tiểu muội có hồi chu ra đi thăm tiểu hoa sao?" "Tiểu muội thật sự muốn tìm cá nhân nói chuyện, không bằng đi chu ra đem tiểu hoa nhận được bên người chiếu cố." Nhắc tới Chu Tiểu Hoa, Trình Cẩm Nguyệt đối hứa tuệ làm cũng không tán đồng. Dù sao thay đổi nàng chính mình, là không có khả năng ném xuống phúc bảo bốn huynh muội, nhưng là hứa tuệ lại có thể nhẫn tâm đem Chu Tiểu Hoa ném ở chu gia chẳng quan tâm, thực sự làm Trình Cẩm Nguyệt rất là không mừng. Trình Cẩm Nguyệt có nghe hứa nhị ca đề qua, hứa tuệ từ khi rời đi chú ra, liền không còn có trở về quá. Hứa tuệ đối chú ra người không có chút nào lưu luyến, trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng chú ra còn có một cái chu tiểu hoa đâu, chẳng sợ hứa tuệ là lặng lẽ lưu trở về, chỉ đơn độc thấy chu tiểu hoa, cũng là được không. Cố tình, hứa tuệ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải càng thêm tâm tàn nhẫn, thẳng đến giờ này ngày này đều lại chưa nhớ tới quá chu tiểu hoa như vậy một cái thân sinh nữ nhi Ngay cả Hứa Đại ca bọn họ cũng đi qua Chu ra, cố ý cấp Chu Tiểu Hoa đưa đi quá một ít thức ăn cùng xem vì ỉa duy độc Hứa Tuệ không có đi qua, sao có thể không làm cho người khác phản cảm. Này, này Hứa Tuệ xác thật đã sắp đã quên Chu Tiểu Hoa cái này thân sinh nữ nhi. Đột nhiên bị Trình Cẩm Nguyệt đề cập Chu Tiểu Hoa, lăng là đem Hứa Tuệ cấp đánh cái trở tay không kịp, theo bản năng liền nói ra thiệt tình lời nói, ta chiếu cố không tới. Lời nói đến một nửa, nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt trên mặt lộ ra không mừng cùng lạnh băng thần sắc. Hứa tuệ hậu chi hậu giác ý thức được nàng không thể như vậy trả lời, vội vàng lại bắt đầu bổ cứu, là cái dạng này. Ta còn là cảm thấy, tiểu hoa đi theo nàng cha cùng ra gian mãi mãi sẽ càng tốt. Nhưng ta như thế nào nghe nói, tiểu hoa ở chu gia quá cũng không tốt. Nàng cha đã cưới mẹ kế, còn cho nàng sinh một cái đệ đệ có phải hay không? Mà nay tiểu hoa mỗi ngày ở chu gia đều phải cấp người một nhà giặt đồ, còn phải cấp cả gia đình người nấu cơm. Trinh Cẩm Nguyệt nói tới đây. Nhìn về phía Hứa Tuệ ánh mắt rõ ràng mang lên chỉ trích quý vị, ngươi cảm thấy như vậy là càng tốt. Sao có thể? Tiểu Hoa chính là có nàng mấy cái cứu cứu cho nàng trong lưng. Không nói Tư ca, chính là Đại ca, Nhị ca bọn họ, cũng là Chu gia đắc tội không nổi. Hứa Tuệ tuy rằng không có đi xem qua Chu Tiểu Hoa, nhưng nàng trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, Chu gia là không dám quá mức hà khắc Chu Tiểu Hoa. Bọn họ hứa ra mà nay là cái dạng gì nhân ra? Nói đến Hứa gia thân phận cùng địa vị, là chu ra xa xa so ra kém. Đừng nói chu kim mặt khác cưới tức phụ, lại sinh nhi tử, chính là chu gia nào ngày thật sự thăng chức rất nhanh, cũng là chú định không có khả năng theo chân bọn họ hứa ra so sánh. Cho nên đối chu tiểu hoa lưu tại chu gia chuyện này, Hứa Tuệ là thật sự không có chút nào lo lắng. Tương đối ứng, nàng cũng liền không có đem chu tiểu hoa để ở trong lòng, càng sâu đến là vẫn luôn nhớ thương chứ. Tả Hữu không có nàng, Hứa đại ca bọn họ cũng sẽ quản chu tiểu hoa chết sống. Chu ra người càng là không dám đem chu tiểu hoa khi dễ quá thảm, nơi nào còn cần nàng ra mặt vì chu tiểu hoa xuất đầu. Tiểu hoa mấy cái cứu cứu lại lợi hại, cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cảm thấy chu ra người có thể vẫn luôn thật cẩn thận nhường tiểu hoa. Liên bởi vì cố kỵ nàng mấy cái cứu cứu. Nghe hứa tuệ đúng lý hợp tình kêu gọi, trình cầm nguyệt cười nhạo một tiếng, cũng là hoàn toàn bị hứa tuệ lo dịp cấp kinh sợ, chẳng lẽ chu ra người sẽ không cảm thấy, hứa ra thật muốn như vậy coi trọng tiểu hoa Vì sao không dứt khoát đem tiểu hoa kế đó hứa ra nuôi nấng? Chẳng lẽ hứa ra sẽ thiếu như vậy điểm tiền bạc, liền kẻ hèn một cái tiểu hoa đều nuôi không nổi? Này như thế nào giống nhau? Tiểu hoa họ Chu, lại không phải họ hứa, dựa vào cái gì làm chúng ta hứa ra dưỡng? Hứa Tuệ cơ hồn là theo bản năng liền phản bắt nói, chỉ bằng tiểu hoa là từ ngươi hứa tuệ trong bụng sinh hạ tới. Đã từng Trình Cẩm Nguyệt có lẽ sẽ không hiểu vì mâu tâm tình, chính là mà nay Trình Cẩm Nguyệt lại nghiêm nhiên chính là đương nương tâm thái. Đối hứa tuệ như thế không phụ trách nhiệm thái độ càng là đặc biệt sinh khí, lạnh nhạt nói. Ta, ta cũng không nghĩ đem nàng sinh hạ tới á thật muốn là có thể lựa chọn, hứa tuệ đương nhiên càng muốn sinh một cái nhi tử. Có nhi tử, nàng liền có rừng chân căn bản, ở chu gia cũng có thể càng thêm nói chuyện được, càng thêm có nắm chắc. Nhưng còn không phải là bởi vì nàng chỉ sinh một cái nữ nhi, chu gia nhân tài sẽ này không đem nàng để vào mắt, động một chút liền ái khi dễ nàng, thẳng làm nàng ở chu gia đãi không đi xuống. Nếu là Chu Tiểu Hoa là con trai, nàng rời đi Chu ra thời điểm nhất định sẽ đem Chu Tiểu Hoa mang đi, tuyệt đối sẽ không bạch bạch tiện nghi Chu ra.